Ở gò đất trên đỉnh có một gốc cây lùn lùn màu đen rực liệu, nó xuất hiện thời điểm, lá cây thượng còn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, dường như ở phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Đây là bồi nguyên thảo. Dư nguyên nhìn bồi nguyên thảo trên người quang huy, cảm giác được một đạo thánh khí hơi thở, nhẹ giọng nỉ non nói. sát thật là. Chúng ta đi trước đem nó hái xuống, sau đó rời đi nơi này. Thánh dược hơi thở sẽ truyền bá rất xa, để ý phụ cận có người, sẽ theo này luồng hơi thở đi tìm tới. Tiêu Dĩ Mạt phi thân rơi xuống bồi Nguyên Thảo bên cạnh, Tiểu Tâm mà đem nó đào lên, cùng Dư Nguyên nhanh chóng rời đi nơi này. Hai người động tác thực mau, hy vọng có thể bình an rời đi nơi này. Có lẽ là trong khoảng thời gian này đều quá thuận lợi, đem gần nhất vận khí đều dùng xong rồi, hai người vừa ly khai không lâu đã bị người ngăn chặn. Mười mấy người đứng ở bọn họ phía trước, ngăn chặn các nàng đường đi. Các ngươi chính là từ đầm lầy chỗ sâu trong lại đây? Cầm đầu nam tử hỏi. Tiêu Dĩ Mạt cùng Dư Nguyên cũng chưa nói chuyện. Hắn này không phải vô nghĩa sao? Nhìn các nàng từ cái kia phương hướng ra tới, không phải từ chỗ sâu trong ra tới, chẳng lẽ là từ bầu trời rơi xuống? Nếu hai vị đã cam chịu, vậy các ngươi có phải hay không biết vừa rồi kêu luồng hơi thở là cái gì? Tiêu dĩ mặt vẫn như cũ không nói lời nào. Nàng muốn nhìn một chút, này đó người vô sỉ như thế nào đem đề tài chuyển tới mặt trên đi? Chương 643 thật nhiều bà bối, 51. Bị tiêu dĩ mặt hiểu do ánh mắt nhìn chằm chằm, những người đó có chút thẹn quá thành giận. Vì thế liền diễn cũng không muốn làm, quát khe nói, các ngươi có phải hay không được kia bảo bối? Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Tiêu dĩ mặt cười lạnh. Các ngươi nếu đem kia bảo bối lưu lại, chúng ta còn có thể cho các ngươi rời đi. Bằng không liền chẳng trách chúng ta. kia còn nói thêm cái gì? Tiêu dĩ mặt lấy ra trường kiếm, chiều bọn họ công qua đi. Ở chỗ này ngốc thời gian càng lâu, sẽ đưa tới người cũng liền càng nhiều, các nàng liền càng nguy hiểm. Mà những người này, Rõ ràng là sẽ không làm cho bọn họ liền như vậy quá khứ. Vừa rồi muốn kiến thức một chút bọn họ ra mặt có bao nhiêu hậu, không nghĩ tới bọn họ trực tiếp thẹn quá thành giận, kia cũng liền không có gì hảo thuyết. Trực tiếp đánh đi. Những người đó nhìn đến tiêu dĩ mặt lấy ra trường kiếm, tính toán cùng bọn họ nhiều người như vậy đánh bừa, còn ở trong lòng cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Chính là, thực mau, bọn họ liền cười không nổi. Bởi vì bọn họ đã mất mạng đi cười. Dư Nguyên trận mắt há hốc mồm mà nhìn nàng đem những người đó đều giết, thấy nàng thuần thục mà hủy thi diệt tích, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Tiêu dĩ mặt đem những người đó thi thể hủy diệt, xác nhận nhìn không ra là thái nhất tông chiêu thức sau. Đối Dư Nguyên nói, chúng ta mau rời đi nơi này. Nàng đã cảm ứng được có người ở nhanh chóng tới gần nơi này. Hai người nhanh chóng từ một cái khác phương hướng rời đi, ở bọn họ rời đi sau không lâu, liền có một đám người tới rồi các nàng vừa rồi tác chiến địa phương. Chiến đấu đã kết thúc trong chốc lát Chúng ta đã tới chậm. Mặc kệ cuối cùng thắng lợi người là ai, khẳng định đều đã buông xuống bảo cầm đi. Có thể nhìn ra được là cái kia môn phái sao. Những người đó thực xảo trá, này đó thi thể cái gì đều nhìn không ra tới. Có thể hiểu hủy thi di tích, xem ra là thận trọng người. Đối phương một khi đã như vậy thận trọng, tự nhiên sẽ không lưu lại cái gì manh mối cho bọn hắn. Xem ra lần này bảo bối theo chân bọn họ là vô duyên. Đoàn người không cam lòng mà rời đi. Không lâu lúc sau. Lại một đám người lại đây, vẫn như cũ không thu hoạch được gì mà rời đi. Mặt sau những người đó dần dần biết, lần này sự tình đã qua đi, nơi này xuất hiện cái gì bà bối, lại bị người nào cầm đi, bọn họ là vô pháp tham một chân. Tiêu dĩ mặt cùng Dư Nguyên tìm cái hẻo lánh địa phương núp vào, tính toán chờ lần này sự tình phong ba sau khi đi qua trở ra. Một cái trong sân động, tiêu dĩ mặt đem bồi nguyên thảo đưa cho Dư Nguyên, người thu hảo. Cảm ơn người, tiêu cô nương, nếu là không có người. Cái này ta khẳng định không có biện pháp bắt được. Dư Nguyên cảm kích mà nói. Tiêu dĩ mặt lại lấy ra một viên kim sắc cùng một viên màu bạc linh ú quả, nói, cái này là cho ngươi. Không không không, ngươi đều giúp ta bắt được bồi nguyên thảo, cái này ta không thể thu. Dư Nguyên xua tay, không nghĩ muốn. Cái này không phải cho ngươi, là cho con mẹ ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, này hai cây trái cây có thể bổ bà trăm năm thọ nguyên, ngày thường đối với ngươi nương tới nói có lẽ cũng không quan trọng. Nhưng là ngươi nương lúc trước hao tổn tinh nguyên, đối nàng thọ mệnh cũng là có ảnh hưởng. Dư nguyên lúc này mới thu linh lũ quả. Cũng không biết cái kia đại xa hiện tại ở nơi nào. Tiêu dĩ mặt nói, may mắn bồi nguyên thảo cộng sinh thú bị ngươi nương lúc trước cấp diệt, bằng không chúng ta còn có khả năng sẽ gặp được hai điều cộng sinh thú công kích. Nàng dưng một chút, có chút lo lắng mà nhìn cửa động, lúc này, xấu hổ quả hẳn là thành thục đi. Xấu hổ quả thành thục, lục lạc phong nhất định sẽ có một hồi đại chiến Không biết các sư huynh sư tỷ có thể hay không cuốn đi vào, cũng không biết quân tử nhàn các nàng đi không qua bên kia, các nàng có hay không hội hợp. Chương 644 thật nhiều bà bối, 52. Làm nàng lo lắng chín người mấy ngày trước cũng đã hội hợp. Biết được nàng vừa ly khai, quân tử nhàn các nàng còn có chút tiếng ối. Sớm biết rằng liền sớm một chút chạy tới, như vậy các nàng còn có thể đi theo nàng cùng đi tìm linh hữu quả, liền không cần hải tuyền bọn họ lưu lại chờ chính mình. Bất qua hảo não cũng vô dụng. Tiêu dĩ mặt đã rời đi, các nàng đuổi theo cũng không đuổi theo. Chúng ta vẫn là phải tin tưởng tiểu sư muội. Bành Diệp nói, cùng tiêu dĩ mặt ở chung những ngày ấy, hắn đối nàng là càng ngày càng xung bái. Không sai. Ta tin tưởng tiểu sư muội sẽ không xảy ra chuyện. Hải Tuyên cũng nói, chúng ta cùng với hướng bên kia đi, không bằng ngắm lại, có thể hay không được đến một ít xấu hổ quả. Ta cảm thấy chúng ta không cần trực tiếp đi đoạt lấy. Thích Vi Vi nói, nơi này có vài trăm cá nhân, nếu trực tiếp đoạt nói. Chúng ta khẳng định đoạt bất quá. Nếu tiểu sư muội ở, nàng nhất định sẽ lựa chọn làm người trước đoạt, chúng ta trở mặt sau lại ra tay. Đích xác, chính diện đi đoạt lấy quá không sáng suốt. Chúng ta đi trước xa một ít địa phương, tùy thời hành động. Có thể có thu hoạch liền có, thật sự đoạt không đến liền tính. Chúng ta muốn lấy bảo đảm an toàn là chủ. Hảo. Mấy người bọn họ liền như vậy xác định kế tiếp sự tình, bất quá tiêu di mặt ở nói, nghe được thích vi vi nói nhất định sẽ hộc máu. Nàng có bọn họ nói như vậy đáng khinh. Không thể không nói, quân tử nhàn các nàng đối mặt dụ hoặc thời điểm có một viên giám định tâm. Nay ở các nàng cái này giai đoạn là rất khó đến, cũng là rất quan trọng. Bởi vì có bao nhiêu người, chính là bởi vì khuyết thiếu chống lại dụ hoặc tâm, mới có thể lần này tiểu giới hành trình chung bức bỏ thánh mạng. Nhưng liền lần này sự tình mà nói, ở chỗ này người có mấy trăm hơn một ngàn người, cuối cùng đi ra lại chỉ có một trăm người tới. Những người khác đều hóa thành một sợi hữu hồn, vĩnh viễn mà lưu lại nơi này. Lấy thực lực của bọn họ, ở như vậy cướp đoạt chung là không có khả năng sống sót. Đúng là bởi vì bọn họ có như vậy tâm thái, ngay từ đầu tránh đi đại chém giết, mới không có ở chỗ này toàn quân bị diệt. Chờ đến tiểu giới lại lần nữa mở ra thời điểm, rất nhiều tông môn đều không có chờ đến chính mình đệ tử. Chuyện như vậy ở trước kia là cực nhỏ phát sinh, đái hỏi rõ ràng nguyên do sau đều là hối hận không thôi. Ngay thường đều là các thải các, ai cũng chưa từng nghĩ đến, tiểu trong giới mặt thế nhưng còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Quân tử nhàn các nàng thối lui đến sơn ngoại đi, ở bên cạnh ngọn núi nhìn xấu hổ quả thành thuộc sau, một đám người chen trúc qua đi, bị xấu hổ quả cộng sinh thú trực tiếp xé thành hai nửa. Máu tươi không có làm người bình tĩnh trở lại, ngược lại làm người càng thêm điên cuồng. Càng nhiều người nảy lên đi, một ít người đối phó cộng sinh thú, mặt khác một ít người tắc bắt đầu điên cuồng chém giết. Có người muốn đi tới gần xấu hổ quả, tay còn không có rửa gần trái cây, đã bị người từ sau lưng chém thành hai nửa. Hôn loạn chung có người tránh đi những cái đó chiến đấu, lặng lẽ sờ đến xấu hổ quả bên cạnh, đem sở hữu xấu hổ quả toàn bộ chích đi, lại không có bị người phát hiện. Chờ đến giết đỏ cả mắt rồi những người đó phát hiện xấu hổ quả không thấy thời điểm, kia chỉ cộng sinh thú đã bị người hợp lực vây sát, mà toàn bộ trong sơn gốc đều đã bị thi thể chất đầy. Quân tử nhàn các nàng ở nơi xa nhìn này một mảnh chém giết, tất cả mọi người bị doán gốc Nếu bọn họ cũng tham dự đi vào, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ là một đống thi thể đi. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, xấu hổ quả căn bản không biết là bị ai trích đi. Hải tuyên nhìn những cái đó thi thể, nhăn nhăn mày, nói, lần này thương vong tựa hổ có điểm kỳ quái. Liên tính là trước kia cũng từng có chuyện như vậy, nhưng là giống như cũng không có như vậy nghiêm trọng thương vong. Mà lần này, chết người tựa hổ quá nhiều. Chương 645 thật nhiều bà bối, 53. Lục lạc phong sự tình, lấy một cái thảm thiết kết cục kết thúc. Tỉnh táo lại người đều kinh ngạc với chính mình ngay lúc đó điên cuồng mà ngã xuống những người đó lại rốt cuộc thanh tỉnh bất qua tới. Thái nhất tông người nghe thấy được âm mưu hương vị nhưng là bởi vì bọn họ lui đi ra ngoài, cũng không có đang ở trong đó, cho nên không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Chỉ có thể suy đoán sau lưng cũng là có người kế hoạch chuyện này. Mà bọn họ nguyên bản còn tưởng ở phía sau đánh cái kiếp, hiện tại xem ra cũng là không có khả năng. Xấu hổ quả cuối cùng bị ai được đến cũng không biết, muốn đánh cướp cũng tìm không thấy đối tượng. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Thích Vi Vi nói, ta tổng cảm thấy nơi này thấm hoảng. Ngạn bảy bọn họ cũng tán đồng, đoàn người nhanh chóng rời đi nơi này, chiều tiêu dĩ mặt nơi phương hướng bay đi. Tiêu dĩ mặt cùng Dư Nguyên ở trong sơn động ngây người 3 ngày thời gian mới đi ra ngoài, lúc này bên ngoài bởi vì xuất hiện thánh dược nhất lên cuộn sóng trên cơ bản đã dừng lại. Tiêu cô nương, những người đó hiện tại không biết đã đi nơi nào, người muốn như thế nào đi báo thủ. Dư Nguyên hỏi, ta có biện pháp. Tiêu dĩ mặt cười thần bí. Lấy ra một trương giấy gấp thành một con hạc giấy, sau đó hướng bên trong rót vào linh lực, hạc giấy liền biến thành thật sự linh hạc. Nàng lấy ra một ít thuốc bột làm nó nghe thấy một chút, sau đó đem nó thả đi ra ngoài. Linh hạc ở không chung xoay hai vòng sau bay đi ra ngoài. Tiếp theo nàng lại dùng đồng dạng phương pháp thả ra mười mấy chỉ linh hạc, những cái đó linh hạc hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Chúng nó có thể tìm được những người đó sao? Dương Nguyên tò mò hỏi. Này đó cũng không phải chân chính linh hạc. Bọn họ đã ngửi qua cái này thuốc bột hương vị, chỉ cần lại ngửi được di lưu ở những người đó trên người hương vị, liền sẽ phát hiện bọn họ tung tích. Tiêu dĩ mặt giải thích nói. Nói như vậy chúng nó không phải so với ta cái mũi còn lợi hại. Dư nguyên càng khái, chúng nó có khoảng cách hạn chế. Nếu là những người đó đã cách khá xa đâu. Những người đó hướng về phía Linh U quả tới, không có tìm được ta, tất nhiên sẽ suy đoán ta khả năng trốn đi, hẳn là sẽ không rời đi qua xa. Bọn họ còn muốn lợi dụng những người khác tới tìm ta. Nếu là rời đi những người đó liền sẽ không hướng bên này. Nói cũng là, các nàng ở chỗ này đợi nửa ngày, Linh Hạc bên kia liền có động tĩnh chuyển đến. Tiêu dĩ mặt chỉ một phương hướng, cùng dư nguyên cùng nhau chạy tới nơi. Linh Hạc chỉ bay nửa ngày khoảng cách, tiêu dĩ mặt lại dùng cả ngày. Mộ dung ra người gần nhất mọi chuyện không hài lòng. Đó là tổn thất một nửa nhân tài từ cự xa miệng hạ thoát đi, biết chính mình là bị người âm, trong lòng càng thêm tức giận. Muốn tìm người nọ báo thủ lại phát hiện căn bản không nàng bóng dáng. Bọn họ trở về cái kia huyền nhai đi đi xem, phát hiện linh ngũ quả sớm đã bị đào đi. Chứ bỏ cái kia âm bọn họ người, không làm hắn tưởng. Chính là người kia tựa như rảo hoạt cá trạch, một chút tung tích cũng không lộ ra tới. Liên tính là phát động càng nhiều người đi tìm, cũng không có thấy nàng tung tích. Tiếp theo nghe nói có thánh dược động tính, bọn họ hướng bên kia chạy đến, nghĩ không có linh đú quả có thánh dược cũng có thể đoái công chủ tội. Chính là chờ bọn họ đi thời điểm Nơi đó sớm đã cái gì đều không có. Nghĩ đến Linh u quả bên cạnh còn có Thánh Dược, bọn họ liền khí không được. Sớm biết rằng mấy ngày nay liền không tìm nữ nhân kia, đem tinh lực đặt ở tìm kiếm Thánh Dược thượng thật tốt. Đáng tiếc bọn họ không biết, Thánh Dược không có tiêu di mạn cũng không có khả năng làm cho bọn họ phát hiện. Hiện tại, Linh u quả không có, Thánh Dược không có, nữ nhân kia cũng không biết đi đâu nhì. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được mộ dung phi thân thượng tức giận. Mộ dung phi một quyền đánh tới trên thân cây. Nữ nhân kia tốt nhất tàng đến ổn một chút, đừng làm ta phát hiện, bằng không ta nhất định làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nga. Ngươi muốn như thế nào làm ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 646 thật nhiều bà bối, 54. Tiêu dĩ mạt thanh lành thanh âm ở trong rừng cây vang lên, mang đến một tia âm chắc chắc hương vị, dọa những người đó lập tức nhảy dựng lên. Ai. Mộ dung phi la lên một tiếng, chiều khắp nơi nhìn lại. Các ngươi không phải ở tìm ta sao. Còn không biết ta là ai. Tiêu dĩ mạt thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, làm người nghe không ra nàng ở đầu cái phương hướng. Ngươi là cái kia tiện nữ nhân. Mộ dung phi đối lần trước rời đi thời điểm tiêu dĩ mạt khiêu khích tươi cười rất là tức giận, nghe được nàng lời nói, lập tức mắng ra tới. Tiện nữ nhân, ngươi đi ra cho ta. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi giấu đi chúng ta liền tìm không đến ngươi. Hôm nay ngươi tới rồi nơi này, cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Ngươi tới, cho ta tìm cần phải muốn đem nàng cho ta tìm ra. Nếu nàng thiết kế bọn họ đem cự xà dẫn đi, kia linh thú quả khẳng định chính là bị nàng hái được. Có thể tiến tiểu giới, đều là 150 tuổi dưới, như vậy tuổi tác, có thể có mấy người cao thủ. Từ trên người nàng lấy được linh thú quả, có thể so từ cự xà thủ hạ lấy được linh thú quả muốn nhẹ nhàng nhiều. Mộ Dung gia người đều không phải ngu ngốc, điểm này rất nhiều người đều nghĩ tới. Vì thế, mọi người đều thực kích động mà tìm kiếm tiêu dĩ mặt thân ảnh, chính là tìm một vòng cũng chưa phát hiện nàng bóng dáng. Đồ vô dụng. Mộ Dung gia dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, thế nhưng liền một cái phế vật đều tìm không thấy. Mộ Dung Phi tức giận đến mắng chửi người. Ân, ngươi nói không sai, Mộ Dung gia người xác thật là chút đồ vô dụng. Tiêu Dĩ Mạt thanh âm lại lần nữa truyền đến, rõ ràng ly thật sự gần, phảng phất liền tại bên người nói giống nhau, lại vẫn như cũ không thấy thân ảnh. Đây là xích, lỏa, lỏa khiêu khích. Ngươi là ai? Dám nhục mạ ta Mộ Dung gia? Ngươi biết ta, ta mộ dung gia là như thế nào tồn tại sao? Mộ dung phi hét lớn, mộ dung gia còn không phải là thất tín bộ nghĩa, giết cam gia đại tiểu thư, cùng cam gia nhanh núi cấu kết với nhau làm việc xấu mộ dung gia sao? Như thế làm người khinh thường gia tộc, còn để ý bị người mắng. Tiêu dĩ mạt cười nhạo, lời nói là nồng đậm khinh bỉ. Ngươi là ai? Mộ dung phi trên mặt sắt ý càng đậm, nhìn kỹ còn có thể tại trên mặt hắn nhìn đến một tia hoảng loạn. Như hại cam gia đại tiểu thư sự tình. Biết đến người liền như vậy mấy cái, người ngoài không có khả năng biết. Mà người này, sao có thể biết đến như vậy rõ ràng? Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Tiêu dĩ mạt cười lạnh, mộ dung phi, mộ dung ra dòng chính con cháu, mộ dung hoàng thân đường đệ, không biết ngươi chết ở chỗ này, mộ dung ra người nhưng sẽ đau lòng. Ngươi là trung vực người. Không chỉ có là trung vực người, hơn nữa vẫn là trung vực địa vị tương đối cao. Bằng không không có khả năng đối mộ dung ra sự tình biết đến như vậy rõ ràng. Nàng trong thanh âm mang theo đối mộ dung ra không chút nào che dấu hận, hắn nỗ lực nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra là cái nào thế lực người. Thanh âm này thật sự quá xa lạ. giấu đầu lòi đuôi, tính cái gì? Người muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực. Cùng với chôn chôn tranh tránh, không bằng hiện thân đi, làm chúng ta nhìn xem, người rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám cùng chúng ta mộ dung ra đối nghịch. Hắn cảm thấy nói như vậy, tiêu dĩ mạt hẳn là sẽ ra tới. Chính là tiêu dĩ mặt lại không có hiện thân tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi Mộ Dung gia dòng chính con cháu trên người đều có các ngươi gia tộc bí pháp, có thể đem tử vong trước hình ảnh truyền quay lại gia tộc. Ta nếu là hiện thân, Mộ Dung gia không lâu biết là ai giết ngươi. Đáng tiếc, ta hiện tại cũng không muốn cho bọn họ biết. Mộ Dung phi trong lòng càng thêm khiếp sợ, nàng như thế nào sẽ biết Mộ Dung gia cái này không truyền ra ngoài bí mật. Chương 647 thật nhiều bà bối, 55. Tiêu Dĩ Mạt thần bí là Mộ Dung phi trong lòng hoảng sợ. Nàng liên gia tộc bọn họ bí pháp đều biết, rồi lại đối gia tộc mang theo vô tận hận ý nàng là một người, vẫn là sau lưng còn có khổng lồ thực lực. Chính là tiêu dĩ mặt cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc tính toán. Cho ta tìm. Có thể tới tiểu trong giới tới người, tuổi đều không lớn. Nay bất quá là nàng giả thần giả quỷ thủ đoạn thôi. Mộ dung phi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Những đệ tử khác cũng minh bạch tiêu dĩ mạt huy hiếp, loại này biết gia tộc bọn họ bí mật người, không thể làm nàng sống trên đời. Hai mươi mấy người người ở trong rừng cây lục soát cái biến, cũng chưa thấy được Tiêu Dĩ mặt bóng dáng. Tiêu Dĩ mặt ở nơi xa đỉnh núi nhìn bọn họ phá hủy mà ở trong rừng cây càng quét, nhìn đến bọn họ trên mặt hoảng loạn, khỏe môi tràn ra nhẹ nhẹ cười lạnh. "Thử vong trước sợ hãi, các ngươi phải hảo hảo nhấm nhắc đi. Mộ Dung Hoàng, ngươi không phải rất thương yêu ngươi cái này đệ đệ sao? Nếu là biết hắn chết ở chỗ này, ngươi có thể hay không hối hận?" Tìm được rồi. Một tiếng kinh hô đem mặt khác người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Cho rằng tìm được tiêu dĩ mặt người, lại chỉ là ở trên cây phát hiện một con chim nhỏ. Một con chim. Ngươi tìm được cái dám A. Không, cái này không phải điểu. Có người nhận ra tới, đây là linh lực hóa thành. Chẳng lẽ nàng chính là thông qua cái này chuyên âm. Bên này cũng có. Nơi này cũng có hai chỉ. Nơi này cũng là. Trong lúc nhất thời, mười mấy chỉ linh điểu toàn bộ bị phát hiện. Ha ha, không tồi sao, thế nhưng có thể phát hiện ta linh điểu. Tiêu dĩ mạt thanh âm từ linh điểu trong miệng truyền ra tới, chứng thực này đó linh điểu xác thật là nàng đồ vật. Ta liền biết ngươi bất quá là giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ lại như thế nào? Còn không phải đem các ngươi lừa xoay quanh. Tiêu dĩ mạt cười nhạo, cũng không biết vừa rồi là ai bị này đó linh điểu cấp dọa hồn vĩa lên mây. Vô dụ người nhắc gan. Bị tiêu dĩ mạt khinh bỉ, mộ dung phi khí hộp máu, theo bản năng ngưng ra một đạo linh lực, đem nhánh cây thượng linh điểu bắn cho thành vụn giấy Ngươi chính là thông qua này đó phá giấy truyền âm đi Không coi chúng nó Ta xem ngươi còn như thế nào che giấu Linh lực hóa điểu Cái này cũng không phải cái gì bí kĩ Rất nhiều người đều sẽ Như vậy linh điểu làm chủ nhân nhĩ mắt cùng miệng Có thể nghe đến đó thanh âm Có thể nhìn đến nơi này cảnh tượng Cũng có thể nói ra nàng tưởng lời nói Chỉ cần phá này đó Xem nàng có thể hay không ra tới Cho ta đem này đó phá giấy đều cho ta xé Một con, hai chỉ Sở hữu linh hạc đều biến thành vụ giấy, xái lạc ở bọn họ bên chân. Người pha giấy đều không thể dùng, người còn có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao. Ha ha ha ha. Suy, ngốc xoa. Tiêu dĩ Mạt khép cười một tiếng, mọi người ngẩng đầu, nhìn đến trên cây còn có rất nhiều linh điểu. Chúng nó trên cao nhìn xuống, ánh mắt kia tràn ngập khinh bỉ, Nàng như thế nào có thể làm ra nhiều như vậy linh điểu tới. Không phải nói muốn duy trì linh điểu, muốn hao phí rất nhiều linh lực sao. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu hồn hậu linh lực tới chống đỡ. Đều cho ta xé. Phúc. Phúc. Từng con linh điểu lại lần nữa bị vanh thành cạn bã, bay xuống ở mọi người dưới chân. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu linh lực có thể lấy tới tiêu hao. Mộ Dung phi cười lạnh. Không cần. Tiêu dĩ mạt nói phong đột nhiên chuyển biến, không giống vừa rồi tùy tiện trào phúng, mà là mang theo giày đặc lạnh lẽo. Mộ Dung ra người còn không có phản ứng lại đây nàng lời này là có ý tứ gì, đột nhiên cảm giác cả người mềm đúng. Tất cả mọi người ngã xuống trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ hòa tan đau đớn, thất khiếu bắt đầu đổ máu, thực mau liền ý tứ mơ hồ. Người Dung Độc Chương 648 thật nhiều bà bối, 56 Dương Nguyên đi theo tiêu dĩ mặt đi vào rừng cây thời điểm, mộ dung ra người đã chết cứng đờ. Mỗi người cuối cùng biểu tình đều rất thống khổ, có thể thấy được kia độc dược dược hiệu là cỡ nào mãnh liệt. Tiêu dĩ mặt trầm khuôn mặt, ở bọn họ bên trong đi qua, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu cô nương Chúng ta ly đến như vậy xa, ngươi lại như thế nào đối bọn họ hạ độc? Dương Nguyên tò mò hỏi. Kỳ thật rất đơn giản. Tiêu dĩ mặt đáp, ta đem những cái đó độc dược rơi tại hạc giấy thượng, cách khá xa bọn họ sẽ không trúng độc, cho nên ta cố ý kích thích bọn họ sinh khí, làm cho bọn họ đem hạc giấy đánh nát, những cái đó trang giấy ở bọn họ trung gian bay múa, tự nhiên liền sẽ trúng độc. Nàng đi vào mộ dung phi trước mặt, nhìn hắn hoảng sợ lại thống khổ mắt, rất nhiều không muốn nhớ tới hình ảnh lại lần nữa hiện lên. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy mộ dung phi thời điểm, hắn tuổi tắc còn không tính rất lớn. Hắn nhìn đến nàng sau, câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi chính là cái kia phê vật. Ngươi cùng hoàng ca ca cùng nhau, quả thực chính là phi nhi. Mộ dung hoàng trầm khuôn mặt đánh gây hắn nói, nàng là vị hôn thê của ta, ngươi về sau tẩu tử, không được như vậy vô lễ. Cuối cùng, mộ dung phi cực không tình nguyện mà cùng nàng xin lỗi. Lúc ấy, nàng cảm thấy mộ dung hoàng là thật sự không ghét bỏ chính mình sẽ không tu luyện không để ý nàng là phế vật. Hiện tại ngẫm lại, Mộ Dung Phi Duy Mộ Dung Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu Mộ Dung Hoàng thật sự không thèm để ý, làm hắn sủng ái nhất đệ đệ, cho dù là nhìn hắn mặt, cũng không có khả năng giáp mặt cho nàng nàng cam. Mà hắn làm như vậy, chỉ thuyết minh một chút, đây là Mộ Dung Hoàng bảy mưu đặc kế. Hoặc là nói, hắn biết làm như vậy, Mộ Dung Hoàng không có khả năng sinh khí, mới dám như thế. Ở phía sau gặp mặt sau, hắn cũng sẽ thừa dịp Mộ Dung Hoàng không ở thời điểm nhục nhã chính mình. Này không phải cũng là mộ dung hoàng ý tứ sao. Nhớ tới lúc ấy nàng đối mộ dung hoàng cảm kích, nàng liền cảm thấy chính mình trước kia thật là cái chê cười. Nàng nhắm mắt lại, đem những cái đó hận ý đều áp xuống đi. Nàng hiện tại còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể dùng như vậy phương pháp tới báo thủ. Một ngày kia, nàng nhất định phải thân thủ đem kiếm cắm vào mộ dung hoàng trái tim. Dư Nguyên thấy tiêu dĩ mặt trên người hơi thở đều rối loạn, đi qua đi, do dự mà kêu tiêu dĩ mặt một tiếng. Tiêu cô nương, người còn hào đi. Tiêu dĩ mặt trấn mắt, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Ta không có việc gì. Chúng ta rời đi nơi này đi. Hai người xa xa bay đi. Tiêu dĩ mặt quay đầu lại nhìn nhìn trong rừng cây thi thể. Sau đó cũng không quay đầu lại bay đi. Mộ dung hoàng, Cam bội bội, này chỉ là chúng ta chi gian bắt đầu. Trung vực. Mộ dung Gia, Mộ dung hoàng mới vừa bế quan ra tới, còn không có tới kịp chúc mừng chính mình thăng cấp, liền nghe được mộ dung phi tin người chết. Ai dám giết ta mộ dung ra đệ tử. Hắn hơi thở trầm xuống, xoay người đi từ đường. Ở từ đường một bên, có một viên màu trắng ngà hạt châu. Hắn hướng bên trong rót vào linh lực, liền thấy được mộ dung phi tử vong trước hình ảnh. Tất cả mọi người thống khổ mà ngã xuống, lại liền một cái khác cũng chưa nhìn đến. Đối phương liền cá nhân cũng chưa nhìn thấy, liền đem tộc nhân toàn bộ đều giết chết. Nhìn bọn họ bên chân những cái đó toái vụ giấy, hắn trong lòng là ức chế không được tức giận. Hảo, thực hảo, dám đối với ta mộ dung ra người động thủ, người tới. Thiếu ra, phải người đi đông vực, cho ta cha, đều có người nào vào tiểu giới. Lại có người nào là đến hôm nay còn sống. Là, đến hôm nay còn sống người, đều có khả năng là giết chết tộc nhân người. Chẳng sợ phía sau bọn họ đã chết, hắn cũng muốn bọn họ tông môn trả giá đại giới. Chương 649 thật nhiều bà bối, 57. Muốn tra ra ai ở hôm nay còn sống, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tiểu giới lớn như vậy, ai biết hai tồn tại vẫn là đã chết. Bất quá, có thể hay không điều tra ra, không ở tiêu dĩ mặt quan tâm phạm vi. Nàng hiện tại bộ dáng, thật sự quá không phù hợp kẻ thù tiêu chuẩn. Liên tính biết nàng ở tồn tại phạm vi, cũng không thể tưởng được nàng chính là hạ độc thủ người. Giết kẻ thù, bắt được Linh Đũ Quả, nàng tâm tình thực hảo, chủ động cấp hai người làm một phần bữa tiệc lớn, mị vị đồ ăn làm dư nguyên ngón trỏ đại động, đem một bàn đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Theo sau, hai người quyết định nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai liền bắt đầu hướng cùng Hải Tuyền bọn họ ước định địa phương chạy đến. Đêm đó, hai người lại lần nữa bị Chu Công câu đi, lâm vào giấc ngủ sâu. Ở hai người ngủ sau, kia nồng đậm xương trắng lại lần nữa từ trong đất bay ra, đem hai người lều chạy bọc lên. Bất quá, lần này không bao lâu, liền từ xương ngủ dậy đặc truyền đến hét thảm một tiếng. A, a, đau quá đau quá. Nam chứ, nam chứ, đau quá đau quá. Thảm thiết tiếng kêu tại đây phiến Tiểu Sơn quốc hết sức thảm thiết nếu không phải bởi vì đêm khuya tất cả mọi người ngủ rồi nhất định sẽ phát hiện này như quỷ mị tiêu thảm thiết thanh âm này nghe tới thật sự là quá thảm xương ngủ dày đặc dần dần thu nhỏ lại chậm rãi hóa thành một đoàn lộ ra bao vây lấy hai cái liều trại tiêu dĩ mặt trầm khuôn mặt từ liều trại ra tới nhìn bên ngoài súc thành một đoàn xương mù dày đặc hỏi đây là thứ gì chính là nó làm chúng ta mỗi ngày đều ngủ đêm nay nàng đang ngủ đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận thanh minh Cảm nhận được hoang hơi thở, nàng mới không có hoảng loạn. Tiếp theo, nàng liền phát hiện không chỗ không ở sương mù dày đặc, nhìn đến từ nàng trong thân thể bay ra tới màu xanh nhạt võng, đem những cái đó sương mù dày đặc toàn bộ vòng ở bên trong, nghe được từ bên trong chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Cái này kêu dệt mộng thú, ngày thường đều ở ban đêm xuất hiện. Bất quá ở rất nhiều năm trước liền diệt sạch. Hoang nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn đến chúng nó hôn thể. Hôn thể? Kêu nó như thế nào không có đi hồn giới? Tiêu dĩ mạt kinh ngạc nhìn kia đoàn xương mù dày đặc ở thanh vong thu nhỏ lại hạ hiện ra một con manh manh màu trắng tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa có con thỏ lỗ thay miêu mẹ chồng dâu mặt lại không giống bất luận cái gì một loại nhìn kỹ đảo có chút giống tròn tuyết tròn xoe mắt to liên tục chớp chớp manh chết cá nhân lúc này nó sợ hãi mà nhìn tiêu dĩ mạt giống một con bị thương thỏ con không hề hùng tàn bộ dáng nó thoạt nhìn giống như cũng không có cái gì thương tổn nữ nhân đều hái manh manh động vật nàng cũng không ngoại lệ. Nhìn đến rệt ngộng thú cái dạng này, nàng tâm đã bị manh hóa. Ân, so với bóng đẻ, chúng nó xác thật xem như tương đối ôn hòa. Chúng nó chỉ là làm người đi vào giấc ngủ, sau đó ăn trộm người khác ngộng, từ trong ngộng hấp thụ lực lượng. Ngày thường cũng sẽ không như thế nào công kích người. Đúng là bởi vì như vậy, hoang mới không có đem nó trực tiếp diệt. Chúng nó cũng sẽ công kích người sao? Tiêu dĩ mạt còn tưởng rằng chúng nó chỉ biết bán manh đâu. Chúng nó thuộc về tinh thần hệ hồn thú. Tự nhiên sẽ công kích người. Hoang nói, vàng không, chúng nó là như thế nào làm người ngủ. Cũng là, nàng hiện tại đã biết, căn bản không có người nào đến giờ liền phải ngủ quy luật. Chính mình tới rồi cái kia điểm liền sẽ muốn ngủ, chính là chúng nó ở đối người phát động công kích, làm người đi vào giấc ngủ. Nếu nó cũng không có gì hại, kia muốn đem nó thả. Dịch mộng thú nghe được tiêu dĩ mặt nói muốn thả nó, hay chỉ mắt to sáng ngời, chiều nàng chấp há chớp, nhìn ra được thật cao hứng. Bất quá hoang lại không có đồng ý, nói, đem nó thu đi. Chương 650 thật nhiều bảo bối, 58. Tiêu dĩ mặt ngẩn ra, đem nó thu. Nó không phải hồn giới hồn thú A. Ân, thu. Người khác không thể, người có thể. Tiêu dĩ mạt đem vô tự thiên thư triệu hồi ra tới, nói, bởi vì vô tự thiên thư. Không sai. Hoang nói, triệu hoán thiên thư, là câu thông nhân giới cùng hồn giới con đường, nhưng là ngươi không giống nhau. Vô tự thiên thư, không chỉ là câu thông hai bên con đường, đối hồn thú đều có ước thúc lực. Ngươi hiện tại thực lực còn thấp, vô pháp thao tác nó, chờ ngươi về sau thực lực cường, mới có thể chân chính hiểu biết nó lực lượng. Tiêu dĩ Mạt hít vào một hơi, nói như vậy, triệu hoán thiên thư không chỉ là triệu hoán hồn thú đơn giản như vậy, nó còn có thể là công kích thần khí. Nguyên lai triệu hoán sư thế giới còn có như vậy nhiều nàng không biết, ngắm lại nàng liền có chút hương phấn. Ta đây muốn như thế nào làm mới có thể đem nó tay. Trước kia đều là thông qua triệu hoán thiên thư câu thông hồn giới, sau đó triệu hồi ra hồn thú. Đến nỗi triệu hồi ra cái gì hồn thú, kia đều là tùy cơ. Tựa hồ chưa từng có riêng triệu hoán, đều là triệu hồi ra cái gì tiếp thu cái gì. Bất quá, hoang nếu sẽ như vậy cùng nàng nói, tự nhiên chính là có biện pháp. Giết mộng thú xúc ở thanh võng, thật cẩn thận mà nhìn tiêu dĩ mạn, thấy nàng đi tới, theo bản năng mà ruột rụt cổ. Ta, ta không có muốn giết ngươi, ngươi đừng giết ta. Nguyễn manh manh Thanh ầm, làm người tâm đều đi theo tô. Tiêu dĩ mạn cùng hoang đối thoại đều là ở trong nao tiến hành Người ngoài căn bản nghe không được. Cho nên, dệt mộng thú căn bản không biết nàng chiều chính mình tới là muốn làm cái gì. Bất quá người đều thực khủng bố, động bất động chính là sát sát sát, cho nên nó sợ quá nàng đem chính mình giết. Thật là chỉ nhát gan hồn thú. Nàng ngồi sổm tiểu gia hỏa trước mặt, nói, muốn ta không giết ngươi cũng có thể, nhưng là ngươi muốn đi theo ta, làm ta chịu hoàn thú. Tiểu gia hỏa thực do dự, không biết muốn hay không đáp ứng. Ngươi đi theo ta, liền có thể rời đi nơi này. Không cần cả đời bị nhốt ở cái này tiểu giới, chờ mấy trăm năm mấy ngàn năm tiến vào một nhóm người, hấp thu bọn họ ngọc lực lượng. Ngươi đi theo ta, ta có thể mang ngươi mang bên ngoài đi xem, nơi đó có thật nhiều người, ngươi có thể được đến rất nhiều rất nhiều lực lượng. Tiểu gia hỏa rất là động tâm, nhưng là trong mắt còn có dây ruộng, nàng lại thêm một phen hỏa, ngươi nếu là không đồng ý đi theo ta nói, ta liền sẽ đem ngươi linh hồn diệt nga. Tiểu gia hỏa bị hù dọa một chút, mắt to bị sợ hãi lớp đầy, thật dài lô thai bỏ xuống dưới. Mềm mại mà nói, ta đi theo ngươi là được, ngươi đừng giết ta. Tiêu dĩ mặt cười cười, chỉ chỉ thanh võng, ta đem cái này triệt, ngươi không được chạy trốn Nga, bằng không ta liền sẽ. Liền sẽ thế nào, nàng chưa nói, nhưng là càng hiện dò người. Hoàng đem thanh võng thu hồi, tiểu gia hỏa quả nhiên không có lại động, ngồi sổm trên mặt đất nhìn nàng. Tiêu dĩ mặt đem triệu hoán thiên thư đặt ở nó trước mặt, nói, đem ngươi móng bước phóng đi lên. Tiểu gia hỏa làm theo, tiêu dĩ mặt cũng đem tay phóng đi lên. Dựa theo hoang giáo phương pháp nghiệm một đoạn lời nói, tiếp theo liền nhìn đến một đạo quang mang từ bên trong bắn ra tới, đem tiểu gia hỏa bao lại, sau đó đưa tới vô tự thiên thư. Tức khắc, tiêu dĩ mạt liền cảm giác được cùng tiểu gia hỏa chi gian liên hệ. Nhanh chóng khắp cái pháp quyết, tiểu gia hỏa lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Chủ nhân, bởi vì có liên hệ, tiểu gia hỏa không có phía trước như vậy sợ nàng, nhảy đến nàng trong lòng ngực, vui vẻ mà có có. Còn tưởng rằng nàng là cái thực tàn ác người xấu có triệu hoán thiên thư liên hệ sau mới phát hiện nàng kỳ thật là người tốt đâu. Ân, cho ngươi tưởng cái tên đi, ngươi kêu gì hảo đâu. Chương 651 thật nhiều bà bối, 59. Tiêu dĩ mặt dơ tiểu ra hỏa đến trước mặt, nhìn lại xem, nói, nhìn thật muốn trốn tuyết, đã kêu ngươi ai trốn đi. Ai trốn tưởng kháng nghị, nhưng là nghĩ đến từ nàng trong trí nhớ nhìn đến đại hắc cùng tiểu bạch bạch tên, nàng yên lặng đem kháng nghị đè ép trở về. Tên này, ít nhất còn có thể nghe. Lại còn có có thể giúp nó che giấu tung tích Người sau khi chết Linh hồn như thế nào không đi hồn giới Mà là lưu tại cái này tiểu giới Tiêu dĩ mặt hỏi Ai trồn lắc đầu Ta cũng không biết Ta có ý thức thời điểm Liền ở chỗ này Người cùng yêu thú sau khi chết Linh hồn lực cường Khả năng sẽ nhớ kỹ sinh thời ký ức Thực lực nhược Ký ức sẽ biến mất Chỉ biết nhớ rõ trở thành hồn thú sau sự tình Tiêu dĩ mặt xoa xoa nó thân thể Không biết liền tính Lại nói tiếp Cũng không biết tiểu gia hỏa này sống nhiều ít tuổi, thoạt nhìn thực lực không cường, lại vẫn như cũ có thể ngưng thể, thoạt nhìn cùng thật thể không có gì hai dạng. A trồn thích nàng thiện giải nhân ý, cao hứng mà ở nàng trong tay cọ cọ. Kia tại đây tiểu trong giới, là chỉ có người một con hồn thú, vẫn là có rất nhiều. liền a trồn một con nga. Mặt khác, đều là ai trồn phân thân. Ai trồn đắc ý mà nói, chủ nhân nếu là tưởng ta đem phân thân thu hồi tới, ta cũng có thể. Không cần khiến cho những người đó ngủ đi. Tiêu Dĩ mà xoa xoa nó lông tóc, xúc cảm thật sự thật tốt quá. Nàng có thể không cần ngủ, người khác lại buồn ngủ. Loại này ưu thế không lợi dụng là ngốc tử. Bất quá, nàng nghĩ đến một vấn đề, có thể làm sở hữu tiến vào tiểu giới người đều lâm vào giấc ngủ. Nhà nàng cái này tiểu gia hỏa, hẳn là không ngừng nhìn đến chút thực lực ấy đi. Nàng đem trong lòng nghi hoặc nói ra, a trồn hì hì cười hai tiếng. Nhân ra phân thân có rất rất nhiều, phân bố ở cái này tiểu giới các nơi. Phân thân mỗi một cái đều sẽ phân đi một bộ phận lực lượng. Chờ đến nhân gia đem sở hữu phân thân triệu hồi, liền sẽ rất lợi hại rất lợi hại. Ân, nhà ta ai chồn là cái rất lợi hại. Chính là này bản thể có điểm nhỏ yếu. Tiêu Dĩ Mạt cười cười, nếu không phải hôm nay ngươi dùng bản thể tới tìm ta, hoang cũng sẽ không lựa chọn ở đêm nay động thủ. A Chồn cảm nhận được nàng trong cơ thể có cái rất lợi hại ra hỏa, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, nếu nhân gia phân thân hợp ở bên nhau, liền tính đánh không lại hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lấy. Hoang bị nốt ở luân hồi, thực lực phát huy không ra một phần trăm. Bất quá cái này nàng là sẽ không nói cho tiểu gia hỏa. Tiến vào mỗi ngày đều ngủ, lãng phí thật nhiều thời gian, mặt sau liền không cần ngủ. Chờ ngày mai sáng sớm, ta liền đi tìm sư huynh tỷ nhóm. Tiêu dĩ mặt nói, lại nói tiếp, ngươi nếu có thể cùng phân thân liên hệ, vậy ngươi cũng có thể biết ta sư huynh sư tỷ bọn họ ở đâu đi. Nếu có thể thông qua nàng tìm được quân tử nhàn các nàng, vậy là tốt rồi. Hảo nha, hảo nha, ngươi ở trong đầu tưởng ngươi người muốn tìm, A chồn liền sẽ đã biết. Tiêu Dĩ Mạt đem Sở Hữu Sư, huynh sư tỷ đều suy nghĩ một lần, A chồn cũng thấy được những người đó bộ dáng, sau đó cùng phân thân liên hệ. Một lát sau, nó mở to mắt, cười tủm tỉm mà nói, ta tìm được bọn họ. Ngươi tưởng những người đó, bọn họ đều ở bên nhau đâu. Có hai người hiện tại mộng còn mơ thấy ngươi đâu. Đều ở bên nhau. Tiêu Dĩ Mạt tiên tâm, xem ra lục lạc phong sự tình, làm các nàng đụng tới cùng nhau. Ơn ơn. Chủ nhân, muốn cho bọn họ tới tìm người sao? người có thể. Ai trồn gật gật đầu, ta có thể cho các ngươi chỉ lộ. Nói như vậy các ngươi liền không cần đi vay lộ. Chương 652 thật nhiều bà bối. 60. Quân tử nhàn bọn họ đều đang ngủ, nàng mơ thấy tiêu dĩ mặt một người đi chích linh đũ quả, bị người đuổi giết, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, cuối cùng bị người nhất kiếm xuyên tim. Nàng biết đây là giấc mộng, muốn tỉnh lại, lại căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu dĩ mặt bị người giết chết. A, Nàng từ trên giường ngồi dậy, mồm to thở phì phò, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Tiểu sư muội, Nàng hoan hồi sức, đột nhiên ý thức được, chính mình thế nhưng ở nửa đêm tỉnh lại. Sao có thể? Không phải không đến ngày thứ hai sáng sớm, đều sẽ không có người tỉnh lại sao? Nàng như thế nào tỉnh lại? Lúc này, nàng mới phát hiện, nàng lều chạy đều là nồng đậm xương trắng. Ngươi không phải sợ, chủ nhân hiện tại hào hảo. hảo. Không có bị người giết chết. Đột nhiên vang lên thanh âm, đem nàng hoảng sợ. Sương mù dày đặc dần dần xúc thành một đoàn, hóa thành á trồn bộ dáng, trường lớn đôi mắt nhìn nàng. Người là ai? Quân tử nhàn thấy nó không có công kích tính, cũng không có lập tức công kích. Bất quá tay nàng đã đặt ở mép giường trên thân kiếm. Ta là chủ nhân triệu hoán thú phân thân. Chủ nhân? Nhà ta chủ nhân chính là ngươi tiểu sư mội, tiêu dĩ mạn Ngươi là tiểu sư mội triệu hoán thú phân thân. Là ngươi đem ta từ trong ngộng đánh thức sao? Đúng vậy. Không đợi quân tử nhàn cảm tạ, nó còn nói thêm, là ta cho các ngươi đi vào giấc ngủ, cũng cũng chỉ có ta có thể đem các ngươi đánh thức lạc. Quân tử nhàn. Này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ thành tiểu sư mỗi triệu hoan thú? Lại như thế nào làm chúng ta đi vào giấc ngủ? Ngươi đi đem những người khác kêu lên, ta cùng nhau cùng các ngươi giải thích, đỡ phải ta từng chuyện mà nói. Quân tử nhàn tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng là vẫn là dựa theo nó nói đi đem mặt khác người đều đánh thức. Nguyên bản lâm vào giấc ngủ người bị đánh thức, còn có chút nốc, một lát sau mới phản ứng lại đây. Quân sư tỷ, chúng ta như thế nào tỉnh? Bành Diệp xoa xoa đôi mắt, ra tới nhìn đến mọi người đều ở, còn có chút phản ứng không kịp. Đúng vậy, quân sư tỷ, đây là có chuyện gì? Quân tử nhàn chỉ chỉ ai trồn phân thân, ta cũng không biết sao lại thế này. Bất quá nó có thể cùng chúng ta nói đây là có chuyện gì. Đây là nơi nào tới tiểu động vật? Nàng nói nó là tiểu sư muội triệu hoan thu phân thân, sao lại thế này, khiến cho nó cấp cái gì nói đi? Quân tử nhàn giải thích, mọi người đem ánh mắt đều rơi xuống a trồn phân thân trên người, nó rụt rụt cổ, nhỏ giọng mà nói, ta cho các ngươi lâm vào giấc ngủ, sau đó nghe được a trồn chậm rãi đem sự tình nói xong, mọi người đều còn có chút mộng bức, hóa ra bọn họ mỗi ngày buổi tối đều phải ngủ, không phải nơi này quy tắc, chỉ là bởi vì nó, mà nó bị tiểu sư muội thu thành nàng triệu hoan thu. Tiểu sư muội cũng quá lợi hại. Tiểu sư muội nói, làm ngươi cho chúng ta dẫn đường, có thể thiếu đi đường vòng, mau chóng cùng nàng gặp mặt. Ngạn bày hỏi, đúng vậy, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngạn bày lại hỏi, nó nếu có thể nhìn trộm bọn họ mộng, nói không chừng này đó chính là căn cứ bọn họ mộng biên. Ai trộn phân thân bị hỏi tròn váng, nó muốn như thế nào chứng minh? Nó trên mặt đất vứt hai hạ, nói, ta nếu là phải đối phó các ngươi, ở các ngươi ngủ thời điểm liền đem các ngươi giết. Nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái? Các ngươi phải tin liền tin, không tin liền tính. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nó. Chính như nó theo như lời, phải đối phó bọn họ, nơi nào yêu cầu làm này đó. Chính là nếu nó nói chính là thật sự, bọn họ là có thể sớm chút nhìn thấy tiêu di mạn chương 653 thật nhiều bà bối, 61. Quân tử nhàn các nàng đối ai chồn nói cũng không như thế nào tin tưởng, thẳng đến nhìn thấy tiêu di mạn. Các nàng treo tâm mới hạ xuống. A trồn phân thân nhìn thấy A trồn, lập tức chiều nó chạy qua đi, ở vọt tới nó trong cơ thể thời điểm, biến mất không thấy. Sư minh sư tỷ, Tiêu dĩ mạc nhìn quân tử nhàn các nàng, chạy nhanh đón đi lên. Bọn họ một cái không ít, cái này làm cho nàng rất là cao hứng. Tiểu sư muội, nó thật đúng là chính là người triệu hoán thú nha. Bành diệp cười tủm tỉm mà nhìn nàng trong lòng ngực A trồn, nó rốt cuộc là cái gì hồn thú. A trồn phân thân phía trước chỉ cho các nàng nói nó làm cho bọn họ đi vào giấc ngủ, cũng không có nói nó là cái gì hồn thú. Hiện tại nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt, hắn liền nhịn không được hỏi ra tới. Tiêu Dĩ Mạt cào cào nó phía sau lưng, cười nói, A trồn là rẹt ngọc thú, lớn lên xác thật có điểm giống trôn tuyết, khó trách kêu A trồn. Thích Vi Vi bị nó bộ dáng manh tới rồi, muốn duỗi tay đi sở, lại không dám. A trồn thực ôn hòa. Tiêu Dĩ Mạt đem A trồn thò lại gần, làm Thích Vi Vi vớt ve. Thích vi vi thật cẩn thận mà đem bàn tay qua đi, sờ sờ A trồn. A Chồn loa ở tiêu dĩ mặt trong lòng ngực, cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mà làm nàng sờ. Thấy nó như thế ngoan ngoãn bộ dáng, mọi người đều không thể đem nó cùng cái kia làm mọi người ngủ hồn thú liên hệ lên. Quá manh. tiểu sư muội, ngươi tìm được linh lũ quả sao? Tiêu dĩ mặt cười cười, ta đang muốn cùng các ngươi nói cái này đâu. Nàng vô vô A Chồn, đi cho chúng ta thủ trong chốc lát. Hào đát. A Chồn chạy ra đi thức mau, bọn họ chung quanh liền nổi lên nhàn nhạt xương trắng. Những người khác cảm thấy ngạc nhiên, tiêu dĩ mặt giải thích nói, đây là ai trồn chiêu thức, tại đây phiến sương trắng, có bất luận cái gì dị động, nó đều có thể biết. Như vậy sẽ không sợ có người tiến vào nghe lén. Nó chiêu này hảo, có thể phòng người. Dương Nguyên biết các nàng có chuyện muốn nói, chính mình tránh đi. Tiêu dĩ mặt lấy ra mấy cái hộp, nhất nhất đối bọn họ mở ra, nói, bạc quả, có 9 viên, kim quả có 6 viên. Bởi vì lần này sự tính ít nhiều dư nguyên, cho nên ta cho nàng một viên bạc quả một viên kim quả. Đây là dư lại 8 viên bạc quả cùng 5 viên kim quả. Thật tốt quá! Thế nhưng có 5 viên kim quả, như vậy cung sư bá là có thể kéo dài vài trăm năm thọ mệnh. 5 viên kim quả, thêm lên có thể gia tăng 1.000 năm thọ mệnh. Dựa theo cung sóc ở tông môn địa vị cùng tầm quan trọng, hắn ít nhất sẽ phân đến 3 viên, cũng chính là 600 năm thọ mệnh A. Mặt khác bạc quả nhiều lần so nhiều có thể cấp tông môn thọ nguyên gần trường bối, chở bọn họ đánh sâu vào cảng cao tu vi. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi thăng cấp, là có thể nên đón càng dài thọ mệnh, động tác hơn một ngàn, ít nhất có thể lại hộ thái nhất tông ngàn năm bình an. Nghĩ vậy, liền ngạn bảy loại này đối này đó không như thế nào để ý ra hỏa, hô hấp trở nên rồn rập lên. Không chỉ như vậy, tiêu dĩ mạt đem những cái đó hộp thu hồi tới, lấy ra hai cái càng tình xảo hộp ngọc, mọi người vừa thấy liền minh bạch, Loại này hộp ngọc đối dược liệu bảo trì tính càng tốt. Có thể trang tại đây loại hộp ngọc linh ngũ quả, chẳng lẽ so kim quả còn chân quý. Tiêu Dĩ Mạt đem hai cái hộp mở ra, nhìn đến bên trong màu trắng trái cây, mấy người đều quên mất hô hấp. Bọn họ có thể ngửi được hộp truyền đến nồng đậm mùi hương, không cần hỏi đều biết, này màu trắng linh ngũ quả hiệu quả khẳng định so kim sắc còn muốn hảo. Đây là màu trắng linh ngũ quả, có thể kéo dài thọ mệnh 500 năm. T. Mọi người bị dọa tới rồi. Một viên trái cây Thế nhưng có thể kéo dài 500 năm thọ mệnh. Có thể nói, cấp một cái thọ mệnh gần người ăn cái này nói, vậy không ngừng 500 năm, thỏa thỏa thăng cấp, sau đó là mặt sau càng nhiều thọ mệnh a Chương 654 thật nhiều bà bối, 62. Kim quả đối cung sư thúc là có thể hữu dụng, ta tưởng, này bạch quả hẳn là càng thích hợp hắn. Tiêu dĩ mặt đem bạch quả thu hồi tới, kêu mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Này như thế nào sẽ có bạch quả? Dương Nếu Đồng nuốt nuốt nước miếng, nói, Là bởi vì kia chỉ cộng sinh thú đi. Tiêu dĩ mặt đem cộng sinh thú nói hạ, nhắc tới nó bí ẩn tính, mọi người cũng liền minh bạch. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, kia cây linh đú cây ăn quả mới vẫn luôn không bị người thải quá. Đến nôi nó vì cái gì thủ bạch quả không ăn, có lẽ là tưởng chờ chín cùng nhau ăn. Rốt cuộc có một viên kim quả đã có hướng bạch quả chuyển hóa dấu hiệu. Đáng tiếc, nó vẫn là thuộc về kim quả phạm vi. Không nghĩ tới thế nhưng tìm được rồi bạch quả, nay thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Mạnh Ngọc Sơn nói, như vậy chúng ta tiến nơi này chủ yếu nhiệm vụ liền hoàn thành. Đến mặt sau rời đi, chúng ta đều có thể tương đối tùy ý. Ta tính toán mặt sau thời gian, chúng ta tìm tu luyện phúc địa hảo hảo tu luyện. Tiêu dĩ mặt nói, tu luyện, không tìm những cái đó bảo bối sao? Bành Diệp hỏi, những cái đó sự tình làm A Chồn đi làm thì tốt rồi. Ai trồn phân thân phân bố toàn bộ tiểu giới, nơi nào có cái gì bảo bối, nàng nhất rõ ràng, cũng nhất phương tiện. Tiêu dĩ mặt nói, Mọi người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới nàng kia chỉ triệu hoan thú, đó là thỏa thỏa mà dân bản xứ cư dân A. Một thế hệ lại một thế hệ người tiến vào, một bát có một bát dược liệu dài qua rút, rút trường. Nó ở chỗ này thời gian dài như vậy, nơi nào có bà bối, tự nhiên là nhất rõ ràng bất quá. Có ai có thể cùng nàng so. Mà nơi này linh lực nồng đậm, lại bởi vì vẫn luôn không có như thế nào bị người lấy tới tu luyện, có chút địa phương thậm chí đều đã hóa thành thật sự linh trì. Tràn đầy một hồ thủy kỳ thật tất cả đều là linh lực hóa lỏng mà thành. Như vậy địa phương tương đối khó tìm, nhưng là này tự nhiên không làm khó được dân bản xứ A trồn. Tiêu dĩ Mạt phía trước hỏi thời điểm, nàng liền toàn bộ nói cho tiêu dĩ Mạt. Nàng đem này đó nói ra, mọi người đều là một nhạc. Có thể ở chỗ này tu luyện, tiêu hiệu quả nắm quyền nửa công lần đều không đủ hình dung đi. Hơn nữa có A trồn bảo hộ, bọn họ có thể càng yên tâm mà tu luyện, không cần lo lắng bị người công kích hoặc là đánh gãy. Dư Nguyên nghe tiêu dĩ mặt nói nàng ý tưởng, sờ sờ cái mũi. Hắn phía trước còn tưởng giúp nàng nhiều tìm chút dữ liệu, coi như báo đáp đâu. Kết quả nào biết, căn bản không dùng được hắn. Bất quá đối mặt tiêu dĩ mặt mời, hắn vẫn là đồng ý chính mình đến nơi đây tới vốn chính là tìm kiếm bồi nguyên thảo. Nếu bồi nguyên thảo tìm được rồi, hắn đối mặt khác cũng liền không có gì ý tưởng. Đi theo cùng nhau tu luyện liền cùng nhau tu luyện đi. Kết quả là, ai trồn mang theo bọn họ đi một cái sân động. Vòng đã lâu mới đến đến một cái ngầm linh trì. Ở nơi đó, bọn họ lần đầu tiên gặp được một hồ linh thủy. Đại gia đi xuống đều tự tìm cái địa phương tu luyện đi. Tiêu dĩ mặt nói xong, tuyển gần nhất địa phương xuống nước, sau đó ở linh trì tu luyện lên. Những người khác cũng đều tự tìm địa phương bắt đầu tu luyện, mặc kệ bên ngoài như thế nào, bọn họ chỉ cần ở chỗ này tu luyện liền hảo. Ai trồn vẫn luôn ở trên bờ thủ bọn họ, thuận tiện chỉ huy nó phân thân vì nhà mình chủ tử thu thập bà bối. Kết quả là. Tiểu trong giới xuất hiện một cái quái hiện tượng. Rất nhiều người đều phát hiện, bọn họ phụ cận bảo bối tựa hồ đều bị người đoạt đi rồi. Tân phiên thổ địa còn giữ lại mới mẻ hơi thở, vừa thấy chính là mới bị cướp đi không lâu. Càng kỳ quái chính là, có chút người phát hiện tương đối nhiều dược liệu, bởi vì thời gian quá muộn, bọn họ lâm vào giấc ngủ, chờ ngày thứ hai lên vừa thấy, những cái đó dược liệu đều bị người cấp đào đi rồi, chỉ còn lại có tân nhảy ra tới thổ địa ở ánh sáng mặt trời chung kể ra tối hôm qua phát sinh sự tình. Chương 655 thật nhiều bà bối, 63. Ai trộn phân thân đoạt đồ vật đoạt vui vẻ vô cùng. Bất quá vì không làm quá dò người, tiêu dĩ mặt chỉ làm nó ngắt lấy những cái đó thượng niên đại hoặc là thực hi hiếu. Nàng đem bữa tiệc lớn ăn, vẫn là phải cho nhân ra lưu chút cơm thừa canh cặn không phải. Thời gian bóng câu qua khe cửa, 2 năm thời gian ở bọn họ tu luyện chung lặng lẽ lướt qua. Tiêu dĩ mặt bọn họ đem cái này linh trì linh lực hấp thu song sau, ai trồn lại cho bọn hắn tìm một cái khác mà bọn họ trong khoảng thời gian này sở yêu cầu làm chính là hấp thu hấp thu lại hấp thu. Ở cảm giác được tiểu giới đối với các nàng bài xích thời điểm, trừ bỏ tiêu di mạc, những người khác đều thăng cấp vừa đến hai cái tiểu nhân cấp bậc. Đừng xem thường này vừa đến hai cái tiểu nhân cấp bậc, ở bên ngoài nói, ngắn thì 7-8 năm, lâu là yêu cầu vài thập niên. Này tương đương với cho bọn hắn cho bọn hắn ngắn lại mấy chục năm thời gian. Bành Diệp càng là lợi hại, trực tiếp từ thiên linh cấp thăng cấp tới rồi phiên thiên cấp, thực hiện một cái chất thăng cấp. Thăng cấp sau, hắn cao hứng vô cùng. Nếu không phải có nồng đậm linh trì thêm vào, hắn muốn thăng cấp đến phiên thiên cấp, ở bên ngoài nói ít nhất yêu cầu 25 năm. Nơi này thật tốt, đáng tiếc phải rời khỏi. Ứng bình minh không tha mà nói. Lại nói tiếp, chúng ta đều thăng cấp, liền thừa tiểu sư muội một người không thăng cấp. Mọi người đem ánh mắt đầu hướng tiêu dĩ mạt, tiêu dĩ mạt cười cười, ta mới thăng cấp đến phiên thiên cấp sơ cấp không lâu, linh hải lại so người bình thường muốn đại, ta đã cảm giác được thăng cấp trung cấp b Nói như vậy, tiểu sư muội ở đồng cấp đối chiến chung, rất có ưu thế à. Cũng không phải là. Tiêu dĩ mặt nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ đến bị rót tràn đầy hai cái linh hải, trong lòng cũng thật cao hứng. Tiến vào phiên thiên cấp sau, linh hải trở nên phi thường đại. Giống nhau người, muốn từ sơ cấp thăng cấp đến trung cấp, liền yêu cầu gần trăm năm. Thiên phú kém, khả năng sẽ yêu cầu vài trăm năm. Nàng linh hải so những người khác đại, nàng đã làm tốt yêu cầu mấy chục năm chuẩn bị, mà hai cái linh hải nói ít nhất yêu cầu hơn trăm năm. Không nghĩ tới hiện tại có nảy phiên kỳ ngộ, trực tiếp làm nàng hai cái linh hải đều đầy. Chỉ cần có thích hợp cơ hội, nàng liền có thể thăng cấp. Chúng ta đây hiện tại chuẩn bị đi ra ngoài sao? Hiện tại chỉ là xuất hiện tiểu giới đối chúng ta bài xích, cũng không phải thật sự tới rồi đi ra ngoài thời điểm. Ở đi ra ngoài phía trước, chúng ta muốn trước giải quyết một chút sự tình. Chuyện gì? Báo thủ. Thiên cương tông người cách bọn họ cũng không phải rất xa, có ai chồn chỉ dẫn. Không mấy ngày liền tìm tới rồi bọn họ. Nói đến cũng khéo, Hạ Hầu Thanh cùng Hạ Hầu Nghiên đang ở nói tới thái nhất tông người. Những người đó cũng không biết tàng đi nơi nào, này đều 2 năm thời gian, cũng không ai gặp qua bọn họ. Hạ Hầu Nghiên không cao hừng nói, bác ca, người nói bọn họ có phải hay không đã chết? Sẽ không. Nếu thật sự có người giết bọn họ, hẳn là sẽ tìm chúng ta lấy thủ lao mới là. Hắn cũng hy vọng bọn họ là bị người cấp giết. Nhưng sự thật là, đến bây giờ cũng không ai đi tìm bọn họ càng không nghe người ta nói quá thái nhất tông sự tình. Bọn họ càng như là hư không tiêu thất giống nhau. Không thể ở đi ra ngoài phía trước giết các nàng, chờ các nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ cùng tông môn cáo trạng. Ân, Cho nên chúng ta cần thiết muốn ở đi ra ngoài phía trước đưa bọn họ giết. Hạ Hầu Thanh nói. Bọn họ thái nhất tông chi gian sự tình, đã là vô pháp điều hòa. Bọn họ ở tiến vào thời điểm đã đi xuống phải giết lệnh, nguyên bản cho rằng nhất định có thể đem thái nhất tông người giết chết. Ai biết bọn họ thế nhưng một cái cũng chưa chết. Nếu là làm cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài, kia chuyện này liền sẽ bị người đã biết. Hạ Hầu Nghiên không rõ ràng lắm Hạ Thiền cùng bố, hắn chính là chính mắt gặp qua. Chương 656 thật nhiều bà bối, 64. Khi đó hắn vừa mới gia nhập tông môn, đi theo đồng môn sư huynh đi ra ngoài tham gia tông môn chi gian hoạt động, gặp được Hạ Thiền đem cái kia tông môn trưởng lão nháy mắt hạ gục. Cái kia trưởng lão là quân cấp cao thủ A, nhất chiêu nháy mắt hạ gục kia hạ thiền rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Không chỉ có như thế, trong miệng của hắn còn vẫn luôn nói chút tức chết người không đền mạng nói, miệng độc đến mò đổi kịp độc dược. Làm cái kia trưởng lao khí hụt máu, gia tăng bản thân thương thế. Cho nên, bọn họ sát thái nhất tông người sự tình, nếu là cho hắn biết, không biết sẽ nháo thành bộ răng gì. Tuy rằng chuyện này sư phụ là biết đến, nhưng là muốn cho hắn biết chính mình không đem sự tình làm tốt, còn cấp tông môn dước lấy phiền thoái, hắn nhất định sẽ không quản chính mình. Nghĩ vậy sư phụ ngày thường nghiêm khắc cùng mỏng lạnh, hắn liền có điểm hoàng hốt. Cho nên, rời đi phía trước, bọn họ nhất định phải đem thái nhất tông người giết. Lúc này, bọn họ lại cảm giác được không gian bài xích. Này bài xích cảm giác một lần so một lần mánh liệt, thuyết minh bọn họ liền sắp bị tiểu giới vứt ra đi. Bọn họ thời gian không nhiều lắm. Bác ca, ta lại cảm giác được không gian bài xích. Tiêu dĩ mặt cái kia tiện nhân, đừng làm cho ta thấy đến nàng, bằng không ta nhất định đem nàng đại tá táng khối, làm thành nhân trệ. Suy. Bành Diệp không nhìn xuống, lập tức bật cười, bại lộ bọn họ tồn tại. tiểu sư muội, nàng nói muốn đem ngươi làm thành nhân trệ đâu. Bành Diệp cười hì hì nói. Tiêu dĩ mặt chừng hắn một cái, ta phải bị làm thành nhân trệ, ngươi thật cao hứng. Không không không, ta không phải cao hứng cái này. Bành Diệp chạy nhanh xua tay, chỉ là cảm thấy, có người cũng dám nghĩ đem ngươi làm thành nhân trệ, chỗ nào tới gan. Các ngươi những người này, đến đây lúc nào? Hạ hầu nghiên nhìn đến Tiêu dĩ Mạn. Nghĩ đến nàng đem người đông lệnh thành khắc băng thủ đoạn, theo bản năng hướng nhà mình ca ca bên người thấu thấu. Biết các ngươi suy nghĩ chúng ta, chúng ta liền tới đây. Tiêu dĩ mặt nói. Các ngươi nhưng thật ra thiện giải nhân ý, biết chúng ta muốn rời đi phía trước đem các ngươi giải quyết, liền đưa tới cửa tới. Hạ hầu thanh lanh hử, cho ta thượng, hôm nay cần phải đưa bọn họ giết. Thiên cương tông người đều biết, nếu không đem thái nhất tông người đều giết, sau khi rời khỏi đây bọn họ sẽ gặp phải cái gì kết cục vì thế đều chiều tiêu dĩ mặt bọn họ vây quanh lại đây. Còn có đi theo thiên cương tông những người đó. Bọn họ nhóm liền dựa vào thiên cương tông, phía trước cũng đối thái nhất tông hạ qua tay. Nếu đã vô pháp thiện, kia bọn họ tự nhiên muốn tới dấm một chân. Mười cái người đối thượng bốn năm chục cá nhân, thấy thế nào thái nhất tông lần này đều chết chắc rồi. Hừ, cho rằng người nhiều liền hảo sao. Quân tử nhàn cười lạnh một tiếng, trước hết dẫn theo kiếm tiến lên. ân, nàng vẫn luôn là chú ý không vô nghĩa trực tiếp đánh điển phạm. Có nàng ở phía trước mở đầu, hai bên chiến đấu trực tiếp bùng nổ. Tuy rằng thích vi vi ứng bình minh bọn họ sức chiến đấu không bằng ngạn bảy cùng quân tử nhàn, làm không được lấy một để mấy, nhưng là một mình đấu vẫn là có thể. Đến nỗi tiêu dĩ mặt quân tử nhàn ngạn bảy, các nàng ba người liền thành chủ lực, đối những cái đó đối thủ cơ hồ đều là nháy mắt hạ gục. Nhất kiếm xuyên tim, nhất kiếm phong hầu, như thế nào mau như thế nào phương tiện như thế nào tới. Có bọn họ ba cái ở, những người khác cơ hồ là vô áp lực chiến đấu rất là nhẹ nhàng. Mười đối hơn 40 người, không đến 30 phút liền toàn bộ giải quyết. Thích vi vi bọn họ đều đánh cả người sảng khoái, không nghĩ tới bọn họ cũng có thể có đánh như vậy sảng thời điểm. Thiên Cương tông người giải quyết, dư lại chính là Vô Ảnh tông. Quân tử nhàn nói mới vừa nói xong, các nàng liền cảm giác được mãnh liệt bài xích, so gì vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Ta sát, như thế nào nhanh như vậy liền phải bị vứt ra đi? Chương 657 khi dễ ta tức phụ. Một Tiêu dĩ mạt cảm giác được mãnh liệt bài xích, nghĩ đến vô ảnh tông còn không có giải quyết đâu. Lúc này đi ra ngoài, muốn giết bọn hắn, liền khó khăn. Như vậy tưởng tượng, nàng liền nhịn không được bạo câu thô khẩu. Lúc này, A chồn từ một bên sông ra, nhỏ giọng nói, A chồn đã quên nói cho chủ nhân, ở cuối cùng thời điểm, linh lực dao động sẽ gia tốc không gian đối với các ngươi bài xích. Cho nên, giống nhau đến lúc này, vì nhiều ngốc hai ngày, tiểu trong giới mặt người đều sẽ không lại có đánh nhau. Mà bọn họ vừa rồi chiến đấu, linh lực dao động như vậy đại, làm không gian trở nên không ổn định, tự nhiên càng thêm bài xích bọn họ. Không chỉ có là bọn họ, những người khác cũng cảm giác được không gian bài xích, cho nên đều đang mắng sử dụng linh lực người. Tiêu dĩ mạt ngừng ai trồn nói, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ bế quan ra tới liền tới tìm thiên cương tông người báo thủ, thật đúng là đem điểm này cấp đã quên. Lúc này, vô số màu trắng bóng dáng từ bốn phương tám hương loe tới, vọt tới ai trồn trên người biến mất không thấy. Tiêu dĩ mặt các nàng nhìn kêu từng mảnh màu trắng bóng dáng bay qua tới, cảm giác đầy trời đều là tuyết bạch sắc. Ta thiên, a trồn rốt cuộc có bao nhiêu phân thân. Dư thờ vũ tấm tắc cảm thán. Tiêu dĩ mặt cũng cảm thấy khiếp sợ. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, theo phân thân trở về, ai trồn thực lực ở cọ cọ cọ hướng lên trên chướng Nếu không phải này đó phân thân đều mang đi ai trồn một bộ phận lực lượng, hoang thật sự có thể bắt lấy nó. Lúc này, không chung xuất hiện một cái thật lớn động, bọn họ đầu. Nhìn đến không ít người bị hút đi lên. Tiểu giới bắt đầu đổi người. Không biết đi ra ngoài, chúng ta còn có thể hay không bị tách ra. Hẳn là sẽ không. Sư phụ bọn họ chỉ nói tiến vào sẽ, chưa nói đi ra ngoài cũng sẽ, cho nên hẳn là sẽ xuất hiện ở một chỗ. Ta cảm giác cũng muốn bị lôi đi. Thích vi vi tu vi thấp nhất, hiện tại cũng đã cảm giác chính mình muốn bay lên tới. Chính là ai trồn còn không có kết thúc, bọn họ còn không thể đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt qua đi, giữ chặt tay nàng cùng nàng cùng nhau chống cự không gian bài xích, càng ngày càng nhiều người bị quăng đi ra ngoài. Tiếp theo ứng bình mình cũng kiên trì không được, đại gia dắt ở bên nhau, 11 cá nhân dắt ở bên nhau, bay lên tới thích vi vi bọn họ bị giữ chặt, không đến mức hiện tại liền bay ra đi. A trồn liền như vậy đứng ở trên đỉnh núi, nhắm mắt lại ngửa đầu, phảng phất một phương vương giả, không biết thu hồi nhiều ít phân thân, chờ những cái đó bóng dáng đều chui vào a trồn trong cơ thể, a trồn nhắm đôi mắt mới mở, vẫn là kia manh manh đát. Nhút nhát sợ sệt đôi mắt nhỏ. Tiêu Dĩ Mạt cảm giác chính mình đều phải chống lại không được, may mắn kết thúc. Không kịp nói thêm cái gì, A Chồn bay đến Tiêu Dĩ Mạt trên người, bắt lấy nàng quần áo, một đám người đã bị thật lớn hấp lực kéo lên, hướng tới Hắc động bay qua đi. Thúy Bình Sơn thượng, tiểu giới cửa động vừa xuất hiện dao động còn chưa xuất hiện thời điểm, các tông môn thủ tại chỗ này trưởng bối liền thủ đến nơi đây. Hiện tại, toàn bộ Thúy Bình Sơn vây đầy các tông tiền bối. Nhìn cửa động chậm rãi mở ra, Những cái đó trưởng bối đã kích động lại thấp hỏng. Không biết nhà mình đệ tử mang về tới chút cái gì bảo bối, nếu là có thể thải chút hy hữu quý trọng dược liệu, hoặc là có thể tìm được chút gì bảo, vậy là tốt rồi. Đại tông môn người cũng không lo lắng nhà mình đệ tử an nguy, chỉ có những cái đó tiểu tông môn mới lo lắng nhà mình đệ tử tìm được rồi bảo bối cũng mất mạng mang ra tới. Cho nên, xem những cái đó đại tông môn trưởng bối, một đám trên mặt đều mang theo tươi cười, mà những cái đó tiểu tông môn trưởng bối trên mặt. Tắc càng có rất nhiều lo lắng. Ra tới, ra tới. Theo này thanh gầm nhẹ, người đầu tiên từ không gian trong động mặt hạ xuống. Chương 658 khi dễ ta tức phụ. 2. Cái thứ nhất ra tới đệ tử xuyên ý di phục cũng không phải cái gì đại tông môn. Hắn bị không gian hắc động vứt ra tới sau, ở trên trời sửng sốt một chút mới bảo trì cân bằng. Hắn ở không chung nhìn một vòng, nhìn thấy nhà mình sư phụ, chạy nhanh bay qua đi. Sư phụ, đồ nhi tồn tại ra tới. Một câu tồn tại đã trở lại, nói tận nhiều ít chua sót. Người nọ sư phụ rất là kích động, đem hắn nâng dậy tới, nói, có thể tồn tại trở về liền hảo. Mặt khác đồng môn đâu? Hắn sư phụ người bên cạnh hỏi. Mặt khác hai cái sư huynh đệ đều đã chết. Đi vào ba người, ra tới một cái, này kỳ thật xem như tốt. Người có thể tồn tại ra tới, đã không tồi. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Bọn họ như vậy tiểu môn tiểu phái, phái người đi vào thời điểm, cũng đã nghĩ vậy dạng kết quả. Có thể ra tới một cái, đã là may mắn. Mà bọn họ thực lực thấp, hiện tại thừa dịp ra tới người còn không nhiều lắm, chạy nhanh rời đi, miễn cho bị người theo dõi, mặt sau muốn chạy đều đi không được. Bọn họ thực mau rời đi Thúy Bình Sơn, những người khác lại đem ánh mắt chuyển hướng xuất khẩu. Nơi đó, lại có người ra tới. Ra tới người phản ứng đều không sai biệt lắm, nốc một chút sau, đó là tìm kiếm sư môn. Bất đồng chính là, những cái đó thế lực lớn người cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ở một bên quan khán. Đi vào đều là cùng tuổi thiên tài, ai ra tới, ai không ra tới, đối về sau tông môn chi gian cân bằng cũng là rất có ảnh hưởng. Mặc kệ là nhất lưu thế lực vẫn là nhị lưu tam lưu thế lực, đi vào người không có mấy cái là hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, hoặc nhiều hoặc ít đều có người đã chết. Chỉ có số rất ít tông môn mới là tất cả mọi người ở. Không biết là vì so đấu vẫn là vô tình, hạ thiền bọn họ nơi vị trí, cùng thiền cương tông nơi vị trí cũng không xa, chỉ cần lớn tiếng nói chuyện, lẫn nhau đều có thể nghe thấy ra tới người càng ngày càng nhiều. Tần Tuyết Tương lo lắng mà nói lẽ ra tiêu dĩ mặt bọn họ không nên như vậy đã muộn còn không có ra tới chẳng lẽ đều đã thiệt hại ở bên trong. Nghĩ đến này khả năng nàng cùng mặc lai sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ nhưng chưa quên cung sóc bế quan phía trước nói mấy cái hài tử tử kiếp còn không có hoàn toàn hóa giải. Có tiêu dĩ mặt cái này biến xua ở bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì đi. Hai người lo lắng không thôi ngược lại là Hạ Thiền vẫn luôn là kia phó lười nhác bộ dáng. Dựa vào ghế bậc bên thượng, một chút không gặp nôn nóng. Bên kia, hạ hầu thanh sư phụ nhìn hạ thiền nhàn nhã tự tại bộ dáng hừ lạnh một tiếng. Hiện tại cười, xem các ngươi mặt sau còn cười không cười ra tới. Hắn chính là biết, Thái Nhất Tông lần này đi vào người, đều là trẻ tuổi trung tinh anh tinh anh, chỉ cần các nàng tất cả đều đã chết, Thái Nhất Tông chính là sẽ đã chịu đả kích to lớn. Mà hắn, sang sớm liền cùng hạ hầu thanh nói tốt, tiến vào sau như thế nào mượn đau giết người hiện tại lại làm ngươi cao hứng một đoạn thời gian đi, chờ về sau liền có thương tâm. Nhắm mắt dưỡng thần hạ thiền liền đôi mắt cũng chưa mở to, buồn bã nói, ta tuy rằng lớn lên tuấn hứng giật, nhưng là ngươi nếu lại là như thế này nhìn chằm chằm ta, tiểu tâm ta đào đôi mắt của ngươi. Đến lúc đó thiên cương tông không chỉ có muốn khóc đã chết 20 cái ưu tú hậu bối, còn phải thương tâm có một cái mắt ngủ trưởng lao rồi. Mọi người, ngươi nói chuyện muốn hay không như vậy ngon độc. Hạ hầu thanh sư phụ khí cười nhạo một tiếng. Ta tông môn đi vào 20 người, thực lực lại đều rất mạnh, hoặc là ra tới tỷ lệ rất lớn. Nhưng thật ra không giống nào đó tông môn, có như vậy nhiều hài gây chuyện hậu bối, nói không chừng liền ở bên trong bị người treo cổ, một cái đều không dư thừa, Đúng không? Chúng ta đây liền nhìn xem, rốt cuộc là ai sẽ khóc đi. Hạ thiền sau khi nói xong nhỉ non một câu, thời gian cũng không sai biệt lắm đâu. chương 659 khi dễ ta tức phụ. 3. Càng ngày càng nhiều người ra tới. Một lần có một đợt cao phong. Những cái đó chờ nôn nóng người, nhìn đến nhà mình tông môn người ra tới, đều nhẹ nhàng thở ra. Mà ở trong người, còn có một nửa cũng chưa chờ đến chính mình đệ tử. Kia một bát cao phong sau, mặt sau ra tới người chậm rãi thiếu. Quen thuộc quy luật người đều biết, đây là đại bộ phận người đều đã ra tới. Lần này như thế nào sẽ tổn thất nhiều người như vậy? Có chút người nhạy bén phát hiện, lần này tình huống tựa hồ có điểm không giống nhau. Thiên cương tông người phát hiện, bọn họ người cũng không ra tới. Lúc này bọn họ liền không phía trước như vậy khẳng định. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Mặt sau lại ra tới một ít người, nhưng cũng không phải bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông người không ra tới, cái này làm cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít muốn thoải mái một chút. Vô ảnh Tông người ra tới. Thân tử. Vô ảnh Tông cùng Thiên Cương Tông ly vị trí không xa, nhìn đến Thiên Cương Tông bên kia cũng không có nhìn thấy hạ hầu thanh bọn họ, có chút kinh ngạc nói, biểu đệ bọn họ còn không có ra tới. Không có. Sư ba không cần lo lắng, ta hai ngày trước mới cùng bọn họ tách ra. Nay đều đến cuối cùng thời gian, giống nhau loại tình huống này, mọi người đều cầu ổn, sẽ không lại có chiến đấu. Cho nên nghe được hắn nói như vậy, hạ hầu thanh sư phụ liền an tâm rồi. Hắn nhìn hạ thiên liếc mắt một cái, nói, thái nhất tông người đâu. Cơ vô ngân lắc đầu, gần nhất hai năm đều không có người gặp qua thái nhất tông người. Hạ hầu thanh sư phụ hai mắt sáng ngời, hai năm thời gian đều không có người nhìn đến thái nhất tông người kia thuyết minh cái gì. Chỉ có thể thuyết minh, thái nhất tông người đã chết mất ta. Mặc lai cùng tần tuyết tương mặt đều đen, phẫn nội chung cất giấu lo lắng. Những cái đó tiểu ra hỏa thật sự đã không có sao. Hai người nhìn về phía Hạ Thiền, hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại diêu a rêu, không có chịu một chút ảnh hưởng. Nhìn đến hắn như vậy ổn, hai người tâm cũng ổn định một ít. So với người ngoài, bọn họ vẫn là càng tin tưởng Hạ Thiền. Lại đợi trong chốc lát, ở mọi người cho rằng sẽ không trở ra người thời điểm xuất khẩu lại có động tính. Lúc này, vẫn luôn chập mắt Hạ Thiền mới mở hai mắt, mỉm cười nhìn xuất khẩu. Nhìn đến tiêu dĩ mặt mấy người ra tới thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc. Không phải nói bọn họ đều đã chết sao. Như thế nào còn có thể là bọn họ. Mọi người đem ánh mắt đều chuyển tới cơ vô ngân trên người, vừa rồi chính là hắn nói. Cơ vô ngân nhìn đến tiêu dĩ mặt thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tâm không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Thấy mọi người đều nhìn nàng, nàng nhúng bay. Ta chỉ nói, đã hai năm không ai nhìn thấy các nàng, cũng không có nói bọn họ liền nhất định đã chết. Hắn lời này dối mọi người hô hấp cứng lại. Không sai, hắn vừa rồi xác thật là nói như vậy tới. Nhưng là bọn họ nói thái nhất tông người đã chết, hắn cũng không ra tới phản bác ra. Ai biết, tiêu dĩ mặt bọn họ căn bản không chết. Tiêu dĩ mặt các nàng ra tới hậu nhân còn có chút một bước, nhìn đến tần tuyết tương bọn họ, lập tức chiều bọn họ bay qua đi. Dư Nguyên vẫn luôn đi theo bọn họ. Lúc này cũng lựa chọn theo chân bọn họ cùng nhau. Sư phụ, chúng ta đã trở lại. Dương Nếu đồng nhìn đến nhà mình sư phụ đôi mắt đều đỏ, nhà mình cũng kích động không thôi. Bao nhiêu lần, thiếu chút nữa bọn họ liền không thể tồn tại ra tới. Không tồi, một cái không ít. Mặc lai like gật gật đầu, đối bọn họ có thể toàn bộ tồn tại ra tới rất là vừa lòng. Mặc kệ bọn họ một cái khác nhiệm vụ có hay không hoàn thành, toàn bộ tồn tại ra tới nhiệm vụ này là hoàn thành. trời biết. Bọn họ nhìn đến như vậy nhiều tông môn người không có ra tới, lòng có nhiều hoảng. Chương 660 khi dễ ta tức phụ, 4. Tiêu dĩ mặt đi vào hạ thiền trước mặt, mỉm cười nói, sư phụ, chúng ta đã trở lại. ân Hạ thiên nhàn nhạt lên tiếng. Sư bá, lần này nếu không phải có tiểu sư muội ở, chúng ta liền tất cả đều ra không được. Bành Diệp thò qua tới nói, tiểu sư mội thật sự quá lợi hại. Phát sinh sự tình gì? Chúng ta đi vào, đã bị rất nhiều người đuổi giết. Bởi vì tiến vào sau mọi người đều tách ra, cho nên rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị người giết. Như thế nào sẽ bị người đuổi giết? Đều là thiên cương tông cùng vô ảnh tông, bọn họ đi vào liền hướng mọi người tuyên bố truy sát lệnh, nếu có thể giết chúng ta thái nhất tông một người, thiên cương tông cùng vô ảnh tông liền sẽ hứa hẹn bọn họ một điều kiện. Chúng ta đi vào trước 2 tháng, cơ hồ đều là ở bị đuổi giết chung vật qua. Không sai, nếu không phải tiểu sư muội thực lực cường, đã cứu chúng ta, hơn nữa đem đại gia tìm được cùng nhau. Chỉ sợ chúng ta lần này một cái đều ra không được. Hạ thiên vừa nghe, sắc mặt chầm xuống, buồn ba nói, thiên cương tông. Vô ảnh tông. Thiên cương tông người há mồm liền tưởng phủ nhận, lại bị hải Tuyền đánh gãy. Chuyện này, tiểu trong giới mặt rất nhiều người đều rõ ràng. Người tưởng phủ nhận, vậy các ngươi có thể lấp kín mọi người miệng sao? Nhưng có việc này. Hạ thiên uy áp triều mới ra tới những cái đó đệ tử áp đi. Những người đó thắng không nổi áp lực, nói, đích xác có chuyện này. Thiên cương tông. Vô Ảnh Tông, thực hảo." Hạ Thiên sâu kinh cười, "Ta tưởng các ngươi khả năng quá đánh giá cao lực lượng của chính mình." Hạ sư bá, chuyện này, ta Vô Ảnh Tông nhưng không nhúng tay." Cơ Vô Ngân đột nhiên ra tiếng nói, "Vào tiểu giới sau, chúng ta nhưng không phát ra quá như vậy mệnh lệnh." Ngươi tưởng giảo biện?" Hạ Thiên một cái uy áp qua đi, Cơ Vô Ngân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cơ Vô Ngân đỉnh áp lực, không cho chính mình quỳ xuống, gian nan mà nói, "Chuyện này, chúng ta xác thật không có làm qua." Không tin ngươi có thể hỏi chúng ta phía dưới những cái đó tông môn đệ tử. Hạ thiền, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một cái lao giả đi vào cơ vông ngân trước mặt, để hắn chặn hạ thiền uy áp. Hạ Thiên đem ánh mắt chuyển hướng vô ảnh tông bên cạnh những cái đó đệ tử. Những cái đó đệ tử lắc đầu, nói, không có, vô ảnh tông thật sự không có hướng chúng ta phát quá như vậy mệnh lệ. Chính là chúng ta nghe được đuổi giết chúng ta người ta nói, xác thật là vô ảnh tông cùng thiên cương tông cùng nhau. Thích vi vi tức giận mà nói. Thiên cương tông lần đó vây quanh khách điếm muốn tiêu dĩ mặt các nàng tánh mạng thời điểm, liền có cơ vô ngân bóng dáng. Muốn nói lần này sự tình không bọn họ tham dự, ai cũng không tin. Ta vô ảnh tông là nhất lưu tông môn, từ trước đến nay dám làm dám chịu, vô ngân nói không có, kia đó là không có. Cần gì hướng các ngươi một cái sắp rất ra nhị lưu thế lực tông môn nói dối. kia láo giả quát. Cái kia, ta cũng nghe nói qua chuyện này, thật là có vô ảnh tông. Chính là ta nghe mệnh lệnh. Chỉ có thiên cương tông một cái tông môn hứa hẹn. Ta cũng là chỉ nghe nói thiên cương tông hạ lệ. Ta nghe được tin tức có vô ảnh tông. Những người đó nói ý tứ thực rõ ràng, có chút người nghe được hai cái tông môn, có chút người chỉ nghe được một cái tông môn. Hiện tại vô ảnh tông chính mình đệ tử đều nói không có phát quá như vậy tin tức, chuyện này nhất thời ai cũng nói không rõ. Chúng ta đây liền chờ thiên cương tông đệ tử ra tới, hỏi một chút bọn họ, có phải hay không bọn họ giả truyền vô ảnh tông nói đi. Tiêu dĩ mạt hừ Lạnh nói Bên nào cũng cho là mình phải, thoạt nhìn lại đều giống cũng chưa nói dối. Bất quá, thiên cương tông người là vô pháp ra tới. Bởi vì cái kia xuất khẩu, ở bọn họ cái cỏ sau khi kết thúc, nhanh chóng đóng cửa, lại lần nữa từ mọi người trước mắt biến mất. Không ra tới những người đó, đều chết ở tiểu trong giới. Bởi vì chỉ có người chết, tiểu giới mới sẽ không truyền tống ra tới. Chương 661 khi dễ ta tức phụ. Nam. Thiên cương tông người ngốc. Nay liên xong rồi kêu bọn họ người đâu. Không chỉ có bọn họ, những người khác cũng lốc Một cái nhất lưu đại tông môn, thế nhưng liền một người đều không có tồn tại trở về, này vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên. Hơn nữa, thiên cương tông phía dưới những cái đó tiểu tông môn người cũng không trở về. Sao có thể? Thái nhất tông, có phải hay không các người giết ta tông môn người? Hạ hầu thanh sư phụ quát. Suy, lão gia hỏa, tiểu trong giới nhiều người như vậy, ngươi dựa vào cái gì không nói những người khác mà nói chúng ta. Người cái thứ nhất liền chỉ trích chúng ta, là bởi vì các ngươi đối chúng ta làm những cái đó sự tình sao. Bành diệp tràn ngập khinh thường nói làm người cảm thấy phi thường có lý. Nếu không phải biết bọn họ đều là chính mình giết nói, tiêu dĩ mặt đều phải cho rằng, chuyện này cùng thái nhất tông ngũ quan. Hừ, trừ bỏ các ngươi, ai sẽ giết ta thiên cương tông người. Không nói chúng ta không có giết, liền tính chúng ta giết, này không phải thực bình thường. Mạnh Ngọc Sơn cười lạnh, như thế nào, liền hứa các ngươi hạ truy sát lệnh. Không được chúng ta phản kích. Chính là. Nói nữa, chúng ta nhưng không có thời gian đi giết các ngươi người. Chúng ta mấy năm nay đều đang bế quan tu luyện, lúc này mới vừa ra tới, chỗ nào có cái kia thời gian rỗi đi giết các ngươi người. Cũng không phải là có cái kia thời gian rỗi, chúng ta còn không bằng nhiều tu luyện trong chốc lát. Nơi đó linh lực nồng đậm đến độ hóa thành thủy. Nên không phải là các ngươi tông môn đắc tội người quá nhiều, bị người khác cấp giết đi. Tiêu Dĩ Mạt nghe các sư huynh sư tỷ một người một câu nói, Trong lòng muốn cười. Ra tới phía trước đại gia cũng không có thương nghị quá, nhưng là ra tới sau đều rất có an ý mà đem cái này nổi ném cho người khác. Thái nhất tông hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, có thể thiếu chọc phiền thoái, liền ít đi chọc một ít. Dù sao, muốn ở tiểu trong giới giết bọn hắn, chính là nghĩ như vậy có thể nói không phải chính mình giết. Các ngươi nói không phải các ngươi, vậy không phải các ngươi, Có cái gì chứng cứ chứng minh không phải các ngươi làm. Thiên cương tông một cái khác trưởng lao nói. Vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là chúng ta làm? Tần Tuyết Tương đứng ở bọn họ phía trước, không hề sợ hãi. Này yêu cầu cái gì chứng cứ? Chúng ta nói là các ngươi làm, chính là các ngươi làm. Chuyện này không phải là Thái Nhất Tông người làm. Cơ Vô Ngân đột nhiên nói, thân tử điện hạ, ngươi cần phải vì ngươi nói phụ trách. Hạ hầu thanh sư phụ không nghĩ tới Cơ Vô Ngân đột nhiên chen vào nói, chẩm khuôn mặt uy hiếp. Chúng ta hôm qua cùng bọn họ tách ra thời điểm, bọn họ có bốn năm chục người cùng nhau. Ma thái nhất tông người chỉ có 11 người, muốn đối phó 4 chục người, hơn nữa là thực lực không thể so bọn họ kém 4 chục người, này khó khăn có điểm đại. Cơ Vô ngân nói. Tiêu dĩ mặt kinh ngạc nhìn cơ Vô ngân liếc mắt một cái. Hắn thế nhưng giúp các nàng nói chuyện. Hắn lại đánh cái gì chú ý. Cơ Vô ngân vừa lúc nhìn phía nàng, cùng nàng tới cái đối diện, còn chiều nàng cười cười. Nhìn đến cặp kia hồ ly trong mắt lộ ra ý cười, tiêu dĩ mặt đánh cái dùng mình. Người này, quá không bình thường. Hắn đối với các nàng bỏ đá xuống giếng, chẳng sợ sẽ làm các nàng lâm vào gian nan hoàn cảnh, đều so với hắn cái dạng này làm người tới yên tâm. Hắn như vậy, làm nàng trong lòng mau mau. Bất quá, những người khác đối hắn lời này liền tương đối cảm kích. Hắn lời này vừa ra, thiên cương tông người còn sẽ nhận định là thái nhất tông sao. Nay không phải đối thế nhân nói, thiên cương tông quá tuổi bắp, bốn năm chục cá nhân cũng đánh không lại nhân ra mười cái người. Hạ thiên lúc này đứng lên, nhìn thiên cương tông nhân đạo, có phải hay không muốn đánh? Muốn đánh nói, còn nét mực cái gì? Không đánh liền chạy nhanh lăn. Chương 662 khi dễ ta tức phụ. 6. Đối với hạ thiền quần ngạo, tiêu dĩ mặt đã tràn đầy thể hội. Cho nên, lại lần nữa nghe được hắn như thế cuồng vọng nói, nàng một chút cũng không kinh ngạc. Tiêu dĩ mặt nhìn thiên cương tông người, suy đoán bọn họ có thể hay không bị nhà mình sư phụ lời này khí lập tức công lại đây. Nàng kỳ thật là có điểm hy vọng như vậy, đối phương vài cái lao ra hỏa, một khi đánh lên tới. Nàng sư phụ liền phải ra tay. Nàng đối sư phụ thực lực rất là to mò đâu. Đáng tiếc, nàng đánh giá cao thiên cương tông những người đó tâm, ở đối mặt hạ thiền khiêu khích thời điểm, bọn họ căn bản không có ngạch lên, tao bón giống nhau mang theo người đi rồi. Này, này liền chạy. Nàng nhìn tần tuyết tương cùng mặc lai liếc mắt một cái, hai người đều không có một chút kinh ngạc ngoài y mớn, xem ra chuyện như vậy, trước kia cũng thường xuyên phát sinh. Hảo, các ngươi cũng vất vả, chúng ta về trước Thúy Bình Thành nghỉ ngơi nghỉ ngơi Lại hồi sư môn đi. Tần tuyết tương đối tiêu dĩ mặt bọn họ nói. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt đi vào dư nguyên trước mặt, người theo chúng ta cùng nhau trở về đi, sau đó chúng ta lại đem người đưa trở về. Hảo. Dư nguyên nương không có tới, nơi này nhiều như vậy cao thủ, nếu là làm người biết thân phận của nàng, liền phiền thoái. Mà thiên cương tông người biết hắn cùng các nàng cùng nhau, nếu là làm hắn một người rời đi, các nàng cũng không yên tâm. Không bằng trở lại trong thành đem hắn đưa trở về. Bọn họ đoàn người vô cùng cao hứng mà trở về Thúy Bình Thành, những người khác liền không cao hứng như vậy. Quá nhiều tông môn không chờ đến chính mình đệ tử, hơn nữa đều phát hiện lần này chết người hết sức nhiều, bởi vậy đều đi tra nguyên nhân. Khi bọn hắn nghe nói tiểu trong giới ra xấu hổ quả như vậy sự tình, một đám lao ra hỏa mặt đều nhăn thành quốc hoa. Vì cái gì bọn họ đều nghe thấy được âm như hương vị. Chính là tìm không thấy phía sau mà người, bọn họ cũng tìm không thấy người báo thủ. Đi tìm tồn tại người. Tranh đoạt bảo bồi vốn là như thế, ai cũng biết ai là ai giết chết. Cho nên, trừ bỏ trong lòng nẹn khuất, bọn họ cũng làm không được cái gì. Tần Tuyết Tương bọn họ thuê một cái sân, trực tiếp mang theo bọn nhỏ trở về nơi đó. Tiêu dĩ mặt đem linh lũ quả toàn bộ dâng lên. Nhìn đến không chỉ có có kim quả bạc quả, càng có bạch quả, Tần Tuyết Tương cùng mặc lai kích động không thôi, liền mặc lai trong mắt đều có ý cười. Không thôi, lần này không chỉ có đều tồn tại ra tới, được đến linh lũ quả còn vượt qua bọn họ mong muốn. Bọn họ dò hỏi trải qua, tiêu dĩ mặt đem mộ dung ra người giấu đi, chỉ nói là cướp đoạt trái cây, bị nàng thiết kế dẫn đi rồi cộng sinh thú. Mọi người cũng không nhiều làm hoài nghi, chỉ có dư nguyên biết là chuyện như thế nào. Các ngươi ở bên trong có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Mạc Lai trực tiếp hỏi, lần này ra tới người quá ít. Dư thơ vũ bọn họ đem xấu hổ quả sự tình nói một lần, nghe được ngay lúc đó chém giết, thần tuyết tương cùng Mạc Lai đều trợn mặt. Bất quá là một đám tiểu bối. Cũng không có khả năng tranh đoạt như vậy hung tàn, nếu nói chuyện này mặt sau không có người làm đẩy tay nói, ai cũng không tin. May mắn chúng ta lúc ấy nghĩ tránh đi giai đoạn trước tranh đoạt ly có điểm xa, bằng không chúng ta cũng có thể sẽ cuốn vào đến kia chàng chém giết. Dư thờ vũ nói, không chỉ có như thế, ở tiểu trong giới, đại gia vốn là phân tán, xấu hổ quả sự tình lại hấp dẫn như vậy nhiều người qua đi, ta tưởng là cố ý có người đem người giấu đi. Quân tử nhàn suy đoan nói, chứ bỏ chuyện này, còn có mặt khác sao. Hạ Thiên hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lần này sự tình sau không lâu, chúng ta liền bế quan tu luyện. Mãi cho đến mấy ngày trước mới ra tới. Các người như thế nào tìm được như vậy phúc địa tu luyện? Chương 663 khi dễ ta tức phụ. 7. Có thể cung bọn họ nhiều người như vậy tu luyện 2 năm, là mỗi người đều đều tấn vừa đến hai cấp, này cũng không phải là giống nhau tu luyện phúc địa. A trồn cho chúng ta. A trồn. Chính là tiểu sư muội trên người cái kia. Nó là tiểu sư muội triệu hồn thú. Là tiểu giới dân bản xứ cư dân. Tiểu trong giới mặt sẽ có hồn thú, cái này làm cho ba cái trưởng bối đều có hứng thú. Hồn thú không có đi hồn giới, lưu ở như vậy tiểu giới, nhưng thật ra hiếm lạ. Hạ Thiên đánh giá một câu. Ai trộn nhìn đến hắn rất có hứng thú hai mắt, theo bản năng hướng Tiêu Dĩ Mặt trong lòng ngực rụt rụt. Nó là cái gì hồn thú? Tần Tuyết tương hỏi. Tiêu Dĩ Mặt sờ sờ nó bối, trấn an bị dọa đến nó, đáp, nó là rệt ngọc thú. Chúng ta ngay từ đầu đều bị nó lửa. Bọn họ đem ai chồn làm người đi vào giấc ngủ trộm ngộng sự tình nói, cũng nói mặt sau làm nó phân thân đi tìm bảo bối sự tình. Ai trồn oan, đem ngươi phía trước bắt được đồ vật cấp sư phụ bọn họ. Nàng nhẹ giọng nói. Ai chồn tròn xoe mắt to nhìn nhìn nàng, sau đó không biết từ nơi nào biến ra một phòng đồ vật. Có dược liệu, có khoáng thạch, có luyện khí cùng bảy trận dùng tài liệu. trừ bỏ bọn họ chạm địa phương, toàn bộ nhà ở không gian cơ hồ đều bị chiếm hữu. Hạ thiên bọn họ nhìn nhìn những cái đó bà bối, tuyệt đối so với những người đó thêm lên còn muốn nhiều. Hơn nữa này dược liệu niên đại đều là thật lâu, lấy tới luyện đan hiệu quả tuyệt đối làm ít công to. Không bỏ xuống được. a trồn nhỏ giọng mà nói. Ý tứ là còn có. Hạ thiên trường tụ vung lên, toàn bộ nhà ở đồ vật đã bị hắn thu lên. Bất quá nơi này còn không có nhàn rỗi trong chốc lát, lại bị a trồn lấy ra tới đồ vật nhét đầy. Như thế lặp lại vài lần, a chồn mới nói đã không có. Bất quá kia chấp trước ánh mắt, làm ba người tinh sư phụ biết, nó đây là để lại chút lên đâu. Ta thiên, ta biết ai trồn sẽ có rất nhiều, không nghĩ tới có nhiều như vậy. banh Diệp lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên. Này đó, so với kia những người này được đến tổng hợp còn muốn nhiều đi. Ứng bình minh cũng không bình tĩnh. Mấy thứ này, đủ tông môn dùng đã lâu đã lâu. Này đó đều là a trồn mấy năm nay bắt được. Thích Vi Vi hỏi. ân, Thật lợi hại, nếu là làm chúng ta đi tìm nói. Nhiều nhất chỉ có thể tìm được này đó số lẻ. Chính là, ai trồn giỏi quá. a trồn bị bọn họ khen ngượng ngùng, thẹn thùng mà đem mặt xúc đến tiêu dĩ mặt trong khỉu tay. Sư phụ, giữ nguyên nương còn đang đợi hắn trở về, ta trước đem hắn đưa trở về đi. Tiêu dĩ mặt nói. Đi thôi. Hạ thiên gật đầu, các ngươi mấy cái cũng đi nghỉ ngơi đi. Trước khi rời đi, liền không cần đơn độc ra cửa. Là, sư bá. Bọn tiểu bối lui xuống đi, tần tuyết tương nói xem ra phía trước chúng ta lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra có thể hay không là ma tu làm nay con nói không chuẩn bất quá nếu là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi tới hạ thiên hừ nhẹ hiện tại không biết gian không an toàn làm dĩ mạt một người đi có thể chứ tần tuyết tương có chút lo lắng yên tâm đi nàng ứng phó tới Hú hồ nơi đó đi nhiều người không tốt hạ thiên một chút không lo lắng tiêu dĩ mạt đem một cái nhẫn không gian ném cho nàng Hảo hảo sửa sang lại hạ nơi này đồ vật Ai trồn sẽ không sửa sang lại phân loại Lấy ra tới đồ vật đều là loạn Tần tuyết tương vô ngữ Cái này lười sư Minh. Tiêu dĩ mặt cùng dư nguyên hai người rời đi sân Trực tiếp đi nhà hắn Dư nguyên nương nghe được tiếng đập cửa Mở cửa thời điểm nhìn thấy tiêu dĩ mặt cũng không kinh ngạc Nhưng người đem hai người làm đi vào Chương 664 khi dễ ta thức phụ 8 Nương Ta đem bồi nguyên thảo mang về tới Dư nguyên vừa đến trong phòng Không hề áp chế trong lòng vui mừng, ơ chân múa tay mà đối chính mình mẫu thân nói. Hắn đem bồi nguyên thảo lấy ra tới, giao cho chính mình mẫu thân. Có nó, nương ngươi là có thể hoàn toàn bình phục. Dư nguyên nương vui mừng mà nhìn dư nguyên, con ta trưởng thành, có thể giúp nương tìm được bồi nguyên thảo. Dư nguyên gãi gãi cái óc, có chút oan trách mà nói, mẫu thân ngươi cái gì đều không cho ta nói, ta cũng không biết như thế nào tìm được bồi nguyên thảo. Nếu không phải có tiêu cô nương, ta chính mình khẳng định không chiếm được nó. Nếu là cùng ngươi quá rõ ràng, ngươi nhưng thật ra có thể tìm được, nhưng là phỏng chừng liền mang không trở lại. Dư Nguyên nương cười cười, còn không đi cấp tiêu cô nương thượng trà. Ai? Tiêu cô nương, ngươi cùng nương ngồi trong chốc lát, ta đi cho các ngươi pha trà. Dư Nguyên nói xong, vui tươi hớn hở mà đi rồi. Tiêu dĩ mặt nhìn Dư Nguyên bị hắn nương chi đi, còn một bộ nhạc điên nhạc điên mà bộ dáng, về sau muốn thật là bị người bán cũng không biết. Dư bám Mẫu, ngươi đem Dư Nguyên chi đi là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao?" Dư Nguyên Nương hiểu rõ nhìn hắn, "Ngươi không phải có chuyện muốn hỏi ta sao?" Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, "Dư Bá Mẫu như thế nào biết? Các ngươi có thể giúp hắn lấy được bồi Nguyên thảo, tự nhiên sẽ có nghi hoặc. Làm ta kinh ngạc chính là, chỉ có ngươi một người tới." Dư Nguyên Nương nói, "Bởi vì lúc trước chỉ có ta cùng hắn đi, mặt khác sư huynh sư tỷ cũng không biết bồi Nguyên thảo sự tình." Tiêu Dĩ Mạt đáp, "Thì ra là thế. Dư Bá Mẫu, ngươi cùng ta tông trưởng bối quen biết sao?" lúc trước hẳn là hắn cùng người cùng nhau tiến tiểu giới đi, tiêu dĩ mặt hỏi, nàng mặt sau nghiên cứu quá bảo hộ đồi nguyên thảo tiểu giới, phát hiện kia cũng không phải dùng một lần trận pháp, mà là ngày thường rất khó nhìn thấy tuần hoàn trận, giống nhau trận pháp, đương trận thạch bên trong lực lượng dùng hết, liền sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có tuần hoàn trận pháp mới có thể mượn dùng trong không khí linh lực, không ngừng bổ sung trận pháp yêu cầu lực lượng, làm nó vẫn luôn tồn tại. tuần hoàn trận pháp cũng không phải đặc biệt khó bố trí, nhưng là có một chút chính là. Dù một lần trận pháp tuyệt đối không phải huyền huyễn trận pháp, chỉ có thể từ trận pháp sư lâm thời bố trí. Cho nên, lúc ấy cùng dư nguyên nương ở bên nhau, chỉ có thể là thái nhất tông tiền bối. Chính là, nàng cũng không biết tông môn đã từng có trưởng bối từng vào Thúy Bình Sơn Tiểu Giới. Chúng ta là ở Thúy Bình Sơn Tiểu Giới quan biết. kia vẫn là hơn một ngàn năm trước. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ, một ngàn hơn tuổi trưởng bối, trận đạo phong có ai là nàng nói người nọ. Lẽ ra, hơn một ngàn năm trước. Không đến 150 tuổi tuổi tác là có thể bố trí như vậy tuần hoàn chân pháp, Thiên Phú hẳn là thực hảo, hiện tại hẳn là trong tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ngươi đừng nghĩ, Dư Đại ca hiện tại không ở Thái Nhất tông. Ngươi hẳn là liền tên của hắn cũng chưa nghe qua." Dư Nguyên nương nói. "Dư?" Chẳng lẽ hắn là Tiêu Dĩ Mạt kinh ngạc mà nhìn Dư Nguyên nương, đối tin tức này rất là khiếp sợ. Dư Nguyên nương gật gật đầu, "Không sai, hắn chính là Dư Nguyên cha." Tiêu Dĩ Mạt chấn kinh rồi. Nàng vẫn luôn bội phục cùng Dư Nguyên Nương ở bên nhau người kia, không nghĩ tới hắn thế nhưng là thái nhất tông. Như vậy một người, như thế nào sẽ ở tông môn một chút tiếng gió cũng chưa nghe được quá. Chúng ta quen biết với hơn một ngàn năm trước, bất quá ra tiểu rơi sau, cũng không có lại có cái gì giao thoa. Thẳng đến mấy trăm năm sau, chúng ta lại lần nữa gặp lại, mới có kia một đoạn cảm tình. Dư Nguyên Nương hồi ước nói, nhân ta thân phận đặc thù, hắn vì trợ ta, không muốn liên lụy tông môn, cho nên tự thỉnh thoát ly tông môn. Khi đó, Thái nhất tông các trưởng lão đều thực tức giận, ta tưởng, bọn họ đối hắn quá thất vọng rồi, mới có thể làm tông môn đều không hề để hắn đi. Chương 665 khi dễ ta tức phụ. 9. Tiêu dĩ mạt phân tích nàng lời nói, nói như vậy, cái kia sư bá hẳn là ở gần 1.000 năm trước rời đi tông môn. Hắn thiên phú như vậy hảo, nói vậy tông môn sẽ đem hắn coi như tương lai phong chủ tới bồi dưỡng, hoa như vậy nhiều tinh lực, hắn lại phải vì một nữ nhân vứt bỏ tông môn, tông môn như thế nào sẽ không tức giận. Đặc biệt là nữ nhân này vẫn là yêu thú, thân phận đặc thủ, một đống phiền thoái. Tông môn không muốn buông tay, hắn khăng khăng phải đi, lúc trước tất nhiên là tan dã trong không vui. Đương nhiên, cũng có thể là mặt khác nguyên nhân, mới làm tông môn sẽ đối cái kia trưởng bối giữ kín như bưng. Nhưng là hẳn là cũng có nguyên nhân này. Vị kia tiền bối đâu? Như thế nào sẽ chỉ có người cùng dư nguyên hai người ở chỗ này sinh hoạt? Hắn ra chút sự tình, ở ta phát hiện hoài dư nguyên phía trước liền rời đi, đến bây giờ vẫn luôn rơi xuống không rõ. Ta mặt sau muốn đi tìm hắn, lại bất hạnh tinh lực không đủ. Ngươi nguyện ý dùng tinh nguyên bảo hộ trong bụng thai nhi, làm dư nguyên bình an sinh hạ tới, thật sự rất lợi hại. Tiêu dĩ mặt khâm phục mà nói, ngươi tính toán khôi phục thực lực sau, đi tìm hắn sao? Kỳ thật, ta cũng không phải thực lo lắng hắn. Hắn cùng Ngọc Kỳ huynh cùng nhau rời đi, có hắn cơ quan tương hộ, dù cho bị nốt, hẳn là cũng không tránh mạng nguy hiểm. Ngược lại là yêu giới bên kia gần nhất ra chút sự tình, yêu cầu ta trở về xử lý. Ngọc Kỳ. Cam Ngọc Kỳ. Tiêu Dĩ Mạt hô hấp căng thẳng, "Là Thu Thủy Đồ Cam Ngọc Kỳ sao? Ngươi biết hắn?" Dư Nguyên Nương tò mò mà nhìn nàng. "Nàng mới mấy chục tuổi đi, như thế nào sẽ biết Cam Ngọc Kỳ?" Tiêu Dĩ Mạt kích động không thôi, cùng lần trước nhìn thấy Thu Thủy Đồ bất đồng, lần này nàng là thật sự nghe được về Cam Ngọc Kỳ sự tình. "Biết. Ta đối hắn Thu Thủy Đồ tương đối có nghiên cứu." Nàng sờ sờ nhẫn không gian, ở Mai Lâm được đến hộp, hiện tại còn an tĩnh mà nằm ở bên trong. Nàng ổn ổn tâm thần. Lại hỏi, xin hỏi, bọn họ là ở hơn 200 năm trước mất đi liên hệ sao? Người như thế nào biết? Dư Nguyên Nương hai mắt híp lại, mang theo một cổ thượng vị giả huy áp. Chẳng sợ nàng hiện tại thực lực giảm xuống rất nhiều, tiên sinh ra đã có sắn khí thế, vẫn là làm tiêu dĩ mặt cảm giác được cường đại áp lực. Nếu nói nàng biết cam ngọc kỳ, nay còn có thể làm người tiếp thu. Nhưng là nàng thế nhưng liền bọn họ là khi nào mất tích đều biết, này liền quá không bình thường. Chẳng lẽ nàng ngay từ đầu chính là có mục đích tiếp cận chính mình? Tiêu dĩ mặt cũng không chống cự, chỉ là nhìn nàng. Một lát sau, Dư Nguyên Nương vẫn là vẫn là thu hồi uy áp, lại lần nữa hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ta nghe nói qua một ít về chuyện của hắn. Tiêu dĩ mặt nói xong túi đầu, ta cùng hắn có điểm sâu xa. Dư bá mẫu, thỉnh ngươi tin tưởng, ta đối hắn cũng không có ác ý. Ngươi nếu là có một chút ác ý, ngươi hiện tại đã là một khối thi thể. Dư Nguyên Nương nói. Tiêu dĩ mặt sau lưng bị mồ hôi lạnh tầm ướt, đối dư nguyên nương thực lực cũng có chút kinh hãi. Dư ba mẫu, ngươi có biết bọn họ là đi nơi nào, hoặc là vì cái gì sự tình rời đi sao? Ta không biết ngươi cùng Ngọc Kỳ Huynh có quan hệ gì, nhưng là chuyện này ngươi tốt nhất không thật nhiều hỏi đến. Dư nguyên nương nói. Dư ba mẫu, còn thỉnh ngươi nói cho ta. Tiêu dĩ mặt kiên trì. Chờ xử lý yêu giới sự tình, ta tự nhiên sẽ đi tìm bọn họ. Đến lúc đó ta sẽ cùng Ngọc Kỳ Huynh tiện thể nhắn Nếu là liền nàng đều làm không được, kia nói cho tiêu dĩ mặt chỉ biết cho nàng mang đến phiền thoái. Thấy tiêu dĩ mặt còn muốn nói cái gì, nàng trực tiếp đánh gãy, nếu là yêu cầu ngươi nói, ta sẽ làm người nói cho ngươi. Tiêu dĩ mặt thấy nàng kiên trì, biết nàng là sẽ không nói cho chính mình, lại dây dưa cũng vô dụ. Nếu nàng lấy cam dĩ mạt thân phận, biết nàng là cam ngọc kỳ chất nữ, dư nguyên nương còn khả năng nói cho nàng. Nhưng là nàng hiện tại là tiêu dĩ mạt. Nàng cũng vô pháp cùng một cái giao tình không thâm người ta nói ra bản thân chân chính thân phận. Chương 666 khi dễ ta tức phụ. 10. Dư Nguyên Lương đối tiêu dĩ mặt ấn tượng vẫn là thực hảo, thấy nàng là thật sự lo lắng, nói, nếu là mặt sau có cái gì tin tức, ta sẽ làm người thông chi ngươi. Hơn nữa nơi đó, lấy ngươi hiện tại thực lực, nói cho ngươi, đối với ngươi cũng không tốt. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, đa tạ dư bám mẫu Dư đại ca tuy rằng lúc trước rời đi Thái Nhất Tông. Nhưng là hắn mấy năm nay vẫn luôn đem chính mình coi như Thái Nhất Tông người. Ta tin tưởng hắn, tin tưởng hắn ánh mắt, cho nên ta tin tưởng Thái Nhất Tông. Lần này bồi nguyên thảo sự tình, muốn cảm ơn ngươi. Không hề nói những cái đó sự tình, dư nguyên nương lại khôi phục phía trước đạm nhiên bộ dáng. Mặc kệ Thái Nhất Tông những người khác có biết hay không bồi nguyên thảo sự tình, tiêu dĩ mặt là biết đến. Đối mặt Thánh Dược, nàng lại không có động tâm, giúp dư nguyên được đến Thánh Dược sau lại đem hắn tặng trở về. Nay phân tâm tính. Ở cái này tuổi, quá khó. Đừng hỏi nàng như thế nào biết, nàng quá hiểu biết con của hắn. Dư Nguyên tuy rằng thoạt nhìn tương đối ngốc, nhưng là kỳ thật là một cái thực mẫn cả người, ai đối hắn hảo, ai đối hắn không tốt, chỉ là một ánh mắt hắn là có thể phân biệt ra tới. Nếu là Tiêu Dĩ Mạt phàm là đối Thánh dược có một chút không tốt tâm tư, Dư Nguyên đối nàng liền sẽ không giống hiện tại như vậy thân cận. Lúc này, Dư Nguyên bưng hai ly trà tiến vào, cho Tiêu Dĩ Mạt một ly, cho chính mình mẫu thân một ly, sau đó đứng ở mẫu thân phía sau. Tiêu dĩ mặt uống ngụm trà, mặc mặc, vẫn là hỏi, dư bám mẫu, ngươi tính toán trực tiếp dùng bồi nguyên thảo sao? Không sai. Như thế nào? Dư nguyên nương không cảm thấy không ổn, làm yêu thú, bọn họ dùng dược liệu thời điểm đều là trực tiếp ăn. Ta biết một loại đan dược, chỉ là đối bồi nguyên thảo đơn giản gia công, nhưng là dược hiệu sẽ hảo rất nhiều, hơn nữa cũng không khó luyện chế. Ta cũng có thể ăn. Có thể, thực thích hợp tình huống của ngươi. Tình huống của nàng, tình huống như thế nào? Còn không phải là yêu thú sao? Nàng thế nhưng có thể luyện chế ra thích hợp yêu thú ăn đan dược. Nếu thật là như thế, kia nàng đối yêu thú mà nói, vậy không giống nhau. Ta cũng không luyện chế quá. Ngươi nếu là tin tưởng ta nói, có thể cho ta thử xem. Tiêu dĩ mặt nói, nếu trực tiếp dùng, bồi nguyên thảo dược hiệu hấp thu không nhiều lắm. Cũng không nhất định có thể làm ngươi hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng nếu là luyện chế thành đan dược nói, dược hiệu ứng nên đều có thể bị hấp thu. Dư nguyên nương có chút do dự. Tin hay không nàng? Nàng bất quá là cái tiểu nữ hoa, mà bồi nguyên thảo như thế chân quý, có thể nói là duy nhất hy vọng. Đánh cuộc sao? Ngươi có mấy thành năm chắc có thể thành công. Chín thành. Cũng có một thành thất bại tỷ lệ. Dư nguyên nương không có do dự quá dài thời gian, nàng đem bồi nguyên thảo lấy ra tới, đưa cho nàng, còn cần cái gì dược liệu, làm dư nguyên đi chuẩn bị. Không cần, mặt khác đều không phải cái gì hy hữu dược liệu, ta chính mình liền có. Tiêu dĩ mặt nói. Các ngươi cho ta một cái đơn độc phòng là được. Hảo! Dư nguyên nương cùng dư nguyên đi ra ngoài, đem phòng khách để lại cho nàng. Tiêu dĩ mặt đem ai trồn vông, vốt đầu của nó nói, ta muốn luyện đan, ngươi không cần quấy rầy ta nga. Phải dùng ai trồn cấp chủ nhân lưu lại dược liệu sao? Ai trồn ngoan ngoắn mà ngồi ở bàn trà thượng, hỏi. Tiêu dĩ mạt điểm điểm nó đầu, ngươi để lại nhiều ít đồ vật xuống dưới nha. Chỉ chưa một nửa nhiều một chút điểm đâu. Cho sư phụ ngươi thật nhiều. A trồn thịt đau mà nói. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, làm sư phụ đều vì này động dung lượng, thế nhưng không đến một nửa. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc ở tiểu trong giới cướp đoạt nhiều ít đồ vật. Ai trồn cọ cọ tay nàng chỉ, cười hi hì, hì nói, biết chủ nhân muốn, ta cơ hồ đem toàn bộ tiểu giới đều dọn không làm. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng. Dọn không. Chương 667 khi dễ ta tức phụ. 11. Vẽ tháng thêm càng. Người đem như vậy nhiều dọn không. Như thế nào không đều cấp sư phụ bọn họ đâu? Tiêu Dĩ mặt hỏi, đều cho chủ nhân liền không có nha. A Trộn vẻ mặt nghiêm túc nói, chủ nhân có cái gì thứ tốt đều sẽ cùng ngươi đồng môn chia sẻ. A Trộn nếu là không giúp ngươi thủ một chút, ngươi liền cái gì đều cho người khác. A Trộn phải cho ngươi thủ một ít. Tiêu Dĩ mặt méo méo nó thật dài cái mũi, nói như vậy, ta là tìm cái bà quản gia trở về. Bà quản gia, A Trộn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, A Trộn không phải bà bà, A Trộn là quản gia Trộn. Ha ha, tiểu gia hỏa. Tiêu dĩ mạt bị bị nàng chọc cười, cười một lát nói, được rồi, ta muốn đi luyện đàn, không được xào ta, biết không? Ân Ân, biết biết. Ai trồn trịnh trọng gật gật đầu, cử tay nhỏ bảo đảm sẽ không quay dối. Tiêu dĩ mạt đem nó giàn xếp hảo, lấy ra đàn lô cùng mặt khác yêu cầu dự liệu, bắt đầu luyện khởi đàn tới. Trong viện, dư nguyên nương cùng dư nguyên đang chờ đợi thời điểm, nàng làm dư nguyên đem chính mình ở tiểu trong giới sự tình nói một lần. Dư Nguyên đem tiến vào sau đến gặp được tiêu dĩ Mạn, sau đó như thế nào lấy được linh ưu quả cùng đối nguyên hảo, còn có nàng cho chính mình linh ưu quả thời điểm lời nói, cùng với mặt sau như thế nào đối đãi đồng môn sư huynh Tỷ đều cùng nương nói. Dư Nguyên nương đối tiêu dĩ Mạn nói kia lời nói tương đối cảm động. Nàng vô vô nhà mình hài từ đầu, nói, ngươi cảm thấy tiêu cô nương thế nào? Nàng thực hảo, ta thực thích nàng. Cùng nàng cùng nhau thực vui vẻ. Dư Nguyên thành thật mà nói. Nếu làm nàng làm ngươi sư tỷ đâu? Nếu có thể làm nàng làm sư tỷ, đương nhiên được rồi. Dương Nguyên vui vẻ mà nói, bất quá, nương là muốn ném xuống ta sao? Nương không phải ném xuống ngươi, mà là nương có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, không thể mang ngươi. Dương Nguyên nương không tha mà nói, ngươi nếu là có thể đi theo nàng, ta sẽ yên tâm nhiều. Chính là ta tưởng cùng nương cùng nhau. Dương Nguyên giữ chặt nàng góp áo, không nghĩ cùng nàng tách ra. Ngươi đi Thái Nhất Tông, có thể biến cường. Chờ ngươi biến cường, mới có thể cùng nương ở bên nhau. Dư Nguyên Nương chấn ăn hắn. Chính là. Ngươi đi theo nàng. Nương người yên tâm. Dư Nguyên Nương không tha mà nói. Nương không thể mang ngươi trở về. Cho nên. Ngươi đi Thái Nhất Tông chờ Nương. Được không? Kia. Hảo đi. Dư Nguyên biết hắn Nương là thật sự sẽ không dẫn hắn. Có chút khổ sở. Bất quá. Ta nghe nói Thái Nhất Tông không hảo tiến đâu. Vạn nhất bọn họ không cần ta đi làm sao bây giờ. Cái này Nương đi nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Dư Nguyên Nương nói. Nga. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là hắn vẫn là đồng ý chính mình mẫu thân an bài. Chờ Tiêu Dĩ Mạt luyện đan ra tới thời điểm, nhìn đến chính là Dư Nguyên nương mỉm cười nhìn chính mình nhi tử, mà cái kia to con cảm xúc cũng không cao. Dư Nguyên nương nhìn đến nàng ra tới, có chút bất đắc dĩ mà chiều nàng nhìn thoáng qua. Tiêu Dĩ Mạt có chút kinh ngạc các nàng mẫu tử là làm sao vậy, như thế nào luyện cái đan, ra tới liền không thích hợp. Tiêu cô nương, còn hảo. May mắn không làm lục bệnh. Tiêu Dĩ Mạt lấy ra trang năm viên đan dược bình ngọc trừ bỏ bồi Nguyên thảo, ta còn bỏ thêm chút mặt khác đối với ngươi hiện tại tình huống có chỗ lợi dược liệu. Tổng cộng 5 viên đan dược, 1 tháng 1 viên, nửa năm sau, ngươi là có thể trở lại ngươi đỉnh thực lực. Dư Nguyên nương có chút kích động, này so nàng dự đoán hảo quá nhiều. Trước kia nàng nghĩ có thể khôi phục một nửa thực lực liền hảo, hiện tại có bỏ thêm mặt khác dược liệu Bùi Nguyên đan, nàng có thể khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Nàng mở ra bình ngọc nghe nghe, ngươi bỏ thêm Mân Thanh thảo cùng Hoàng Tuyển diệp. Này hai dạng chính là khó được quý trọng dược liệu. Chương 668 khi dễ ta tức phụ. 12. Vừa lúc trong tay có, đối với ngươi cũng hữu dụng, liền thêm đi vào. Tiêu dĩ mạt cũng không có để ở trong lòng, không phải bởi vì nàng có bao nhiêu hào phóng, chỉ là bởi vì ai trồn cho nàng tìm thật nhiều. Vừa lúc nàng cũng hy vọng nàng sớm một chút hảo, có thể sớm một chút đi tìm Ngọc Kỳ thúc thúc. Đa tạ, ngươi ân tình ta nhớ kỹ. Dư Nguyên Lương vẫn như cũ cảm kích. Ngươi trước thử xem này đan dự đi. Hảo. Dư Nguyên Nương lập tức đem đan dược ăn đi xuống, đan dược vào miệng là tan, một cổ ôn nhuận hơi thở theo tiến vào nàng kinh mạch, theo kinh mạch du tẩu toàn thân, làm nàng lạnh leo hơn 200 năm thân thể rốt cuộc cảm giác được một tia ấm áp. Nàng là yêu thú, cùng nhân loại kết hợp hài tử, nàng hoài 70 năm mới sinh hạ tới. Tại đây 70 năm, nàng vẫn luôn dùng chính mình tinh nguyên ôn dưỡng nho nhỏ thai nhi, làm thực lực của nàng từ yêu đế ngã xuống đến yêu hoàng, sinh sôi rất ba cái đại cảnh giới. Yêu tộc tuy rằng chủng loại rất nhiều, Nhưng là thực lực cũng có tương tự cấp bậc. Yêu đem, yêu vương, yêu hoàng, yêu quân, yêu tôn, yêu đế cùng với mặt sau trí tôn. Yêu tộc mỗi một cấp bậc, thực lực kém thật lớn, càng không nói kém ba cái đại cảnh giới. Nàng bởi vì huyết mạch, thăng cấp thực mau bất quá hơn một ngàn năm liền đến yêu đế cảnh giới, toàn bộ yêu giới trừ bỏ kia mấy cái yêu nghiệt, nàng thiên phú tốt nhất. Chính là vì dư nguyên, nàng này hơn 200 năm thực lực không có tinh tiến không nói, còn hao tổn tinh nguyên, bị thương căn bản. Bồi Nguyên Thảo cùng với mặt khác dược liệu dược lực chậm rãi dung nhập đến nàng trong cơ thể, Bồi Nguyên Chi lực quán trú đến nàng tinh nguyên nơi chỗ, làm khô quát nơi đó một lần nữa sinh hơi thở. Nàng tinh nguyên ở nhanh chóng khôi phục. Tiêu Dĩ Mặc cùng Dư Nguyên cho nàng hộ pháp, nhìn nàng hơi thở cọ cọ cọ, cọ trướng, rất là vui vẻ. Thuyết Minh nàng nếm thử là thật sự hữu dụng. Đến ngày thứ hai sáng sớm, thực lực của nàng khôi phục một cái đại cấp bậc, từ yêu hoàng về tới yêu quân. Đương nàng mở mắt ra, nàng cả người hơi thở đều không giống nhau chúc mừng dư ba mẫu, tiêu dĩ mạc thiệt tình vì nàng cao hứng, ngươi này đan dược hiệu quả, thực hảo, cảm ơn ngươi, một buổi tối liền trở lại yêu quân thực lực, cái này làm cho nàng rất là kinh hỉ, ngươi là tinh nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại lần đầu tiên dùng cái này dược, cho nên bổ khởi tinh nguyên tới hiệu quả nhất rõ ràng, chờ mắt sau, ngươi thực lực khôi phục tốc độ liền sẽ chậm lại, cho nên này đan dược một tháng một cái, chưa quên, tiêu dĩ mặt dặn dò nói, ta đã biết. Tiêu dĩ mặt nhìn xem trở nên trắng chân trời, đứng dậy nói, dư bám Mẫu, ta ra tới một ngày một đêm, gia sư cũng nên lo lắng. Nếu là không có việc gì, ta liền đi về trước. Ngươi từ từ, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Dư nguyên nương cũng đứng dậy, đối tiêu dĩ mặt nói xong lại phân phó dư nguyên đi đóng cửa. Tiêu dĩ mặt ngẩn ra một chút, các nàng cùng chính mình cùng đi là muốn làm cái gì. Ta có một số việc tưởng cùng sư phụ ngươi nói, còn muốn phiền toái ngươi dẫn tiến một chút. Dư nguyên nương nói, hảo. Muốn gặp sư phó vẫn là dễ dàng, cũng không biết hắn có thể hay không có rời dường khí. Tiêu dĩ mặt trở lại tiểu viện thời điểm thiên đã đại lượng. Những người khác thấy nàng trở về, đều cùng nàng chào hỏi. Tiêu dĩ mặt đi là hạ thiên phòng, gõ gọ, gọ hắn môn, không có động tính. Nàng quay đầu lại, nhìn đến Dương Nguyên Nương không có rời đi ý tứ, lại tiếp tục gõ. Sư phụ, Thái Dương đánh bị giỏi nắng chiều. Môn đột nhiên mở ra, không gặp bóng người lại thấy đến một cái hỏa cầu bay qua tới, nàng theo bản năng hướng một bên trật loé Hỏa cầu bay đến Dư Nguyên Nương trước mặt, bị nàng tùy tay cấp tiêu diệt. Tiếp theo đó là người nào đó nghiến răng nghiến lợi thanh âm, người, nhóm, tốt nhất có cái hợp, thích lý do. Chương 669 khi dễ ta tức phụ. 13. Tiếp theo, hạ thiền áo ngủ rời giặc mà xuất hiện ở cửa. Tiêu dĩ mặt nhìn đến hắn còn buồn ngủ chung mang theo tức giận, chạy nhanh chỉ chỉ Dư Nguyên Nương, nói, sư phụ, Dư bá mâu nói tìm ngươi có việc. Hạ thiên ánh mắt rơi xuống Dư Nguyên Nương trên người hai mắt híp lại, yêu. Hạ phong chủ, ta có một số việc tưởng cùng người nói. Tiêu dĩ mặt cho rằng Hạ thiền sẽ không trực tiếp đồng ý, ai ngờ hắn chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn một chút, ngáp một cái liền trở về đi. Vào đi. Dừng một chút, hắn thanh âm lại chuyển đến, một người. Cái kia không hiếu thuận, cho ta làm bữa sáng đi. Dư nguyên nương xin lỗi mà chiều tiêu dĩ mặt cười cười, một người đi vào, đóng cửa lại không nói, còn đánh thượng một tầng kết giới. Không cho hai cái tiểu gia hỏa nghe lén. Tiêu dĩ Mạt bĩu môi, đối Dương nguyên nói, bọn họ không biết muốn nói bao lâu, cùng ta cùng đi làm bữa sáng đi. Sư phụ nếu đều mở miệng, nếu là không làm, phòng trường này rời giường khí tiêu không được. Dương nguyên thực lo lắng mẹ hắn, đặc biệt là hạ thiền câu kia yêu, làm hắn có chút hoảng hốt. Cho nên đối mặt tiêu dĩ mặt mời, hắn lắc lắc đầu, muốn ở chỗ này chờ. Tiêu dĩ mặt cũng không miễn cương hắn, chính mình đi phòng bếp, làm tốt sớm một chút lại đây, nhìn đến hắn còn bảo trì phía trước tư thế, động cũng chưa động một chút. Ngươi đừng lo lắng, sư phụ sẽ không đem ngươi nương thế nào. Dương Nguyên gật gật đầu, hắn cũng biết, nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng. Nhưng là hắn nghĩ đến chính mình liền phải cùng nương tách ra, hắn vẫn là tâm tình hạ xuống. Hắn lo lắng mà nhìn nhắm chặt cửa phòng, không phải nói hắn bái sư sự tình sao. Nói như thế nào lâu như vậy. Hai người lại đợi trong chốc lát, bao phủ ở phòng thượng kết giới mới bị trệt hồi. Tiếp theo cửa phòng bị mở ra, Dương Nguyên nương cùng hạ thiền đi ra. Tiêu dĩ mặt xem xét một chút, ơn. Sư phụ biểu tình tương đối bình thường, hẳn là không có gì hỏa khí. Dư nguyên nương chiều dư nguyên mấy tay, nói, nguyên nhi lại đây bái kiến sư phụ ngươi. Tiêu dĩ mặt bị lời này khiếp sợ, dư nguyên lại không ngoài ý muốn, đi qua đi, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, đồ nhi gặp qua sư phụ. ân, Ngươi về sau chính là thái nhất tông đệ tử, là ta thư đạo phong đệ tử, ta hạ thiên thứ 5 cái đệ tử. Hạ Thiên nói, là, sư phụ. Hạ Thiên ném cái hộp cho hắn, bái sư lễ. Đứng lên đi. Cảm ơn sư phụ. Dư Nguyên dập đầu ba cái, sau đó mới lên. Sư phụ, Dư Nguyên về sau chính là tiểu sư đệ. Tiểu dĩ mặt nói. Nàng cảm thấy hạ thiền đối Dư Nguyên so đối chính mình hảo. Lúc trước chính mình bị hắn lánh thư trả lời nói phong thời điểm, cũng không biết chính mình là bị hắn thu làm đồ đệ. Vẫn là tam sư huynh nói cho nàng, bị sư phụ mang về đều là hắn đồ đệ, nàng mới biết được. Hiện tại hắn còn như vậy kiên nhẫn mà cùng Dư Nguyên nói về sau là hắn đồ đệ này đãi nộ cũng thật hảo, sư tỷ, dư nguyên ngoan ngoãn mà chiều nàng hành lễ, không tội không tội, ta rốt cuộc không phải này đồng lứa nhỏ nhất. tiêu dĩ mạt vỗ vỗ bờ vai của hắn, tặng hắn một cái lễ vật, nói, làm tiểu sư đệ, về sau muốn nghe sư tỷ nói, biết không? là, sư tỷ, dư nguyên đáp, tiêu dĩ mạt không biết dư nguyên nương cùng hạ thiền nói gì đó, có thể làm hắn thu dư nguyên làm đồ đệ, nhưng là nàng tin tưởng hạ thiền là có kiên trì người, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp cái gì. Hắn thu Dư Nguyên, tự nhiên có chính hắn đạo lý. Đi, ta mang ngươi đi gặp các sư huynh sư tỷ. Ta cho ngươi nói, ngươi có thể thu được thật nhiều vào cửa lễ. Nàng một bên nói, một bên lôi kéo Dư Nguyên đi rồi. Nàng lúc trước thường xuyên bế quan, thu lễ tịch thu nhiều ít. Nhưng là nhất nhất lúc ấy chính là thu được thật nhiều lễ gặp mặt. Chương 670 khi dễ ta tức phụ. 14. Tiêu dĩ mạt mang theo Dư Nguyên đi gặp quân tử nhàn các nàng, nghe nàng nói Dư Nguyên thành nàng tiểu sư đệ. Mọi người đều rất là khiếp sợ. Lúc này mới qua một ngày, hắn liền biến các nàng tiểu sư đệ. Hơn nữa thư đạo phong nhiều năm không thu đồ đệ, mấy năm gần đây liền thu hai cái, này đối thái nhất tông tới nói, ảnh hưởng trọng đại. Bất quá, kinh ngạc cũng chỉ là một hồi một lát sự tình, thực mau các nàng liền đem kinh ngạc thu hồi tới, cười hì hì lấy ra nhập muôn lễ, nói hoan nên hắn nói. Phía trước bọn họ tuy rằng cũng cùng dư nguyên từng có giao lưu, nhưng là rốt cuộc không phải một cái tông môn, luôn có chút xa cách. Hiện tại là nhà mình tông môn người, kia tự nhiên muốn thân cận nhiều. Dư Nguyên bị bọn họ nhiệt tình dọa tới rồi, lần đầu tiên nhiều người như vậy đối hắn như vậy thân thiết. Hắn có chút bất an mà nhìn tiêu dĩ mặt, tiêu dĩ mặt cho hắn một cái cổ vũ cùng an tâm tươi cười, chậm dại hắn cũng không như vậy sợ. Không bao lâu, hạ thiền cùng dư Nguyên nương lại đây. Đều xử tại nơi này làm cái gì? Đi thu thập, ngày mai liền hồi tông môn. Tiêu dĩ mặt phát hiện, chính mình sư phó sắc mặt lại số xú. Dư Nguyên Nương đem Dư Nguyên Tiêu đi rồi, nói là có một số việc còn muốn dặn dò hắn. Mặt khác Sư Minh Sư Tỷ đều phát hiện sư bá hôm nay có điểm tiểu cảm xúc, lanh lẹ mà trốn đi, thực không nghĩa khí mà lưu lại Tiêu Dĩ mặt một người đối mặt nàng sư phụ. Tiêu Dĩ mặt bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, tiểu tâm cười làm lành, "Sư phụ, ngươi làm sớm một chút đâu. Xảo ta mỹ dung giác, còn tính toán đói chết ta." Hạ Thiên buồn bã nói, "Nga, nay không phải có tiểu sư đệ, vui vẻ quên mất sao?" Tiêu dĩ mạt vỗ vô cái chán, đi vào đỉnh hóng gió đem làm tốt sớm một chút lấy ra tới. Sư phụ thỉnh dùng. Hạ thiên đi qua đi, cầm lấy chiếc đũa chẩm gì gì mà ăn lên. Tiêu dĩ mặt. Chỉ có thể ở một bên đứng. Còn ở sinh khí. Lại không phải không thể tu luyện phạm nhân, còn có thể thật đói bụng không thành. Còn không phải là xảo hắn ngủ sao, theo kiệt sư phụ. Hắn mới vừa ăn không lâu, tần tuyết tương cùng mặc lai tới. Nghe nói ngươi thu cái tiểu đồ đệ. Tần tuyết tương ngồi vào một bên Chính mình lấy ra một đôi chiếc đũa, đi theo ăn lên. Mạc Lai thấy Hạ Thiên không phản đối, cũng gia nhập đi vào. "Ân." Hạ Thiên nhàn nhạt lên tiếng. "Như thế nào lại nghĩ thu đồ đệ?" Mạc Lai hỏi. "Tu học nhi tử." Hạ Thiên nói xong gấp cái bánh bao cắn một ngụm, thật cao hứng mà nhìn hai người chiếc đũa rơi xuống trên bàn đá. Tiêu Dĩ mặt lấy ra hai song sạch sẽ chiếc đũa đưa cho hai vị sư thúc. "Nguyên Lai, cái kia trưởng bối kêu Dư tu học a." "Đại sư huynh hắn, hiện tại thế nào?" Tần Tuyết Tương thanh em có chút run rẩy, căn bản không nghĩ tới sẽ ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian nghe được chính mình đại sư huynh tin tức. Tuy rằng hắn lúc trước tự thỉnh bị trục, tuy rằng hắn cùng sư phụ tan dã trong không vui, bị sư phụ hạ lệnh không được nhắc lại hắn, nàng vẫn như cũ đương hắn là chính mình đại sư huynh. Hẳn là con sống. Hạ thiên nói, chính là rơi xuống không rõ. Tần Tuyết Tương, kia dư nguyên chính là hắn cùng kia yêu hài tử. Mặc lai không xác định, hắn cũng không có ở dư nguyên trên người cảm nhận được yêu thú hơi thở. Ân, thuộc về yêu huyết mạch không bị kích phát, hiện tại thoạt nhìn vẫn là nhân mô nhân dạng. Hạ thiên nói. Tiêu dĩ mặt đối chính mình sư phó mắt trợn trắng. Hắn dùng chính là cái cái gì hình dung tử. Các người tới chính là tới hỏi ta thu đồ đệ. Không. Chúng ta tới là tưởng nói, có người khả năng không nghĩ chúng ta nhanh như vậy rời đi. Nga. Có người muốn đánh cướp. Hạ thiên hỏi. Sư Minh ngươi đừng đại ý, nghe nói thiên cương tông tông chủ tới. Nghe được thiên cương tông tông chủ. Hạ Thiên mặt tức khắc trầm đi xuống. Chương 671 khi dễ ta tức phụ. 15. Tiêu dĩ mặt cảm giác ra, nghe được thiên cương tông tông chủ tên, Hạ Thiên là thật sự thực không cao hứng. So với cái này tới, cùng chính mình sinh này đó keo kiệt, kia đều không gọi chuyện này. Hạ Thiên hứ lạnh, nhiều năm như vậy không ra tới, còn chưa có chết. Nghe nói hắn mấy năm nay bế quan, thực lực lại vào một tầng. Hơn nữa liên tiếp triệu hoán 2 chỉ lợi hại triệu hoán thú. Làm thực lực của hắn càng thêm cường hãn. Mặc lai like mày ninh thành chữa xuyên, xem ra tin tức này làm hắn có chút lo lắng. Triệu hoán hai chỉ triệu hắn thú, còn rất lợi hại. Hắn có kia thiên phú. Chuyện này đều đã chuyên khắp. Hắn nhanh như vậy liền đến nơi này tới, ta tưởng, hẳn là hướng về phía ngươi tới. Tần Tuyết Tương nói. Xem nàng nói như vậy khẳng định, phòng trừng hạ thiền cùng hắn chi gian có cái gì ân đoán. Sư phụ, ngươi đã từng đào nhân ra phần mộ tổ tiên. Tiêu dĩ mặt tò mò hỏi. Hạ Thiên Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi dạy dạy ta như thế nào đào người phần mộ tổ tiên? Phúc. Tần Tuyết Tương lo lắng ở thầy trò hai người treo trọc chung tiêu tán không ít. Tần Sư Thúc, sư phụ cùng cái kia tông chủ Chi Gian có cái gì thủ cái gì oán? Tiêu Dĩ Mạt hỏi Tần Tuyết Tương. Kỳ thật cũng không có gì, chính là sư phụ ngươi thực lực so với hắn cao một ít, sau đó lại so với hắn xoái như vậy một chút, tuổi trẻ thời điểm hắn thích người thích sư phụ ngươi, cũng không nhìn hắn cái nào, các loại nguyên nhân thấu cùng nhau. Ai, tóm lại chính là tuổi trẻ thời điểm như vậy một chút chuyện này, nắm xả đến già rồi, liền biến thành mâu thuẫn không thể điều hòa. Ai già rồi? Hạ thiên bất mãn cái này từ đặt ở trên người mình. Mọi người! Sư phụ không lão, sư phụ hiện tại nhưng phong tao. Tiêu dĩ mặt nói. ân hắn ghen ghét sư phụ ngươi, cả đời tưởng cùng sư phụ ngươi đấu. Mất công sư phụ ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở tông môn không ra tới, mới thiếu cấp tông môn trọc phiền thoái. Tần Tuyết Tương nói. Sư phụ rất ít ra tông môn, cho nên hắn biết sư phụ ra tới, liền truy lại đây. Tiêu dĩ mặt rực rỡ hiểu ra. Bằng không, không thể giải thích hắn sao có thể nhanh như vậy liền tới rồi. Sư phụ, hắn bị ngươi đè ép cả đời, hiện tại thật vất vả thăng cấp, lại triệu hắn hai cái lợi hại triệu hắn thú, sợ là muốn tìm ngươi báo thù đâu. Tiêu dĩ mặt nói, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Sư phụ, ngươi đánh quá hắn sao? Tiêu dĩ mặt chớp trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi là không tin vi sư thực lực. Ta là cảm thấy, sư phụ bạch Đí đi nhẹ nhàng phản phất giống như họa trung tiến tử. Nếu như bị đánh mặt mũi bầm dập cả người là thường, quá tổn hại hình tượng. Ta có thể cho ngươi trước thể nghiệm một phen mặt mũi bầm dập là cái gì cảm giác. Sư phụ, sau khi trở về vẫn luôn ở vội, ta trở về tu luyện củng cố tu vi. Nàng vẻ mặt bình tĩnh mà nói xong, không đợi hắn đáp lại liền đi trước. Nhìn nàng rời đi, tần tuyết tương cười lắc đầu, đứa nhỏ này tâm tư trọng Cũng liền ở hạ sư huynh trước mặt có thể bông ra một ít. Tiêu dĩ mà hôm qua rời đi sau, bọn họ cẩn thận dò hỏi tiểu trong giới sự tình. Biết được nàng vẫn luôn ở bảo hộ sư huynh sư tỷ cứu bọn họ tánh mạng, giúp bọn hắn tìm kiếm địa phương tu luyện, đối nàng đều có chút đau lòng. Rõ ràng nàng mới là nhỏ nhất người kia. Hạ thiên thấy chính mình đồ nhi đi rồi, tiếp tục nhàn nhã ăn sớm một chút. Hạ sư huynh, chúng ta ngày mai còn phải rời khỏi sao? Tiểu trong giới sự tình, ta tưởng không đơn giản như vậy Hiện tại thiên cương tông như vậy, chỉ sợ càng không dễ đi. Nếu là ngày thường, cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là hiện tại linh lũ quả còn ở bọn họ trong tay, bọn họ tốt nhất vẫn là có thể tránh đi những việc này tương đối hảo. Đi tự nhiên phải đi. Hiện tại không đi, chỉ sợ mặt sau càng đi không được. Bất quá, vì để người văn nhất, phải làm chút án bài. Chương 672 khi dễ ta tức phụ. 16. Sáng sớm ngày thứ 2, tiêu dĩ mặt đoàn người ra Thúy Bình Thành. Mới ra thành không lâu, bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Ngoài thành quá nhiều chiến đấu dấu vết, còn có chết đi không lâu thi thể. Hạ thiên nhìn nhìn kia thi thể, nói, này đó thi thể thượng mang theo Ma Tu hơi thở. Ma Tu. Nơi này như thế nào sẽ có Ma Tu? Mọi người kinh ngạc, Ma Tu cũng dám đến chính phái nơi này tới giết người, cũng quá cắn rỡ. Hơn nữa này Ma Tu xuất hiện, cùng thiên cương tông muốn nhằm vào bọn họ, tình huống liền không giống nhau. Thúy Bình Sơn Tiểu Giới kết thúc sẽ mang ra tới không ít bên trong độc lưu bà bối. Ma giới người sẽ ở ngay lúc này tới giết người cấp của, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Hạ Thiên đối ma tu bản tính rất là hiểu biết. "Tiểu sư muội, xem ra chúng ta không thể liền như vậy rời đi." Mặc Lai like nhìn thi thể thượng quanh quẩn ma khí, đối Tần Tuyết tương nói, "Có ma tu lui tới, làm chính phái tông môn, đặc biệt là giống Thái Nhất tông như vậy tông môn, vâng chịu tiền bối chính khí, gặp được ma tu, không có khả năng mặc kệ." Nguyên bản bọn họ tính toán đến ngoài thành sau liền sử dụng truyền tống trận rời đi nơi này, hiện tại xem ra, là không thể liền như vậy đi rồi. Chúng ta đây hồi Thúy Bình thành sao. Hạ Thiên nhìn Thúy Bình thành phương hướng, nói, sợ là không được. Lúc này, một đám người từ Thúy Bình thành phương hướng nhanh chóng bay lại đây. Tới nhiều người như vậy. Chúng ta vừa mới từ bên này ra tới, liền đuổi theo lại đây, xem ra vẫn luôn đi theo chúng ta. Kia láo hầu tử quả nhiên tới. Hạ Thiên không để ý tới những người khác. Ánh mắt liền lưu tại cầm đầu kia gầy nhưng rắn chắc lão nhân trên người. Vừa thấy hắn bộ dáng này, Tiêu Dĩ Mạt liền biết lão nhân kia thân phận, Thiên Cương Tông Tông chủ Ổ Hưng Thắng. Không trách chăng nhà mình sư phụ như vậy ghét bỏ đem chính mình cùng cũng đặt ở cùng nhau so. Từ hắn ngày thường phong tao bộ dáng tới xem, liền biết hắn là cái tự liên ái mỹ, mà Ổ Hưng Thắng đâu? Cùng hắn tuổi tác khác biệt không lớn, có lẽ là bởi vì quản lý một cái nhất lưu tông môn quá hao phí tinh lực, hơn nữa chính mình đối ngoại biểu cũng không để ý hoặc là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân, nàng thoạt nhìn chính là cái nhỏ nhỏ gầy gầy lao nhân. Bị người như vậy quân lấy cả đời, đối với một cái người thích cái đẹp tới nói, xác thật là cái sốt ruột sự tình. Chứ bỏ hắn, hắn bên người còn mang theo mấy chục cá nhân. Xem kia thân phận cùng thực lực, đều không thấp. Mà bọn họ chỉ có vài người, cùng đối phương so sánh với, liền tính đều là vượt cấp chiến đấu cao thủ, cũng không có khả năng đánh quá. Ở trong lòng đối lập hạ hai bên thực lực, tiêu dĩ mặt đều cảm thấy, các nàng lần này phỏng trường thật sự muốn lệnh lệnh may mắn sư phụ đã sớm dự đoán được cái này cảnh tượng cho các nàng từng người chạy trốn ra hỏa mọi người liếc nhau đều chuẩn bị tìm kiếm cơ hội từng người khai lưu hạ thiên chúng ta lại gặp mặt không biết có phải hay không cảm thấy lần này nhất định có thể đem hạ thiên giết chết tổ hưng thắng tươi cười mang theo không dung bỏ qua đất ý hạ thiên ghét bỏ mà liền cái ánh mắt đều không muốn cho hắn ta tình nguyện không gặp mặt ha ha nhiều năm như vậy ngươi vẫn là kia trang bức lão bộ dáng Ồ hưng thắng cười lạnh. Cũng thế cũng thế, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là kia phó xấu người chết bộ dáng. Ta lúc trước liền cùng ngươi nói không cần đương một tông chi chủ, quá lãng phí thời gian, không bằng cho người khác, chính mình hảo sinh buôn bán đào đẳng chính mình, nói không chừng là có thể có tiểu cô nương sẽ thích ngươi. Hạ thiền. Làm gì, ta thân thể hảo đâu, không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, ngươi đã mắt mù thai điếc, yêu cầu lớn tiếng như vậy mới có thể nghe được đến chính mình thanh âm. Tiêu dĩ mặt gục đầu xuống, ám đạo nhà mình sư phụ này miệng thật đủ chiêu hận, cũng may mắn sư phụ này độc miệng giống nhau không độc các nàng. Chương 673 khi dễ ta tức phụ. 17. Tổ hưng thắng quả nhiên bị chọc tức không nhẹ. Nhìn đến trên mặt hắn không chút nào che giấu tức giận, tiêu dĩ mặt đại khái có thể đoán được, hắn kỳ thật cũng là để ý chính mình bề ngoài. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, làm hắn không thể bảo trì xoáy khí bề ngoài, chỉ có thể thành hiện tại cái dạng này. Cho nên... Sư phụ này nhất chiêu vẫn là thực ngon độc, hơn nữa đem ổ hưng thắng kích thích không nhẹ. Nàng ngắm nhà mình sư phụ liếc mắt một cái, vẻ mặt của hắn một bộ đương nhiên. Hắn là thật sự như vậy tưởng, cũng không phải vì kích thích hắn cố ý nói như vậy. Hạ thiền, ta không cùng ngươi xả này đó có không? Ngươi thái nhất tông người giết ta thiên cương tông đệ tử, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu trong giới như vậy nhiều người, ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta giết thiên cương tông những người đó? Trừ bỏ các ngươi... Không có người khác cùng chúng ta có thủ án, trừ bỏ các ngươi còn có thể là ai. Ta xem ngươi là đầu vóc tú đầu đi. Ngươi trước kia tiến tiểu giới giết người cướp của thời điểm, những người đó cùng ngươi nhưng không thủ. Chính ngươi đều có thể làm hạ dược tiền sát hại tính mệnh sự tình, còn không biết xấu hổ nói ra nói như vậy. Hừ, chúng ta chính là có người thấy được, chính là các ngươi người giết. Không sai, ta lúc ấy thấy được, các ngươi thái nhất tông người dùng đê tiện thủ đoạn, đánh lén bọn họ. Bọn họ phấn khởi phản kháng, lại toàn bộ bị giết. Chính là bởi vì các ngươi trì chi gian chiến đấu mới đưa đến tiểu giới linh lực dao động, trước tiên đem người đều đều đuổi ra tới. Suy, nói thật đúng là rất tiếp cận sự thật. Bành diệp đám người ở trong lòng phung tạo. Thiên cương tông làm như vậy, cũng có mục đích của chính mình. Đi theo bọn họ tới người, cũng không tất cả đều là thiên cương tông người. Bọn họ muốn những người đó gia nhập chiến đấu, liền phải cho bọn hắn một cái lý do chính đáng. Mà này tiếp cận chân tướng suy đoán, là nhất có thể nói phục những người đó. Rốt cuộc. Bọn họ hậu bối cũng đúng là chết những người đó. Vậy các ngươi tưởng như thế nào? Mạc Lai ôm chặt trong lòng ngược kiếm, rất có các ngươi muốn chiến chúng ta cũng không sợ ý tứ. Giết người thì đền mạng, chúng ta có thể lưu bọn họ tánh mạng, nhưng là bọn họ còn tuổi nhỏ liền như thế tâm tàn nhẫn, cần thiết muốn trả giá đại giới, mới biết được. Vô nghĩa thật nhiều. Hạ Thiên trực tiếp đánh ra một đạo linh lực, không phải nói thăng cấp sao. Ta nhìn xem, ngươi hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Ta đây khiến cho ngươi kiến thức kiến thức ta tân triệu thú Hắn vừa dứt lời, hai chỉ triệu hoán thú liền xuất hiện ở hắn phía trước, theo hắn cùng nhau chiều hạ thiền công tới. Nhìn đến hắn hai chỉ triệu hoán thú thời điểm, hạ thiền nhăn nhăn mày, sau đó, không chút do dự xoay người bay đi. Bọn họ tu vi quá cao, ở chỗ này chiến đấu, với sóng liền sẽ đem người ngộ thương. Muốn buông tay đại chiến, liền phải đi không có bóng người địa phương. Người mơ tưởng chạy, tổ hưng thắng mang theo triệu hoán thú đuổi theo qua đi. Mà những người khác, nhanh chóng đưa bọn họ vây quanh lên. Phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Nhiều người như vậy, là quyết tâm không nghĩ làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Tiêu dĩ mặt có chút nghi hoặc, thiên cương tông nhằm vào thái nhất tông nói cũng quá mức một chút, hơn nữa cũng không cần phải như vậy đại trận trượng đi. Giết ta đệ tử, nạc mệnh đến đây đi. Những người đó dùng ra chính mình linh kỹ, các loại công kích từ bốn phương tám hướng công tới. Không cần ham chiến, nhanh chóng rời đi. Tần tuyết tương ngăn trở một ít công kích, đối bọn họ nói. Mười cái tiểu bối lấy ra dùng một lần ngay sau đó chuyển tống trận, chỉ cần dốt vào linh lực, là có thể đưa bọn họ ngay sau đó chuyển tống đến một chỗ. Phúc. Tần tuyết tương bị giữa, phun ra một ngụm máu tươi. Sư thúc. Liên ở tiêu dĩ mặt do dự muốn hay không rời đi thời điểm, một đạo nhàn nhạt, nhạt gợn sóng đem nàng cùng những người khác bao phủ ở bên nhau, tiếp theo một đạo quen thuộc thanh âm ở mọi người bên thai vang lên. Khi dễ ta tức phụ. Các người hỏi qua ý tứ của ta sao? Chương 674 khi dễ ta tức phụ. 18. Vẽ tháng thêm càng. Độc cô Vân thanh âm không lớn, nhưng là lại dị thường làm nàng tâm an. Thái nhất tông người có chút nốc bọn họ bên người khi nào xuất hiện một cái kết giới, độc cô Vân lại là khi nào xuất hiện ở kết giới. Còn có, hắn một cái kết giới liền đem như vậy nhiều công kích đều kế tiếp, thực lực của hắn khi nào như vậy khủng bố. Tiêu dĩ mặt nhìn kia nói màu tím bóng dáng, nhìn đến hắn đối với những người đó phát ra tức giận, tầm mắt chậm rãi có chút mơ hồ. Thái nhất tông ngây người 6 năm nhiều, Thúy Bình Sơn nửa năm, tiểu trong giới hơn 2 năm thời gian ở bên ngoài là nửa năm nhiều. Từ hắn rời đi, đến bây giờ, 8 năm. 8 năm thời gian, không có hắn một chút tin tức, nàng không biết hắn được không, thậm chí, có phải hay không còn sống. Nàng trong lòng lo lắng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, tiêu nhất nhất mấy năm nay hiểu càng ngày càng nhiều, nàng sợ chính mình lộ ra lo lắng, nhất nhất sẽ đi theo cùng nhau lo lắng. Nàng đem chính mình đặt mình trong bận rộn, Làm chính mình không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ. Có đôi khi nàng cũng coi chút toán, nhiều năm như vậy, hắn sao có thể làm được không cho chính mình truyền một chút tin tức đâu. Lúc này, hắn xoay người, kia một thân lệ khí ở nháy mắt tan thành mây khói. Hắn mang theo một chút bệnh trạng tái nhật trên mặt rào rạt ra một cái ấm áp tươi cười, mặt mặt, ta đã trở về. Nàng đỗng nhiên liền không oán. So với hắn không hề sinh cơ mà ngã vào chính mình trong lòng ngực, hắn có thể đứng ở chính mình trước mặt, có thể đối chính mình cười. Có thể sử dụng giống nhau thâm tình ánh mắt nhìn chính mình là đủ rồi. Nhìn đến nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, Độc Cô Vân đau lòng không thôi, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. "Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng." Tiêu Dĩ mặt trong mắt nước mắt đột nhiên liền hạ xuống, có chút ủy khuất mà nói, "Ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về?" "Ân, nàng nói trở về." Độc Cô Vân khẽ môi giơ lên, đem nàng ôm càng khẩn, ở nàng phát thượng hôn một chút, ôn nhu nói, "Phía trước hôn mê mấy năm, mà sau đem tình huống khống chế liền tới đây." Ngươi thân thể không có việc gì đi. Không có việc gì. Làm ta cho ngươi xem xem. Nàng đi bắt cổ tay của hắn, lại bị hắn trở tay giữ chặt tay nàng. Hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, trở về cho ngươi xem, hiện tại trước đêm những người này giải quyết. Rõ ràng là thực bình thường một câu, nhưng là bị hắn như vậy vừa nói, làm người nhịn không được hướng ngoái tưởng. Ân, ít nhất thái nhất tông mấy người kia đều hiểu sai. Những người đó nhìn thấy độc cô vân đột nhiên xuất hiện, còn tiếp được bọn họ công kích, rất là khiếp sợ. Có chút nhân tâm đã nảy lên dự cảm bất hảo. Mặt mạng, ngươi ở chỗ này chờ, ta trước giải quyết bọn họ. Độc cô vân buông ra tiêu dĩ mạng, nàng một phen giữ chặt cánh tay hắn, chúng ta có biện pháp đối phó, ngươi không cần tùy tiện sử dụng linh lực. Ngươi yên tâm, còn không có cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, còn không có nhìn thấy nhất nhất, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Ngoan, đến mặt sau chờ. Độc cô vân rút ra bản thân tay, vung tay lên, cái kia kết giới liền biến mất không thấy. Hắn bay đến không trùng. Trên người tự động ngưng ra một tầng vòng bảo hộ, đem những người đó công kích tất cả đều che ở bên ngoài. Tiếp theo, hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn, một tia màu tím nhạt quang mang từ hắn đầu ngón tay toát ra, ở không trung chậm rãi tụ tập, ở không trung hành trình một cái nho nhỏ động. Tiêu Dĩ Mạt nhìn kia hắc động càng đổi càng lớn, bên trong phiêu ra một ít luợt không, đem những người đó cuốn lấy sau toàn bộ kéo đi vào. Chờ những người đó đều sau khi biến mất, cái kia hắc động mới chậm rãi khép lại. Mấy chục cá nhân không hề đánh trả chi lực Liền như vậy biến mất ở Hắc động. Thái nhất tông tất cả mọi người ngây dại. Cái kia hắc động bên trong là cái gì? Những cái đó luyện không lại là cái gì? Những người đó tiến vào sau, còn có thể sống sót sao? Chương 675 khi dễ ta tức phụ. 19. Tiêu dĩ mạc nhìn không chung vẻ mặt túc sát độc cô vân, không giống bành diệp bọn họ như vậy mắt lộ ra sùng bái, mà là lo lắng lại khẩn trương mà nhìn chầm chầm hắn nhất cử nhất động. Nàng nhìn ra được, hắn kia nhất chiêu nhìn như đơn giản lại yêu cầu rất cường đại lực lượng chống đỡ. Hơn nữa này nhất chiêu như thế sinh mánh, hẳn là ở hắn thực lực ở ngoài linh kỹ mới là. Nàng lần trước chính là sử dụng không thuộc về lực lượng của chính mình, mới có thể ra như vậy sự tình. Hiện tại hắn lại như thế, làm nàng vô pháp không lo lắng. Chờ cái kia hấp động toàn bộ khép lại sau, độc cô vân mới thu hồi đôi tay, rơi xuống tiêu dĩ mạt bên người. Người không sao chứ? Tiêu dĩ mạt nhìn hắn, không tự chủ được đi kéo hắn tay. Ta không có việc gì. Độc cô vân giữ chặt tay nàng, tùy ý nàng mặt khác một bàn tay đáp thượng chính mình thủ đoạn. Không cho nàng chính mình cha, nàng là sẽ không chết tâm. Tiêu dĩ mạt phát hiện thân thể hắn thoạt nhìn xác thật không có gì vấn đề lớn, mới buông ra hắn. Bất quá mặt khác một con bị hắn lôi kéo tay vẫn như cũ bị nàng lôi kéo. Độc cô vân thật cao hứng nàng đối chính mình lo lắng. Tới phía trước còn lo lắng mấy năm nay không trở về, nàng có thể hay không càng thêm tức giận, có thể hay không không để ý tới hắn. Hiện tại, Này đó lo lắng đều không có. Hoặc là nói, nàng biểu hiện, làm hắn càng thêm kinh hỉ, càng thêm ngoài ý mớn. Tiêu dĩ mạt không hề sinh hắn khí, đã hoàn toàn tha thứ hắn. Nàng tinh tỉnh, một khi không truy cứu, liền sẽ không lại giống như mặt khác nữ tử như vậy luôn là lôi chuyện cũ. Người như thế nào sẽ như vậy kịp thời đến nơi đây tới? Tiêu dĩ mạt hỏi. Ta đi thấy Nhất Tông, biết các ngươi ở bên này, liền chạy tới. Độc cô vân nắm chặt tay nàng, may mắn ta tới còn tính kịp thời. Bằng không không biết ta sẽ thành cái dạng gì. Nếu là nàng sẽ ra chuyện, hắn thật không biết sẽ biến thành bộ rắn gì, có lẽ sẽ trở nên điên cuồng chỉ nghĩ hủy diệt thế giới đi. Lúc này, tần tuyết tương ăn đan dược, mang theo những người khác lại đây, hướng độc cô Vân cảm tạ. Hôm nay ít nhiều có người. Tần sư thúc khách khí. Độc cô Vân nhàn nhạt trở về một câu. Tất cả mọi người bị kêu một tiếng tần sư thúc kêu sửng sốt. ngươi là mạt mạt sư thúc, ta tự nhiên tùy nàng. Độc cô Vân giải thích. Hoa Nga. Mặt khác mấy cái sư huynh sư tỷ đều treo chọc mà đem ánh mắt ở hai người trên người qua lại di động. Tiêu dĩ mặt mặt hơi hơi có chút phím hồng, đối tần tuyết tương nói, tần sư thúc, thương thế của người thế nào? Muốn hay không ta cho người xem xem? Vốn là thương không nặng, an đan dược đã không cảm thấy đau. Tần tuyết tương cười nói, tiêu dĩ mặt xem nàng sắc mặt không phải rất kém cỏi, hẳn là không thương quá nặng, cũng liền không hề kiên trì. Lúc này, hạ Thiên đã trở lại, như cũng bạch ý hề phiêu phiêu. Chút nào nhìn không ra hắn vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Ổ hưng thắng đâu? Mặc lai hỏi. Chạy. Hạ thiên dầu dĩ mà nói, hiển nhiên làm ổ hưng thắng chạy trốn sự tình, làm hắn thực không cao hứng. Hắn nhìn chầm chầm độc cô vân nhìn thoáng qua, hư một tiếng, đây là tiểu nhất nhất phụ thân. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt lên tiếng, sau đó đối độc cô vân nói, đây là sư phụ ta hạ Thiên. Gặp qua hạ sư phụ. Độc cô vân hướng hắn hành lễ. Hạ thiên bị hắn lễ. Ừ một tiếng, sau đó hỏi Mặc Lai, những người đó đâu? Cái này không có gì đánh nhau dấu vết, cũng không có thi thể, hắn cũng không cảm thấy những người đó sẽ ngoan ngoãn chạy. Bọn họ đều bị kéo vào một cái hắc động đi. Mặc Lai nói, lại nói tiếp, kia động mặt sau là cái gì? Những người đó hiện tại ở đâu? kia bất quá là một cái vỡ vụn không gian thôi. Những người đó hiện tại hẳn là đã vỡ thành bột phấn đi. Vỡ thành bột phấn? Mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Chương 676 Luyên Sáng Nay, Ghét Biệt Ly, 1. Độc Cô Vân không có nhiều lời cái kia hát động, đại gia cũng không có lại như thế nào hỏi. Hạ Sư Minh, chúng ta hiện tại trở về sao? Hai người các ngươi trước mang đệ tử Hồi Tông Môn, ta lưu lại nhìn xem tình huống lại nói. Cũng hảo. Tiêu dĩ mặt bọn họ thực lực thấp, lưu không lưu lại, tác dụng không lớn. Hiện tại có như vậy nhiều người mất tích, tất nhiên sẽ ở Thúy Bình Thành khiến cho rung chuyển. Hơn nữa giấu ở sau lưng độc thủ. Còn có vừa mới phát hiện ma tu, nơi này nguy cơ quá nhiều, thực lực thấp lưu lại chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Lưu hạ thiền một người ở chỗ này, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chúng ta đây trước dẫn bọn hắn trở về. Tần Tuyết Tương tìm cái trống trải địa phương, bố trí một cái chuyển tống trận, mọi người trước sau bước lên chuyển tống trận. Sư phụ, đồ nhi đi trở về, ngươi có cái gì muốn giao đái ba cái sư huynh sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Thiếu cho ta gây chuyện là được. Hạ thiên thực nghiêm túc giản dò. Tiêu dĩ mặt. Nàng tin tưởng, chính mình đem lời này mang về, đại sư huynh sẽ không lý chính mình, nhị sư huynh sẽ cho chính mình một cái xem thường, tam sư huynh sẽ cho nàng một cái tràn ngập hàm nghĩa tươi cười. Nàng trở lại độc cô vân bên người, lôi kéo hắn thượng chuyển tống trận, một đám người thực mau từ tại chỗ biến mất. Lan lộn nửa tháng, bọn họ rốt cuộc về tới Thái Nhất Tông. Một đám người đi trước thấy nguyên xanh bọn họ, giao đái nhiệm vụ lần này. Mặc lai đem linh đu quả lấy ra tới thời điểm, tất cả mọi người vui mừng ra mặt. Nhìn đến kia màu trắng trái cây cùng kim sắt trái cây, bọn họ phản phất thấy được thiên diễn phong từng ngày tươi sống sinh mệnh. Tiêu dĩ mặt thấy bọn họ như vậy kích động, trong lòng cảm khái. Nếu là làm cho bọn họ biết hắn đem hai cây linh đũ cây ăn quả đều đào, huyết dung còn đem chúng nó đều loại sống, không biết bọn họ sẽ kích động thành bộ dáng gì. Mặc lai lại đem ai trồn lấy ra tới những cái đó thiên tài địa bảo, nhìn đến như vậy nhiều đồ vật, nguyên sinh bọn họ kinh tủng không thôi. Này có thể nói so linh đũ quả còn làm người kinh ngạc. Linh u quả là có vận khí ở bên trong, chỉ cần gặp, liền khả năng được đến. Nhưng là mấy thứ này, đến có bao nhiêu nhân lực nhiều ít tinh lực mới có thể thu thập đến A. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ đem toàn bộ tiểu trong giới mặt người toàn bộ đánh cướp một lần. Chờ biết ai trồn tồn tại sao, tiếu lôi cười cảm thán một câu, có nó ở, về sau đi như vậy tiểu giới, chẳng phải đều là gian lận giống nhau tồn tại. Tiêu dĩ mạt nghĩ nghĩ, ơn, ai trồn sắc thật có thể lấy tới như vậy. Hơn nữa về sau muốn tái ngộ đến tình huống như vậy, Thái nhất Tông tuyệt đối sẽ chiếm tiện nghi cái kia. Ai làm A trồn có thể phân rất nhiều phân thân, lấy một địch trăm đều không có A. Các ngươi lúc này đây vất vả, đều trở về nghỉ ngơi đi. Lần này Tông Môn khen thưởng, sẽ ở phía sau nói cho các ngươi. Nguyên Sinh nói, là, trưởng môn. Tiêu dĩ mặt cùng mọi người cùng nhau lui đi ra ngoài, rời đi đại điện thời điểm, còn nghe được Nguyên Sinh hỏi cản hoàng nói. Cung sóc hiện tại tình huống thế nào? Nàng hướng hướng thiên diễn phong phương hướng, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Có linh lũ quả, hắn hẳn là không cần vẫn luôn bế quan chữa thương đi. Độc cô Vân vẫn luôn đứng ở đại điện ngoại chờ nàng, tiêu dĩ mặt đi đến hắn bên người, từ hắn lôi kéo tay mình. Chúng ta đi thư đạo phong đi, nhất nhất nếu là biết ngươi đã trở lại, nhất định sẽ hưng phấn mà mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Ta sợ nàng đều đã quên ta. Độc cô Vân có chút khẩn trương mà nói. Rời đi thời điểm, nàng mới là 6 tuổi 2 tử, hiện tại đã 14 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, hắn bỏ lỡ nàng trưởng thành đại bộ phận thời gian. Chương 677 luyến sáng nay, ghét biệt ly, 2. Độc cô vân điểm này khẩn trương cung bất an, ở nhìn đến tiêu nhất nhất thời điểm liền tan thành mây khói. Tiêu dĩ mặt vì thử tiếp theo một, trở lại thư đạo phong sau, nàng cố ý làm độc cô vân đi vào trước, chính mình lưu tại sân bên ngoài. Tiêu nhất nhất đang ở trong viện đi theo thu nguyệt phân biệt dữ liệu, nghe được tiếng vang sau nhìn lại đây. Nhìn đến độc cô vân, nàng sửng sốt một chút, xoa xoa đôi mắt nhìn đến hắn còn ở phía sau, cầm dược liệu liền chiều hắn chạy tới. Cha! Độc cô vẫn ngồi sổm xuống, đem như cũ thân thể nho nhỏ nhất nhất tiếp được, sau đó đem nàng ôm lên, ở nàng sắc mặt hôn một cái, nhất nhất mấy năm nay ngoan không ngoan nhà, có hay không tưởng cha. Tiêu nhất nhất ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, nói, nhất nhất có thể tưởng tượng cha, cha có nghĩ nhất nhất. Cha cũng tưởng nhất nhất, rất muốn rất muốn. Cha tưởng nhất nhất, như thế nào qua lâu như vậy mới trở về. Tiêu nhất nhất toán giận. Mẫu thân đều nhưng lo lắng ngươi. Ngươi không biết, ta nhìn đến nương có đôi khi lo lắng, cả người đều phi thường phi thường không tốt. Tuy rằng nàng không cùng ta nói, nhưng là ta đều đã nhìn ra. Nàng còn tưởng rằng ta không biết, ta không cùng nàng dứt lời. Tiêu dĩ mặt ở sân bên ngoài, nghe được tiêu nhất nhất nói, ấm lòng không thôi. Nay tiểu nha đầu, cũng không biết giống ai, như vậy quỷ tinh quỷ tinh. Độc cô vẫn nghe đau lòng không thôi. Chính mình mấy năm nay quá hôn hôn đột đột, tuy rằng thanh tỉnh thời điểm khổ tương tư. Nhưng thanh tỉnh thời điểm lại không nhiều lắm. Hán khổ, không địch lại nàng mấy năm nay một phần vạn. Đúng rồi, cha, ngươi lần này trở về không đi rồi đi. Mẫu thân còn không có trở về, đừng nàng không trở về ngươi lại đi rồi. Tiêu Nhất Nhất mắt to nhìn độc cô Vân, rất có ngươi phải đi ta liền khóc bộ dáng ân cha tạm thời sẽ không đi. Độc cô Vân bảo đảm. Tiêu Nhất Nhất cười ở bên ngoài Tiêu dĩ mặt lại hơi hơi nhăn nhăn mày, đẩy cửa đi vào. Tiêu Nhất Nhất ghé vào độc cô Vân trên vai Vừa lúc nhìn đến nàng tiến vào, hai mắt sáng ngời, toàn bộ thân thể đều lập thẳng. Mẫu thân, tiêu dĩ mặt đi qua đi, nàng lập tức vươn tay nhỏ làm nàng ôm. Mẫu thân, ngươi chừng nào thì trở về a? ta như thế nào cũng chưa nghe người ta nói. Sớm biết rằng mẫu thân phải về tới, nàng khẳng định liền đến bên ngoài thủ. Tiêu dĩ mặt đem nàng tiếp nhận tới, nói, chúng ta trở về phía trước cũng thực chẳng ngập, không có thời gian thông chi tông môn. nay một năm, có hay không ở trong tông môn đánh nhau a? Tiêu nhất nhất ánh mắt có chút trốn tránh, đem khuôn mặt nhỏ dán đến nàng trên cổ, cười hì hì nói, đương nhiên không có đánh nhau làm. những người đó hiện tại đều là ta tiểu đệ, ta chỗ nào sẽ theo chân bọn họ đánh nhau. Ân, nàng chính là đưa bọn họ tấu dễ bảo thôi. Tiêu dĩ mặt chỗ nào có thể không biết nàng ý tứ, nàng nhìn nhìn thu nguyệt cùng hạ vũ, thấy hai người đều lắc đầu, biết nàng cũng không có chọc cái gì đại sự, cũng liền không hề hỏi nhiều. Tiêu nhất nhất thấy nàng không hề nắm cái này đề tài, liền biết hôm nay là quá quan. Mẫu thân, ngươi cùng cha có phải hay không cùng nhau trở về nhà? Nhất nhất hôm nay Hảo vui vẻ, cha cùng mẫu thân đều đã trở lại. Nàng từ tiêu dĩ mạt trên người xuống dưới, tay trái nắm tiêu dĩ mặt, tay phải nắm độc cô Vân, vui vẻ cực kỳ. Cha, quá không lâu chính là ta 15 tuổi sinh nhật, ta hiện tại có thể ăn ngọt, ngươi muốn lại cho ta làm bánh sinh nhật Nga. Hảo. Mẫu thân, ngươi ở ta sinh nhật phía trước cũng không cần bế quan Nga. Ân, không bế quan. Hoa. Nhất nhất hôm nay hảo vui vẻ à, hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta đi phóng con diều đi. Cha cùng mẫu thân cũng chưa mang nhất nhất buông thả con diều đâu. Ta hiện tại có thể đem con diều phóng hảo cao hảo cao đâu. chương 678 luyên sáng nay, ghét biệt ly, 3. Tiêu dĩ mặt trước mang theo độc cô vân cùng tiêu nhất nhất đi gặp ba cái sư huynh, hướng bọn họ báo bình an, đem mang về tới lễ vật đưa cho bọn họ, thuận tiện nói cho bọn họ độc cô vân muốn ở phòng trụ một đoạn thời gian. Ân. Thuận tiện cũng đem sư phụ dặn dò nói cho bọn họ. Như nàng sở liệu, ba cái sư huynh đều đối nhà mình sư phụ dặn dò rất là vô ngữ. Nhĩ Lăng còn bĩu môi nói, hắn có thể ở bên ngoài không gây chuyện, làm chúng ta đi cho hắn thu thập liền tính tốt. Đối với độc cô Vân, ba người cũng không có quá nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò hắn, nhiều bồi bồi nhất nhất, tiểu hài tử thiếu tình thương của cha không được. Theo sau, một nhà ba người liền thật sự chạy tới phóng con diều đi. Con diều, không có. Đành phải tìm tới cây trúc cùng giấy chính mình làm. Làm phụ thân, cái này nhiệm vụ tự nhiên liền rơi xuống hắn trên đầu. Tiêu dĩ mặt tắc mang theo nhất nhất, ở đỉnh núi ăn ăn cơm rã ngoại, xem hắn làm. Tiêu nhất nhất ăn đến ăn ngon, thường thường lấy qua đi vi đọc cô Vân, còn cố lên nói, cha cố lên, tranh thủ hôm nay nộn làm ra một con có thể phi con diều. Bên cạnh, phóng hai cái làm tốt lại căn bản phi không đứng dậy con diều. Ân, cha hôm nay nhất định cho ngươi làm một cái có thể bay lên thiên con diều. Độc cô vân vô vỗi chính mình bà bối, nhìn đến tiêu dĩ mạt nghe xong hắn lời này sau ở một bên cười, chiều nàng lộ ra một cái đáng thương biểu tình. Một cái nho nhỏ con diều mà thôi, như thế nào như vậy khó. Người vẫn làm mau tiếp tục làm đi. Bằng không trời tối, làm tốt chúng ta cũng phóng không được. Tiêu dĩ mặt trêu chọc. Đây là nói hắn đến trời tối đều làm không ra một con có thể phi con diều, Người nào đó tỏ vẻ thực bị thương. Tiêu dĩ mặt xem hắn lại vùi đầu tiếp tục làm, trên mặt tươi cười dần dần tan đi. Hắn lần này xuất hiện, quá không bình thường. Độc cô Vân lại làm hai chỉ con diều, chậm dại hắn nắm giữ con diều yêu cầu cân bằng, thật sự làm ra có thể phi con diều. Tiêu nhất nhất nhìn nhìn hắn làm thành phẩm, biểu môi nói, người khác con diều đều thật xinh đẹp, cái này mặt trên cái gì đều không có, chính là một trương giấy trắng. Này còn không đơn giản. Độc cô Vân cười cười, lấy ra thuốc màu cùng bút vẽ, 15 phút không đến, giấy trắng liền biến thành một bộ tranh phong cảnh, đúng là bọn họ một nhà ba người hiện tại nơi đỉnh núi. Phong cảnh như họa, họa là phong cảnh, mà họa người trong, là họa họa ngoại đẹp nhất phong cảnh. Tiêu nhất nhất cái này vừa lòng, làm độc cô vân đi bồi mẫu thân, chính mình ở trên sườn núi bay lên. Bất quá, lúc này cũng không có phong, diều căn bản phi không đứng dậy. Độc cô vân thấy vậy, vung tay lên, một đạo vô hình lực lượng bừng lên, tiếp theo, chung quanh liền thật sự thổi bày phong. Con diều ở phong phụ trợ hạ dần dần bay lên, tiêu nhất nhất ở bên kia hưng phấn mà kêu gọi. Người còn có thể tạo phong. Tiêu dĩ mặt đối hắn sủng nữ nhi phương thức tỏ vẻ vô ngữ. Nàng muốn bầu trời ngôi sao, hắn có phải hay không đều phải bay lên đi cho nàng hái xuống. Sử dụng điểm linh lực thôi. Độc cô vẫn ôm lấy nàng vai, làm nàng dựa hướng chính mình. Tiêu dĩ mạt dựa vào hắn trên vai, nhìn nhất nhất, cảm khái mà nói, nhất nhất đã lâu không như vậy cao hơn qua. Độc cô Vân hôn môi nàng cái chán, đều là ta không tốt, luôn là làm ngươi một mình mang theo nàng. Ngươi lần này, có phải hay không trộm chạy tới? Tiêu dĩ mặt đột nhiên hỏi như vậy, làm độc cô vân thân thể hơi hơi cứng đở. Hắn nhẹ nhàng cười cười, nói, cái gì kêu ta trộm chạy tới? Ta lại không phải tù phạm, dùng đến trộm đi sao? Người nếu không phải trộm đi, sẽ không bên người một người cũng chưa mang. Ngay từ đầu ta cho rằng tứ phong bọn họ là che giấu đi lên, chính là hiện tại xem, bọn họ căn bản là không cùng ngươi cùng nhau trở về, có phải hay không? Chương 679 Luyên Sáng Nay, Get Bịt Ly, 4 Độc cô vân kinh ngạc nàng thận trọng, mà hắn ngắn ngủi trầm mặt, làm tiêu dĩ mặt trong lòng hiểu rõ hết thảy. Ngươi như vậy, ngươi nương sẽ lo lắng. Nghĩ đến miểu hoa thường thường hấu nhi tử trung mang theo đối nhi tử sủng địch, nếu biết hắn như vậy chạy về tới tìm chính mình, sẽ thực lo lắng đi. Ta cũng không phải từ phương ngoại chi sơn lại đây. Độc cô vân nói, này cũng biến tướng thừa nhận, chính hắn là trộm đi ra tới. Tiêu dĩ mặt ngồi thẳng thân thể nhìn hắn, vậy ngươi là từ đâu lại đây? Thân thể của ngươi có phải hay không còn không có hảo. Chính là vì cái gì ta cho ngươi bắt mạch thời điểm căn bản không phát hiện cái gì. Độc cô Vân lại lần nữa đem nàng ôm trở về, vỗ nàng vai, nói, ta trở lại phương ngoại chi phía sau núi không lâu, đã bị người mang đi, đi một cái khác đại lục. Ở nơi đó, ta thấy tới rồi cha ta. Cha ngươi. Tiêu dĩ mạt kinh ngạc không thôi, hắn cha thế nhưng không phải đại lục này người trên. Ân. Độc cô Vân nhàn nhạt lên tiếng, ta tới rồi bên kia sau. Liền vẫn luôn mơ màng hồ đồ, trong đầu hiện lên rất nhiều không thuộc về ta ký ức. Cha ta nói, đó là ta kiếp trước ký ức. Mà ta trong cơ thể lực lượng, cũng là kiếp trước lực lượng. Sao có thể? Tiêu dĩ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, một người sao có thể sẽ mang theo kiếp trước ký ức cùng lực lượng? Nàng mang theo ký ức ở cái này trong thân thể lại lần nữa sống sót, đã là không thể tưởng tượng vô pháp giải thích sự tình, hắn này quả thực càng thêm lý tiên. Một người, như thế nào có thể mang theo lực lượng của chính mình chuyển thế? Muốn đều như thế, những người đó mỗi một đời đều mang theo lực lượng, lại tích lũy kiếp này lực lượng, lại vô hạn chuyển thế, kia không phải có thể thiên hạ vô địch. Cha ta nói ta chỉ là người nào đó ứng kiếp tới chuyển thế, người khác không có khả năng, nhưng là hắn có thể. Bất quá, hắn không nói cho ta càng nhiều, chỉ nói chờ ta khôi phục kiếp trước ký ức, sẽ biết. Độc Cô Vân nói, tiêu dĩ mặt bị tin tức này chấn đến tổ đỉnh, thật lâu đều không thể tiêu hóa rất chuyện này. Cho nên... Ngươi có thể là nào đó sông mấy vạn năm láo tổ tông. Nàng muốn dùng cái này chuyện cười làm chính mình bình tĩnh lại. Ngươi là tưởng nói ta trâu già gặm cỏ non. Độc cô Vân đem tay nàng kéo đến bên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm, liền tính cha ta nói chính là thật sự, ta này thân thể cũng chỉ có mấy chục tuổi. Tiêu dĩ mạt bị hắn cắn trong lòng phát tô, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem tay rút về tới, tiếp tục hỏi, vậy ngươi trộm đi trở về lại là sao lại thế này? Kỳ Ki thật, kia đạo lực lượng, ta còn không có hoàn toàn khống chế được. Độc cô vẫn nói, ta mấy năm nay thời gian, trừ bỏ nhìn đến một ít trước kia ký ức, chính là mơ màng hồ đồ cái gì cũng không biết. Không có thời gian dài thanh tỉnh quá. Lần này, là ta thanh tỉnh thời gian dài nhất một lần. Tiêu dĩ mặt minh bạch, hắn tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình cũng nhất nhất, liền muốn trở về. Nhưng là tình huống của hắn căn bản không ổn định, phụ thân hắn không có khả năng đồng ý hắn lại đây. Cho nên, hắn liền sấn người khác không chú ý, trộm lưu. Người làm như vậy, thật đúng là không phụ trách nhiệm. Tiêu dĩ Mạt hơi mang trách cứ mà nói. Nàng có thể tưởng tượng, gặp được hắn tình huống như vậy, phụ thân hắn phải tốn phí nhiều ít tinh lực vật lực nhân lực tới giúp hắn. Hắn liền như vậy đi rồi, làm những người đó làm sao bây giờ? Chính là, nàng vô pháp thật sự trách cứ hắn. Bởi vì hắn làm như vậy, đều là bởi vì nàng cùng nhất nhất. Ta thân thể của mình, ta rõ ràng. Như vậy ra tới một lần, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Độc cô vẫn nói, cũng đối mệnh trong đầu ký ức ta mới biết được như thế nào từ bên kia trở về. Vậy ngươi lần này, có thể lưu lại bao lâu? chương 680 Luyên sáng nay, ghét biệt ly, 6, vẽ tháng thêm càng. Tiêu dĩ mặt cường trang bình tĩnh mà từ độc cô vân trong lòng ngực ra tới, nhìn đến tiêu nhất nhất ướt dầm dề đầu tóc, chiều nàng vây vây tay, chờ nàng lại đây sau, lấy ra khăn lông cho nàng sắt tóc. Tóc như vậy ướt liền tới đây, như thế nào không cho hạ vũ cho ngươi lau khô một chút. Tiêu nhất nhất chính mình lấy ra một cái ghế nhỏ, ngoan ngoắn ngồi ở trên ghế, nho nhỏ thân thể sau này dựa vào trên người nàng, cười hì hì nói, ta tưởng sớm một chút nhìn đến mẫu thân cùng cha nha. Kia trong giọng nói thiên chân cùng ý lại, làm tiêu dĩ mặt câu nói kế tiếp đều nói không nên lời. Như vậy dễ dàng sinh bệnh, lần sau nhưng không cho như vậy. Bằng không sinh bệnh, ngươi lại muốn uống đau khổ dược. Tiêu dĩ mặt dặn dò nói, Ân Ân, ta biết rồi. Ta mới không cần chịu khổ khổ dược. Tuy rằng đã nhiều năm không uống dược, uống dược thời điểm nàng cũng còn nhỏ. Nhưng là kia chính là ám ảnh tuổi thơ, nhiều năm như vậy nàng cũng không quên. Vì không sinh bệnh uống thuốc, nàng mặt sau đều ngoan ngoãn, làm tiêu dĩ mặt đem nàng tóc lau khô. Chờ đem nàng thu thập không sai biệt lắm, thu nguyệt liền đem cơm chiều bưng đi lên. Hai người lại bồi nàng dùng cơm chiều, sau đó bồi nàng tiêu thực, lại dạy nàng một ít dược liệu chi thức, xem thời gian không sai biệt lắm, liền làm nàng đi ngủ. Cha, mẫu thân, các ngươi cùng ta cùng nhau ngủ đi. Tiêu nhất nhất khát vọng mà nhìn hai người chúng ta bồi ngươi ngủ. ơn ơn. tiêu nhất nhất đầu nhỏ dùng sức điểm, nhất nhất đều đã lâu không cùng mẫu thân cùng cha cùng nhau ngủ. nhất nhất tưởng cùng các ngươi ngủ. chính là. tiêu dĩ mạt có chút do dự, độc cô vân bàn tay vung lên, đem nhất nhất ôm lên, cười nói, đêm nay cha cùng mẫu thân cùng ngươi cùng nhau ngủ. nói xong, hắn đối tiêu dĩ mạt nói, nhất nhất rất ít cùng chúng ta để yêu cầu, hiện tại liền điểm này yêu cầu, chúng ta liền ứng đi. tiêu dĩ mạt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn đều đã đáp ứng rồi, lại nói này đó hữu dụ. Mẫu thân mang người đi rửa mặt. Nàng đem tiêu nhất nhất ôm đi, lưu lại độc cô vân một người ở trong phòng âm thầm cao hứng. Hai mẹ con rửa mặt hảo sau, mang theo nhất nhất trở về, nhìn đến độc cô vân đã rửa mặt hảo, nằm ở nàng trên giường. Lên giường động tác thật đúng là mau. Tiêu nhất nhất chạy đến trên giường, bò đến độc cô vân trên người, cười hì hì lôi kéo hắn tóc dài chơi. Độc cô vân cũng bồi nàng chơi lên. Mẫu thân, người mau tới nha. Tiêu Nhất Nhất vô vô mép giường, đối ở nơi đó nét mực tiêu dĩ mặt nói. Tới, tiêu dĩ mặt đi qua đi, nhìn đến độc cô vân mỉm cười mà hai mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mẫu thân, người nằm nơi này. Tiêu Nhất Nhất đem độc cô vân đẩy đến bên trong, chính mình ngủ trung gian, cấp tiêu dĩ mặt lưu lại bên ngoài vị trí. Có nàng ở bên trong, tiêu dĩ mặt hơi chút có thể tiếp thu một chút. Nàng nằm đến tiêu Nhất Nhất bên người, lấy ra nàng tiểu chăn cho nàng đắp lên, nhẹ nhàng vô vô nàng thân mình, nói. Đã khuya, mau ngủ đi. Tiêu nhất nhất hôm nay chơi có điểm điên, xác thật có chút mỏi mệt, bất quá tựa hồn là sợ cha mẹ rời đi, đem hai người cánh tay đều ôm vào trong ngực, cùng hai người nói chuyện, nói nói, thanh âm nhỏ, nặng nề đã ngủ. Cảm giác được nàng ngủ say, tiêu dĩ mặt đem tay rút ra, ngẩn đầu thời điểm, ánh mắt vừa lúc cùng độc cô vân đối thượng. Đối mặt hắn thâm thúy con ngươi, nàng mặt khơi dậy một chút đỏ. Ta đi ra bên ngoài ngủ. Nàng nghiêng người lên, ở xuyên dày thời điểm bị độc cô Vân lập tức kéo trở về. A, nàng kinh hô một tiếng, sợ đẹp nặng tiêu nhất nhất, lại phát hiện độc cô Vân ở vừa rồi đã đem tiêu nhất nhất phóng tới tận cùng bên trong, nàng ngã xuống đi, vừa lúc ngã vào trong lòng ngực hắn. Chương 681 luyên sáng nay, ghét biệt ly, 8. Là hắn qua sốt ruột, dọa đến nàng. Nàng là tha thứ chính mình, nhưng là đối năm đó sự tình vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nàng đang sợ, sợ này hết thể lại là tốt đẹp biểu tượng. Tuy rằng lý trí nói cho nàng, lúc này đây không phải. Cũng biết không thể dùng để trước sự tình cân nhắc hiện tại sự tình, nhưng là tình cảm thượng, nàng vẫn như cũ có một ít mâu thuẫn. Hắn không thể, cũng không nên cưỡng bách nàng. Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, dùng ôm ấp nói cho nàng, chính mình lý giải nàng cảm thụ. Mặt mặt, ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái đó, ta vĩnh viễn đều sẽ không cưỡng bách ngươi, vĩnh viễn đều duy trì ngươi. Chỉ cần nàng tại bên người, cái gì cũng tốt. Tiêu dĩ mặt hơi hơi ngửa ra sau. Dựa vào trong lòng ngực hắn, khe ử một tiếng. Hai người liền như vậy ở trong viện đứng một lát, chờ lẫn nhau đều bình tĩnh lại, tiêu dĩ mặt từ trong lòng ngực hắn ra tới, nói, ngươi đi buổi nhất nhất ngủ đi, ta đi bên cạnh nhà ở. Nhất nhất nói muốn cùng ngươi ta cùng nhau ngủ, nếu là ngày mai dậy sớm nhìn không tới ngươi, sợ sẽ không cao hứng. Độc cô Vân nói, chính là, sẽ không có gì đó. Độc cô Vân nói xong lại bán khởi thẳng tới, ta một người ngủ nhiều năm như vậy, không nghĩ một người ngủ. Không có ngươi, ta sẽ ngủ không được. Đi thôi, ngươi gần nhất vội vàng lên đường cũng mệt mỏi, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn lôi kéo nàng về tới trên giường, đem nàng ôm ở trong ngực, một tay cho nàng đường gối đầu, một tay đặt ở nàng bên hông, ở nàng cái chán hôn một chút, nói, ngủ đi. Tiêu dĩ mặt nghĩ đến vừa rồi ở chỗ này phát sinh sự tình, mặt còn có chút phiếm hồng. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì hắn tại bên người duyên cớ, nàng thực mau liền đã ngủ. Độc cô vẫn thấy nàng ngủ. Điều chỉnh một chút chính mình tư thế, sau đó vẫn luôn nhìn nàng ngủ nhan thẳng đến bình minh. Ngày thứ hai, tiêu dĩ mạt tỉnh lại liền nhìn đến hắn mỉm cười hai mắt. Mặt mạn chào buổi sáng. Sớm, tiêu dĩ mạt trở về hắn một cái tươi cười, ngươi một đêm không ngủ. Mị trong chốc lát, tu luyện người có ngủ hay không cũng chưa quá lớn quan hệ, tiêu dĩ mạt cũng không hề nhiều lời, xoay người đi xem tiêu nhất nhất. Qua nhiều năm như vậy, nàng ngủ vẫn là như vậy không thành thật. Độc cô vân nhớ tới tối hôm qua cấp tiêu nhất nhất che lại rất nhiều lần chăn, nói. Nhất nhất tuy rằng đã 15 tuổi, nhưng là từ thân thể đỉnh chỉ sinh trường sau, sở hữu tựa hồ đều đỉnh chỉ. Hiện tại cũng bất quá là cái tiểu hải tử, đã chăn thực bình thường. Tiêu dĩ mặt nói, lại nói tiếp, cung sư bá cho nàng tính quá khỏe, nói nàng thân thể đỉnh chỉ sinh trưởng thật là bởi vì huyết mạch nguyên nhân. Người, vẫn là ta, hẳn là người đi. Tiêu dĩ mặt nói, lúc trước nàng còn như vậy tiểu. Nhìn thấy ngươi liền thần cận không được, hẳn là chính là bởi vì kế thừa ngươi huyết mạch, cùng ngươi có trời sinh lực tương tác. Ta lúc ấy, còn rất lo lắng ngươi rời đi, nàng sẽ cùng ngươi cùng nhau đi, không cần ta cái này làm nương. Độc cô vân cười khẽ, ta như thế nào nghe thấy được ghen hương vị. Tiêu dĩ Mạt liếc mắt nhìn hắn, hào phóng thừa nhận, chính là ghen tị, thì tính sao? Đương nhiên không thế nào. Độc cô vân xoa bóp nàng cái mũi, mặc kệ là nhất nhất, vẫn là ta, đều sẽ không không cần ngươi không có ngươi. Chúng ta liền không phải hoàn chỉnh ra. Ta cùng ngươi cũng không phải là người một nhà. Đừng quên, chúng ta chi gian chính là có hưu thư. Tiêu dĩ mặt chụp đến hắn tay, nói. Ngươi là nói cái này sao? Độc cô vẫn lấy ra một mảnh bạch quên quốc cơ, Ngươi có biết, dựa theo thanh phong quốc quý củ, hưu thư thượng không có nhà trai lưu danh, đều là không tính. Cho nên, chính xác ra, nó là không có hiệu quả. Ngươi, vẫn là thê tử của ta. Chương 682 Luyên sáng nay, ghét biệt ly. 9. tiêu dĩ mạt há mồm, nàng như thế nào không biết còn có như vậy một cái quy củ độc cô vân nhìn đến nàng ngây ngốc bộ dáng nhìn không được ở môi nàng hôn một cái nói cho nên ngươi về sau nhưng không cho lại nói chúng ta không có quan hệ lời nói tiêu dĩ mạt đẩy ra hắn thực không cao hứng như thế nào có như vậy một cái quy củ chúng ta hiện tại không ở thanh phong quốc kia không tính không ở thanh phong quốc dựa theo tu luyện giới quy củ tôi nói chúng ta đã từng có phu thê chi thật cho nên Chúng ta cũng là danh chính ngôn thuận phu thê. Ngươi, vẫn là thê tử của ta. Tiểu dĩ mạn. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện, hắn còn sẽ như thế quỷ biện. Nếu nói bất quá, nàng liền trực tiếp thượng thủ đi. Hai tay nắm hắn mặt, đem hắn mặt tạo thành các loại hình dạng, xem hắn còn như thế nào đắc ý cười. Nhìn đến nàng chơi tiểu tính tình, độc cô vân cũng không sinh khí, dối tay giữ chặt nàng tay nhỏ, phóng đảo bên môi hôn một cái, thâm tình mà lại nghiêm túc mà nói, mặt mặt, ta yêu ngươi. Mặc kệ trước kia hiện tại vẫn là về sau, ngươi đều là trong lòng ta quan trọng nhất người. Tiêu dĩ mặt khỏe môi tràn ra điểm điểm tươi cười, nàng nhìn hắn nói, ta lại tin ngươi một lần, ngươi nếu là lại thương ta, ta đây liền mang theo nhất nhất rời đi, đời này đều không bao giờ muốn gặp ngươi. Sẽ không. Chỉ một lần liền đủ ta chịu được, lại đến một lần, ta sẽ hủy diệt thế giới này lại hủy diệt ta. Vậy ngươi tự mình hủy diệt thì tốt rồi, còn muốn liên lụy thế giới này. Ngươi đều không còn nữa. Thế giới này cũng không tồn tại tất yếu. Thật là thật lớn khẩu khí. Là hiện tại ngươi vẫn là kiếp trước ngươi nghĩ như vậy. Lợi hại như vậy, vậy ngươi hiện tại biết, như thế nào kích phát nhất nhất huyết mạch sao? Nói đến nhất nhất, hai người đều đứng đắn một ít. Độc cô Vân lắc đầu, ta cũng không có nhớ lại về này đó ký ức. Ta suy đoán, nhất nhất hẳn là kế thửa ngươi thân thể huyết mạch. Không nhất định phải ngươi kiếp trước ký ức, vẫn là muốn từ ngươi hiện tại thân phận xuất phát đi tự hỏi. Tiêu dĩ mà suy đoán. Tuy rằng Càn sư huynh nói, chính là không kích phát huyết mạch, nhất nhất cũng sẽ không chết hiểu, nhưng là cũng không thể làm nàng vẫn luôn cái dạng này. Ta đi bên kia sau, trong đầu tuy rằng ở khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng là thân thể kỳ thật vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, đối ra tộc sự tình cũng không biết cái gì. Chờ ta tỉnh lại sau, liền chạy tới, cũng không đi tìm hiểu bên kia sự tình. Độc Cô Vân có chút tự tại. Hắn kỳ thật đã sớm nên nghĩ đến, nhất nhất như vậy khả năng chính là cùng hắn có quan hệ. Hắn đều tới rồi bên kia, cũng không nghĩ tới đi tìm hiểu một chút, chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy nàng. Nếu hắn lúc ấy dùng nhiều một chút tâm tư, có lẽ là có thể cấp nhất nhất kích phát huyết mạch. chờ lần sau đi, hoặc là ngươi biết sau, làm người truyền cái tin tức trở về, cũng chỉ có thể như thế. đúng rồi, cha ngươi nếu biết ngươi thân thể sự tình, nghĩ đến địa vị hẳn là không thấp đi. ân, bên kia tự xưng thần giới, mà cha ta tự xưng thần tộc, nhiều thế hệ cung phụng thần giới chiến thần, ở bên kia xem như tương đối có địa vị. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, thần giới, thần tộc, nghe như thế nào có điểm làm người muốn bật cười ngươi. Nếu trên đời này thật sự có thần, kia như thế nào còn có như vậy nhiều người chết vào cực khổ đâu. Cái gọi là thần tộc, có lẽ bất quá là bọn họ tự mình quảng cáo dùm bên thôi. Không bao lâu, nhất nhất liền tỉnh. Hai người mang theo nhất nhất thu thập một phen sau, Hàn Hi lại đây. Nay đại buổi sáng, ta không quấy rầy cái gì chuyện tốt đi. Hàn Hi mỉm cười nói, Tam sư huynh lại đây là tới bắt quái. Tự nhiên. Không phải. Hàn Hi nghiêm trang mà nói, ta tới, là có chuyện cùng ngươi nói. Chương 683 Luyên sáng nay, ghét biệt ly, 10. Sớm như vậy liền tới đây, là có cái gì chuyện quan trọng? Là như thế này, hôm qua chẳng vạng, tông chủ nói mọi người đều đã đã trở lại, kia phía trước tạm đẩy nội môn đại hội liền phải đẩy thượng nhật trình. Hàn Hi nói, tiêu dĩ mạt gật đầu, chuyện này xác thật hẳn là để đi lên. Lúc trước bởi vì đột nhiên xuất hiện Thúy Bình Sơn tiểu giới. Chuyện này buộc lòng phải sau đẩy. Hiện tại bọn họ đều đã trở lại, kia chuyện này liền phải bắt đầu đi làm. Rốt cuộc, nội môn đại hội tuyển ra người, sau đó không lâu liền phải đại biểu tông môn đi tham gia tông môn chi gian tỉ thí. Này quan hệ đến tông môn chi gian một cái địa vị, những cái đó bị tuyển ra tới người còn muốn lại hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Với lúc nàng lần này mang về tới không ít có thể xúc tiến tu vi thứ tốt, có thể hảo hảo tăng lên tăng lên đại gia thực lực. ngươi là tới hỏi ta muốn hay không tham gia nàng hỏi, hàn hy lắc đầu, nói, cũng không phải, ta tới là thông chi ngươi, ngươi muốn đại biểu thư đạo phong tham gia tỷ thí, a, tiêu dĩ mặt kinh ngạc, phía trước không đều là tùy tiện nàng ý tứ sao? chúng ta hôm nay nhận được sư phụ tin tức, làm chúng ta chạy tới nơi một chút, các ngươi đều phải qua đi, là, cho nên thư đạo phong sẽ chỉ còn lại có ngươi một người, kia sư phụ như thế nào không gọi ta? hàn hy khẽ miệng dơ lên, hai mắt híp lại, muốn ta nói thật sao? Tiêu dĩ mà xua xua tay, không cần không cần, nếu sư phụ kêu các ngươi đi, vậy các ngươi liền đi thôi. Ta sẽ bảo vệ tốt thư đạo phong. Vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn nói không nên lời lời hay tới, thật làm hắn nói, khẳng định sẽ nói bởi vì ngươi thực lực thấp à, đi cũng vô dụng gì đó. Loại này đã kích người đại lời nói thật, vẫn là không cần nghe. Hắn hi ha hả cười ra tiếng, tỷ thí thời điểm, ngươi đi đi ngang qua sân khấu là được. Sư phụ yêu thương ngươi, sẽ không nói như thế nào ngươi. Ấn ân. Ta đã biết. Lúc này, Nhĩ Lăng xuất hiện, thần sắc cổ quái mà nói, bọn họ mang đến một cái đại hán, nói là sư phụ thu đệ tử. Hắn lão nhân ra khi nào thu như vậy một cái. Cường tráng đệ tử. Lấy hạ thiên thẩm mỹ, thu đệ tử không nói nhất định phải quá mị quá tuấn giật, nhưng là ít nhất cũng không phải là như vậy cường tráng đi. Chẳng lẽ nói, hắn lão nhân ra thẩm mỹ thay đổi, cảm thấy như vậy tương đối đẹp. Tiêu dĩ mạt một phép cái chán, nói, ta đã quên cùng các ngươi nói. Sư phụ ở Thúy Bình Sơn thu một cái tiểu sư đệ, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cũng không có cùng chúng ta cùng nhau trở về, mà là cùng hắn nương cùng nhau lên đường. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Xem ra, hắn nương thực xuất ruột hồi yêu giới A. Nhĩ lăng nghe được nàng lời nói, trừng lớn đôi mắt, tiêu lên, tiểu sư muội, kia có thể kêu tiểu sư đệ sao? Dù sao nhìn đến hắn kia khổ người, ta là kêu không được. Kêu không được, hắn cũng là tiểu sư đệ. Tiêu dĩ mặt nói, đi thôi chúng ta đi đem hắn tiếp trở về hắn một cái tiểu sư đệ nơi nào dùng đến chúng ta đều đi tiếp rối loạn bối phận nhĩ lăng nói thầm ai tựa như ngươi nói lại xấu cũng là chúng ta sư đệ ngươi đi đem hắn mang tiến vào chúng ta đi tìm đại sư huynh nói hạ chuyện này cũng là vậy các ngươi đi đại điện chờ xem ta trong chốc lát dẫn hắn đi gặp các ngươi các ngươi nhưng đến đem lễ gặp mặt chuẩn bị tốt tiêu dĩ mạt nói xong làm độc cô vân ở trong sân bồi nhất nhất ăn cơm sáng chính mình đi dưới chân núi Dương Nguyên rất là bất an mà tại chỗ xoa xoa tay, xem ra ở xa lạ địa phương hắn vẫn là thực khẩn trương. Hắn bên người đệ tử nói với hắn lời nói, ý đồ giảm bất hắn khẩn trương, nhưng là cũng không có cái gì dùng. Thằng đến nhìn đến tiêu dĩ Mạt xuống dưới, hắn mới thả lỏng lại, chạy nhanh chiều nàng chạy qua đi. Chương 684 luyên sáng nay, ghét biệt ly, 11. Tiêu dĩ Mạt nhìn đến lôi kéo chính mình cổ tay háo, một bộ chấn kinh bộ dáng Dương Nguyên, khẽ thở dài một cái. Thật không biết, Hắn nương trước kia cùng hắn là như thế nào sinh hoạt, làm như thế sợ hãi cùng người tiếp xúc. Bất quá cũng là, lấy con mẹ nó thân phận, nếu như bị người phát hiện, chỉ sợ sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cho nên từ nhỏ liền dẫn hắn tránh người, mới có thể làm hắn như vậy nhắc gan. Tên kia dẫn đường đệ tử nhìn đến tiêu dĩ mạc, hành lễ, gặp qua tiểu sư thúc. Tiêu dĩ mạc nhận được hắn là nguyên xanh phía dưới đệ tử, chiều hắn gật gật đầu, hỏi, đã gặp qua tông chủ. Đúng vậy. Sư tổ nói. Tiểu sư Thúc Nếu là hạ sư tổ thu đệ tử, kia đó là thư đạo phong đệ tử, không cần nói thêm cái gì, làm đệ tử đưa đến nơi này tới. Thêm kia đệ tử đáp. Vất vả ngươi. Ngươi trở về phục mệnh đi. Tiêu dĩ mặt lấy ra một cái túi tiền cho hắn. Kia đệ tử kinh ngạc nhìn nàng một cái, thấy nàng mỉm cười hai mắt, đôi tay tiếp nhận túi tiền, trở về phục mệnh. Chờ ngươi nọ rời đi, giữ nguyên mới buông ra nàng cổ tay áo nói, sư tỷ, nơi này có thật nhiều người. Ân. Thái Nhất Tông là có rất nhiều người. Tiêu dĩ mặt chiều hắn chân ăn cười, chờ ngươi theo chân bọn họ ở chung lâu rồi, liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Ấn ơn. Nàng lời nói, hắn là tin tưởng. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp ba vị sư minh. May mắn ngươi tới thời gian tương đối thích hợp, lại muộn một ít, bọn họ liền phải đi tìm sư phó. Tiêu dĩ mạc hướng trên núi đi đến, giữ nguyên chạy nhanh đi theo nàng cùng nhau. Nga. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đến Thái Nhất Tông tới ngươi nương đâu? Ta cùng nương bốn dĩ cũng không sốt ruột, nhưng là trước hai ngày đột nhiên có người tới tìm nương. Nương liền làm hắn xé rách không gian, trực tiếp mang theo ta lại đây. Hôm nay sáng sớm, nương thấy ta tiến thái nhất tông, liền cùng người nọ rời đi. Xé rách không gian. Xem ra tới tìm nàng người thực lực rất mạnh a, Là yêu thú hóa hình sao. Nàng nghe ra hắn lời nói thương cảm, nói, nếu người đến nơi đây tới, phải hảo hảo ở chỗ này tu luyện. Chờ người biên cường, liền có thể đi giúp người mẫu thân. Ân ân. Ta đã biết. Hai người bước lên bậc thang, đi rồi một hồi lâu cũng chưa nhìn đến có người. Dư Nguyên có chút tò mò mà nói, ta xem địa phương khác đều rất nhiều người, chúng ta như thế nào lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy người. Mặt khác phong nhân số đông đảo, chậm thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn. Bất quá chúng ta thư đạo phong chỉ có sư phụ, ba cái sư minh, nữ nhi của ta cùng ta thị nữ cùng với mấy cái xử lý ngọn núi đệ tử, cho nên chúng ta nơi này rất khó sẽ nhìn đến người. Dư Nguyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra không cần lập tức đối mặt rất nhiều người liền hảo tiêu dĩ mạt mang theo hắn đi đại điện ba cái sư huynh đã ngồi ở từng người vị trí thượng tiêu dĩ mạt chiều ba người hành lễ sau đó đối dư nguyên giới thiệu đây là đại sư huynh xanh đen đây là nhị sư huynh nhĩ lăng đây là tam sư huynh hàn hy dư nguyên nhất nhất chiều ba người hành lễ hô dư nguyên gặp qua đại sư huynh nhị sư huynh tam sư huynh xanh đen một quyển kinh tế gật gật đầu ném cho hắn một cái hộp nói ba ngày sau lại tàng thư các làm cơ sở nhiệm vụ Dư Nguyên không biết cơ sở nhiệm vụ là cái gì, bất quá vẫn là thuận theo đồng ý. Nhĩ Lăng cũng cho hắn một cái lễ gặp mặt, từ vẻ mặt của hắn tới xem, nhẫn có chút vất vả. Nếu Dư Nguyên không phải tiểu sư đệ, hắn phỏng trừng trực tiếp đem người chụp phi, liền không cần như vậy bị tội. Hiện tại hắn là nhà mình tiểu sư đệ sao, vẫn là có thể nhịn một chút. Hắn hi vẫn là cười như tắm mình trong gió xuân, nhưng là cặp kia hổ ly trong mắt lộ ra tinh quang. Hắn nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, tiêu dĩ mặt liền minh bạch hắn ý tứ. Trường 685 Luyên sáng nay, ghét biệt ly, 12. Gặp qua ba cái sư huynh sau, Hàn Hy cùng tiêu dĩ mặt vì hắn an bài một chỗ sân, ly đến tiêu dĩ mặt bọn họ nơi địa phương có vài phần chung lộ trình. Bất quá này đã là gần nhất sân. Tiêu dĩ mặt thế hắn đem sân giàn xếp hảo, dặn do hắn nghỉ ngơi, không cần quên 3 ngày sau cơ sở nhiệm vụ sau, mới cùng Hàn Hy rời đi. Tiểu sư muội đối tiểu sư đệ hiểu biết nhưng nhiều. Hàn Hy hỏi, tiêu dĩ mặt hiểu rõ, liền biết hắn sẽ hoài nghi. Có một ít hiểu biết. Tam sư huynh muốn hỏi cái gì? Sư phụ vì cái gì sẽ thu tiểu sư đệ? Muốn nhận liền thu nha? Này không phù hợp sư phụ phong cách. Hàn Hy không tin, sư phụ tuy rằng không giống nhị sư huynh như vậy nha khống, nhưng là tiểu sư đệ ngoại hình cũng sẽ không nhập sư phụ mắt. Hơn nữa, tiểu sư đệ tuổi khá lớn, thực lực lại không cao lắm, này thiên phú cũng không phải làm người kinh diễm, ít nhất không kinh diễm đến có thể làm sư phụ xem nhẹ hắn ngoại hình. Cho nên, tất nhiên có mặt khác nguyên nhân làm hạ thiên nguyện ý thu dư nguyên vị độ đệ. Tiêu Dĩ Mạt nhìn đến hắn đáy mắt nghi hoặc, cười đến thực vui vẻ, "Sư phụ thu tiểu sư đệ, xác thật là có chính hắn nguyên nhân." "Mà này nguyên nhân sao? Ta cũng không thể tùy tiện nói. Ngươi không phải muốn đi gặp sư phụ sao? Đi hỏi sư phụ đi." Nhìn đến Hàn Hi rõ ràng sửng sốt biểu tình, Tiêu Dĩ Mạt cười đến càng cao hứng, chiều hắn chớp chớp mắt sau, xoay người tiếp tục đi rồi. Làm ngươi ngày thường một bộ hồ ly bộ dáng, không phải cái gì đều có thể đoán được sao? Vậy tiếp tục đón nha. Loại này tò mò lại không thể loại cảm giác, cũng là thời điểm làm hắn cảm thụ cảm thụ. Hắn hi nhìn tiêu dĩ mặt ở phía trước hừ nổi lên tiểu khúc nhi, bất đắc dĩ nhìn trời. Nhìn đến hắn ăn mệt, nàng liền cao hứng như vậy. Tính, nàng nếu cao hứng như vậy, vậy làm nàng duy trì này phân hảo tâm tình đi. Dù sao nhìn thấy sư phụ sau, bọn họ giống nhau có thể biết được nguyên nhân. Bọn họ đi tìm xanh đen cùng nhĩ lăng, ba người đều không cần như thế nào thu thập, trực tiếp liền phải rời đi. Xanh đen đem tàng thư các chìa khóa cho tiêu dĩ mạt, dặn do nói, tiểu sư đệ cơ sở nhiệm vụ, hiện tại chỉ có thể giao cho ngươi. Ngươi biết như thế nào làm đi. Tiêu dĩ mạt gật đầu tiếp nhận chìa khóa. Lúc trước nàng là như thế nào làm, nàng làm dư nguyên như thế nào làm là được. Ngươi trước làm hắn sửa sang lại tàng thư các liền có thể. Chúng ta lần này đi hẳn là không dùng được bao nhiêu thời gian, đến mặt khác hẳn là có thể chờ đến chúng ta trở về. Xanh đen vẫn là không yên tâm nàng, nói. Tiêu dĩ mặt cười mà không nói. Đại sư huynh đây là cảm thấy dư nguyên tương đối buồn, cửa thứ nhất đều sẽ làm được bọn họ trở về. Xem ra, bọn họ cũng tại hoài nghi hạ thiền vì cái gì sẽ thu dư nguyên làm tiểu sư đệ đâu. Đại sư Vinh nhị sư Vinh tam sư Minh, các người yên tâm đi tìm sư phó đi. Ta sẽ đem thư đạo phong chăm sóc hảo, đem nội môn đại hội so hảo, đem tiểu sư đệ cũng xem trọng. Ân, hết thảy liền giao cho ngươi. Ba vị sư Vinh ở bên ngoài hết thể cẩn thận nàng đem ba người đưa đưa thư nói phong, bọn họ đối tiêu dĩ mặt vẫn là thư kiên tâm, rứt khoát mà rời đi. Tiêu dĩ mặt trở về, độc cô vân ở bồi nhất nhất chơi, thấy nàng trở về, cha con hai cùng nhau xoay đầu tới. Một lớn một nhỏ hai trương kinh diễm mặt cùng nhau cười tủm tỉm nhìn nàng, làm nàng trong lòng lấm áp. Vội xong rồi, ân, tạm thời không có việc gì. Tiêu dĩ mặt nói, các ngươi đang làm cái gì đâu? Ta ở giáo cha chơi cờ. Tiêu dĩ mặt đi qua đi, nhìn đến lộn xộn bàn cờ. Nhướng mày, ngươi dạy cha ngươi chơi cờ. Đúng rồi, ta sấm tân quy tắc. Mẫu thân ngươi muốn hay không học? Ha ha, mẫu thân còn có việc, ngươi dạy cha ngươi chơi thì tốt rồi. Tiêu dĩ mặt nói xong cho độc cô vân một cái đồng tình ánh mắt. Lúc này, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh từ nơi không xa chuyển tới, đem ba người giật nảy mình. chương 686 Luyên sáng nay, GetBilly, 13. Tiêu nhắc nhất, nhất nhìn nổ mạnh tới địa phương, nói, mẫu thân, bên kia làm sao vậy? Hẳn là ngươi tiểu sư thúc bên kia. Tiêu dĩ mạt nói. Tiểu sư thúc. Tiêu nhất nhất tinh thần tỉnh táo. Mẫu thân, tiểu sư thúc tới khẳng định cái gì đều không thói quen. Chúng ta đi xem đi. Hảo. Tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân mang theo tiêu nhất nhất qua đi. Đầu tiên nhìn đến chính là hừng hực tiêu đốt nhà ở. Hoa, tiểu sư thúc đây là làm sao vậy? Gần nhất liền bắt đầu thiêu phong ở. Tiêu nhất nhất tò mò mà nói. Tiêu dĩ mạt đi vào, nhìn đến đứng ở trong viện dư nguyên, nói. Ngươi đây là đèn phòng bếp tiêu. Dư nguyên ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta có điểm đói bụng, tưởng lộng điểm ăn. Ngày thường xem nương làm rất đơn giản, không nghĩ tới như vậy khó. Là ta sơ sót, không chú ý tới điểm này. Tiêu dĩ mặt nói, đi ta sân, làm hạ vũ cho ngươi làm ăn đi. Tiêu nơi này làm sao bây giờ? Dư nguyên nhìn hừng hực lửa lớn, cảm giác chính mình sân đều phải khó giữ được. Tiêu dĩ mặt tùy tay vung lên, điểm điểm linh vũ lưu loát rơi xuống, đem phòng bếp ngọn lửa tới di làm nó không đến mức đem toàn bộ sân đều thiêu. Dư lại làm phía dưới đệ tử báo đi sự vụ đường, bọn họ sẽ đến cho ngươi sửa chữa. Ngươi trước cùng chúng ta trở về đi. Tiêu dĩ mặt mang theo dư nguyên đi chính mình sân, làm thu nguyệt cho hắn làm ăn. Nghĩ đến hắn nương trên danh nghĩa là đem hắn giao cho sư phụ, trên thực tế là phó thác cho chính mình, liền nói, nhất nhất mỗi ngày đều phải ăn cơm, ngươi về sau đến nơi đây tới cùng nàng cùng nhau ăn, làm thu nguyệt nhiều là một chút. Có đôi khi nhất nhất không ở. Thu nguyệt cũng sẽ làm một ít bị, ngươi cũng có thể làm nàng cho ngươi nhiều làm chút chính mình cầm. Hảo, dư nguyên không cự tuyệt, hắn cũng không biết vì cái gì người khác đều không cần ăn cái gì, hắn không ăn cái gì liền sẽ đói, còn làm tiêu dĩ mặt cho hắn nhìn nhìn có phải hay không thân thể không thích hợp. Tiêu dĩ mặt cũng không có động, cười nói, có chút chính là thích ăn đồ vật, này cũng không phải bệnh gì. Thân thể hắn cùng thường nhân không giống nhau, tự nhiên không thể lấy thường nhân tiêu chuẩn tới cân nhắc. Bất quá nếu nhiều năm như vậy hắn nương đều không có nói cái gì, thuyết minh vẫn là bình thường. Dư nguyên nguyên bản còn có chút lo lắng, nghe được nàng nói như vậy, lập tức không dối dám vấn đề này, yên tâm mà ăn lên. Mặt sau nhật tử, tiêu dĩ mạt quá còn tính hài lòng, ngày thường cùng độc cô vân hạ chơi cờ, tâm sự, giáo giáo tiêu nhất nhất dược lý gì đó, lại mang theo nàng chơi, dư lại chính là giám sát dư nguyên làm cơ sở nhiệm vụ. Nhìn đến dư nguyên đối với những cái đó kệ sách phát ốc, Một cái không cẩn thận liền đem sở hữu kệ sách đều lộng đổ, mặt trên thư toàn bộ hỗn làm một đoàn, nhìn đến tiêu dĩ mặt còn thực ủy khuất mà nói, ta cái đầu khá lớn, một chạm vào chúng nó liền đảo. Tiêu dĩ mặt đỡ chán ngửa mặt lên trời, đại sư huynh ở phương diện này trực giác vẫn là thực chuẩn. Vì thế, lại thu thập mấy thứ này, lại hoa mấy ngày. Nhật tử liền ở như vậy cười vui cùng bất đắc di trung lặng yên lướt qua, đảo mắt liền đến nội môn đại hội nhật tử. Thư đạo phong liền nàng một người. Cho nên những cái đó sự tình nàng đều không cần đi quảng, mặt khác ngọn núi đều toàn bộ an bài hảo, liền nàng muốn tham gia cái gì thi đấu, cái gì thời gian đi tham gia thi đấu, đều cho nàng đưa đến trên tay. Nàng chỉ cần đến lúc đó ra cá nhân thì tốt rồi. Đại hội bắt đầu ngày thứ nhất, nàng mang theo độc cô vân tiêu nhất nhất còn có thừa nguyên đi nhìn. Giữ nguyên đối mặt như vậy náo nhiệt trường hợp vẫn là có điểm hoàng hốt, bất quá so với trước kia vẫn là hảo rất nhiều, hơn nữa có tiêu nhất nhất bồi hắn, hắn cũng không thể biểu hiện ra thực hoảng loạn. Tiêu dĩ mạt mang độc cô vân đi gặp trường bối, trở về vừa lúc nhìn đến tiêu nhất nhất một quyền đem một cái xa lạ thiếu niên đánh bay. chương 687 luyến sáng nay, ghét biệt ly, 14. Cái kia thiếu niên thân thể bay hơn 10 mét mới dừng lại tới, tuy rằng ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, Mà kia thiếu niên người bên cạnh, đều chạy đến tiêu nhất nhất phía trước, thần sắc không tốt. Độc cô vân muốn qua đi, bị tiêu dĩ mạt giữ chặt. Nhìn kỹ hắn nói, nàng chính mình sự tình, muốn cho nàng thói quen chính mình đi giải quyết. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi yên tâm, ở trong tông môn, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Độc cô vân ngấm lại cũng là, chính mình ở chỗ này, tất nhiên sẽ không làm người thương đến nàng. Nhóc con, ngươi thế nhưng đánh người. Trong đó một thiếu niên nói, đánh người lại làm sao vậy? Ai cho các ngươi miệng như vậy xú? Các ngươi nếu là lại nói như vậy thô tục, ta liền đem các ngươi hàm rằng toàn bộ gõ không có. Về sau nói chuyện lòng gió, ta xem các ngươi còn như thế nào xuất khẩu thành dơ chúng ta bất quá nói đại lời nói thật mà thôi người này sắc thật lớn lên tựa như đại hùng giống nhau xấu hắn chặn chúng ta xem thi đấu còn không thể nói một câu phi ngươi mới lớn lên xấu ngươi cả nhà đều lớn lên xấu ta tiểu sư thúc nhà này cường tráng mặt so các ngươi đẹp nhiều liền các ngươi này mấy viên đậu giá còn dám nói ta tiểu sư thúc xấu tin hay không ta tấu các ngươi xấu đến cha mẹ đều không quen biết chỉ bằng ngươi tay nhỏ chân nhỏ nhi tiểu nữ hoa ngươi mới vài tuổi Liền dám nói như vậy mạnh miệng. Hôm nay ta nhất định phải thay thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo giáo ngươi. Ngươi tính cái thứ gì? Xem ta vô địch xét đánh quyền. Tiêu Nhất Nhất kén nắm tay liền phải tiến lên, lại bị Dư Nguyên một phen giữ chặt. Ngươi đừng đi, tiểu tâm bị thương. Dư Nguyên nhìn Tiêu Nhất Nhất, trong lòng rất là cảm động. Nàng đối hắn giữ gìn, làm hắn cảm thấy tâm đều mềm. Không được, những người này không thu thập sẽ không nghe lời. Tiêu Nhất Nhất nói. Muốn đi cũng là ta đi. Ngươi nếu là bị thương, sư tỷ sẽ đau lòng. Hán tưởng nói chính là, ngươi như vậy tiểu, liền không cần đi đánh. Không được. Những người này chính là một ít nại hoa, ngươi là có thân phận người, theo chân bọn họ tiểu hoa nhi đánh, sẽ bị người lên án. Tiêu nhất nhất nói, tiểu sư thúc, ngươi đến mặt sau đi đứng, nơi này sự tình giao cho ta tới liền hảo. Một ít tiểu thí hài nhi, ta còn không bỏ ở trong mắt. Người chung quanh nghe được nàng lời nói, đều là vô ngữ. Nàng mới là nơi này thoạt nhìn nhỏ nhất hảo không? Một ngụm một cái tiểu nại hoa, tiểu thí hài nhi, có biết hay không thực không khỏe a Tiêu dĩ mà thực vô ngữ, độc cô vân lại rất cao hứng. Nhà hắn bảo bối nữ nhi, tự nhiên chính là như vậy cường thế. Bất quá nàng lời nói cũng có nhất định đạo lý, những cái đó đều là tiểu hài tử, nếu là dư nguyên động thủ, mặc kệ có lý không lý, đều sẽ mất thân phận. Hơn nữa có thể ở như vậy nhật tử đến nơi đây tới, không phải thái nhất tông phụ thuộc tông môn gia tộc chính là quan hệ cực hảo Tông Môn. hắn lớn như vậy một người, động thủ đi đánh, Tông Môn cũng không hảo cho người ta giao đái. Nếu là đối phó một đám thiếu niên sao, kia tự nhiên là làm cùng thế hệ người đi đánh. Cho nên, kỳ thật tiêu nhất nhất ra mặt là tốt nhất, như vậy cũng chỉ là tiểu bối chi ra nồng ý. Lao đại, Lao đại! Ai dám đánh chúng ta Lao đại? Bốn cái thiếu niên ồn ào chạy tới, đi vào tiêu nhất nhất phía sau, hưng phấn mà nói, Lao đại, là muốn đánh nhau sao? Chúng ta tới giúp người. Những người này, dám can đảm vũ nhục ta tiểu sư thúc, còn đối ta khẩu suất cùng luôn. hôm nay nhất định phải tấu bọn họ cha mẹ đều không quen biết, đã biết sao. Tiêu nhất nhất đôi tay chống lạnh một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Tuân mệnh. Có tiêu nhất nhất mệnh lệnh, kia bốn cái thiếu niên không hề sợ hãi mà chiều đối diện người nhào tới. Chương 688 Luyên sáng nay, Gatbilly, 15. Thái nhất tông bên này bốn cái thiếu niên, đối diện có tám thiếu niên, một đám tiểu hài tử vận đánh vào cùng nhau kia mấy cái tiểu hải tử chỉ sợ không phải phía dưới phụ thuộc tông môn hoặc gia tộc. Tiêu Dĩ Mạt khẳng định nói, cùng tiêu nhất nhất cùng nhau đánh nhau người tuy rằng không phải đặc biệt lợi hại nhưng là lại là các phong trưởng lão đường chủ hậu bối, bọn họ ở tông môn đều là có phong phú tu luyện tài nguyên, thực lực ở cùng thế hệ chung cũng coi như là người xuất sắc. Hơn nữa đối diện người đâu, tuổi theo chân bọn họ không sai biệt lắm, tu vi lại so với bọn họ cao một tí xíu, nay không phải một cái càng nhỏ yếu thế lực có thể bồi dưỡng ra tới. Quản bọn họ là nơi nào, chọc chúng ta khuê nữ, giống nhau muốn thu thập. Độc cô Vân một chút không quan tâm những người này thân phận, hắn chỉ quan tâm nhà mình khuê nữ có thể đánh qua sao. Ân, không đem thư đạo phong để vào mắt, tùy ý vũ nhục sát thật muốn trả giá một ít đại giới mới được. Tiêu dĩ mạt lập tức liền đem độ cao tăng lên lên đây. Thái nhất tông thư đạo phong, đó là rất nhiều người đều không muốn đi chọc địa phương, bởi vì bên trong người đều là chút quái vật, còn đều là tính tình không bình thường lại bên vực người mình quái vật. Bốn cái thiếu niên căn bản không phải kia tám người đối thủ, tuy rằng thành công đem đối phương mặt tấu hai quyền, chính mình cũng bị đánh trúng. Ở một bên tiêu nhất nhất vừa thấy, hét lớn một tiếng các ngươi tránh ra, sách theo nắm tay chính mình thượng. Nàng tốc độ thực mau, ra quyền chiêu thức cũng ngủ đùn không dứt, đánh vào trên người lại đau, kia tám hài tử thực mau liền chống đỡ không được, tất cả đều bị nàng đánh quỷ dạp trên mặt đất khóc giống. Trong lúc nhất thời, nơi này nhiều lần trên đài thi đấu thi đấu còn dẫn người chú ý. Tiêu nhất nhất thấp bé thân thể đứng ở bọn họ trung gian, vừa lòng mà nhìn chính mình thành quả, đối che lại thân thể đứng ở một bên bốn cái thiếu niên nói, cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, đại nhân muốn bả mặt, còn luôn là không nhớ được. Lão đại, nơi nào là chúng ta không nhớ được, là bọn họ so với chúng ta lợi hại. Có người nhỏ giọng kháng nghị. Vậy nỗ lực cho các ngươi so với bọn hắn lợi hại hơn. Tiêu nhất nhất nói xong, nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân, chiều bọn họ đi qua đi. Không nghĩ mới đi đến một nửa. Một đạo uy áp đột nhiên từ một cái đỉnh núi chút xuống mà xuống, vẫn là hướng tới tiêu nhất nhất một người đi. Ai dám? Độc cô vân một cái lắc mình, đột nhiên xuất hiện ở tiêu nhất nhất bên người, tùy tay vung lên, một đạo càng vì cường đại huy áp chiều cái kia phương hướng phản xạ trở về. Mọi người đều bị này biến cô kinh ngạc đến ngây người, liền trên đài thi đấu tỉ thí đều tạm dừng xuống dưới. Ai dám thương ta vạn linh tông đệ tử? Hét lớn một tiếng từ chủ trên núi truyền xuống tới, tiếp theo hai cái lao giả phi thân mà xuống. Một ít tuổi trẻ người cũng từ các nơi tái đài bay qua tới, cùng nhau dừng ở phía trước. Các ngươi là thái nhất tông cái nào phong phía dưới người, cũng dám khi dễ ta vạn linh tông người. Một nữ tử nhìn thấy chính mình hài tử bị đánh, ôm lấy hắn, chiều độc cô vân quát. Lúc này, Nguyên Xanh cũng mang theo tiếu lỗi bọn họ bay lại đây. Tiêu nhất nhất nguyên bản đứng ở độc cô vân bên người, nhìn đến Nguyên Xanh, trong mắt xoay chuyển, lập tức bổ nhào vào Nguyên Xanh bên người, ôm chặt hắn chân, khóc hô, tông chủ sư tổ. Bọn họ thật nhiều người đánh nhất nhất, nhất nhất sợ quá. Nguyên xanh bị tiêu nhất nhất ôm lấy chân nháy mắt trở nên cứng đờ. Hắn cúi đầu, nhìn đến tiểu gia hỏa ngưỡng mặt vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, thật đúng là bài trừ hai giọt nước mắt sắt ở quần áo của mình thượng, tức khắc đẩy mặt hát tuyến. Thái nhất tông tiểu ma vương cũng sẽ sợ hãi. Vừa rồi xem ngươi đánh người thời điểm nhưng dũng mãnh, trong lòng chửi thầm về chửi thầm, hắn vẫn là sờ sờ nàng đầu, nói, có tông chủ sư tổ ở, không ai có thể khi dễ ngươi. Chương 689 luyến sáng nay, ghét biệt ly, 16. Nguyên sinh lời này vừa ra, vạn linh tông người sắc mặt toàn khó coi. Nguyên tông chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Vừa rồi nói chuyện nữ tử lạnh giọng chất vấn, nàng đánh ta hải nhi, ngươi còn nói là chúng ta khi dễ nàng sao? Nàng bất quá là một cái tiểu hải tử, xuống tay có thể có bao nhiêu trọng? Tiếu lỗi hử lạnh. Nàng cũng không phải là giống nhau hải tử, nàng ở không đến một chén trà nhỏ công phu, liền đem khánh nhi mấy người toàn bộ đánh ngã. Đây là các ngươi thái nhất tông đạo đãi khách sao. Các nàng đều sáng sớm phát hiện phía dưới có động tĩnh, nàng vừa rồi ngồi ở nhất bên ngoài, là thấy được chính mình nhi tử cùng mặt khác vài người cùng nhau vây quanh bốn cái thái nhất tông đệ tử ở đánh, nàng thấy bọn họ có ưu thế, liền không quảng. Ai ngờ, bất quá ngắn ngủn vài phút, nàng lại nhìn đến, chính là con của hắn cùng với tông môn đệ tử đều bị đánh quỷ dạp trên mặt đất hình ảnh. Thu vi càng cao, mang thai càng khó. Nàng thật vất vả có cái hài tử, yêu thương đến cực điểm mới có thể mang ra tới dần dần việc đời, nào biết vừa ra tới đã bị người đánh mặt mũi bầm dở. Nàng tức giận không thôi, mất lý trí, giơ tay liền chiều kia nha đầu độc thủ. Nếu thật là một cái tiểu hải tử, thừa nhận nàng nguy áp, tuyệt đối sẽ trọng thương, thậm chí khả năng mất mạng. Ai ngờ, một cái nam tử đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, chẳng những tiếp được nàng nguy áp, còn phản kích trở về. Kia cũng trước đến khách nhân có khách nhân bộ dáng mới được. Tiêu Dĩ mặt đi ra, đi vào độc cô vân bên người, nói Các ngươi khinh người ở phía trước, chúng ta đánh trả ở phía sau, có gì không đúng. Đừng tưởng rằng sư phụ ta không ở, các ngươi liền có thể tùy ý vũ nhục ta phong đệ tử. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên sinh hỏi, dĩ mạc, ngươi tới nói. Là, sư thúc. Tiêu dĩ mạc chắp tay, sau đó nhìn kêu mấy cái hài tử, nói, nhất nhất muốn nhìn thi đấu, tiểu sư đệ liền mang theo nàng đến nơi đây tới. Bọn họ lại đây sau chỉ chốc lát sau, liền nghe được có tiểu hài tử ở nhục mạ tiểu sư đệ. Nhất nhất khí bất quá, liền đỉnh trở về, ai ngờ đối phương làm trầm trọng thêm, mấy cái hải tử mới đánh lên. Bậy bạn, ta tông đệ tử mới sẽ không làm ra như vậy sự tình. Có hay không bậy bạn, Ngươi hỏi một chút bọn họ sẽ biết ta. Bọn họ tám người, đánh không lại 5 cái so với bọn hắn tiểu nhân. Tiêu dĩ mạt hừ lạnh một tiếng, nguyên bản ta tiểu sư đệ bị mắng, lý nên phản kích, nhưng là niệm ở đối phương là tiểu hải tử, mới không ra tay. Nữ nhi của ta cũng nói. Đây là bọn họ hài tử chi gian sự tình, không cần đại nhân ra tay. Không nghĩ tới, tiểu hài tử đều minh bạch đạo lý, có chút người chính là như vậy không biết xấu hổ. Nghĩ đến công hướng nhất nhất công kích, nàng liền rất là sinh khí. Nếu không phải độc cô vân đem công kích tiếp được, muốn tiêu nhất nhất bị đánh trúng, bất tử cũng tàn. Những người này là tưởng đối tiêu nhất nhất ra tay tàn nhẫn. Sư phụ ta nói, hắn không ở thời điểm, muốn ta chiếu cố hảo tiểu sư đệ, bảo vệ tốt thư đạo phòng không được bị người ngoài khi dễ đi. Hiện tại, ngươi tông nhục mạ ta tiểu sư đệ trước đây, ý đồ thương nữ nhi của ta ở phía sau. Ngươi nói, các ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái giao đái? Nàng lạnh giọng chất vấn. Thư đạo phong. Vạn linh tông người nghe được thư đạo phong ba chữ, liền có chút đau đầu. Vạn linh tông vạn năm trước chính là từ Thái nhất tông phân liệt đi ra ngoài, tự nhiên chi đạo thư đạo phong ở Thái nhất tông địa vị. Nếu là giống nhau ngọn núi, bằng vào bọn họ hiện tại địa vị còn có thể muốn Thái Nhất Tông người cấp cái giao đái. Chính là là Thư Đạo Phong, Thái Nhất Tông lần này chỉ sợ sẽ không giúp chính mình. Phân liệt ra tới những cái đó Tông Môn đều biết, Thư Đạo Phong, ở Thái Nhất Tông đó là nhất không nói lý địa phương. chương 690 liên sáng nay, Ghét Biệt Ly, 17. Quả nhiên, nghe xong Tiêu dĩ mặt nói, Nguyên Xanh bọn họ vừa rồi còn có chút xin lỗi, hiện tại đã không có, thậm chí đều có chút mặt lạnh Thật là như vậy. Nguyên Xanh hỏi Tiêu Nhất Nhất. Tiêu Nhất Nhất gật gật đầu. Chỉ vào nữ tử ôm thiếu niên, chính là hắn mắng tiểu sư thúc. Ngũ trưởng lão, chuyện này, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái cách nói? Tiếu lôi nói, muốn nói đánh người, là các ngươi người nhục mạ trước đây. Muốn nói bị lớn hiếp nhỏ, cũng là các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi là khách nhân, liền có thể tùy ý khinh lục ta tông đệ tử. Các ngươi, thất trưởng lão, cầm đầu lão giả uống trụ nàng, sau đó chiều nguyên xanh chắp tay, lần này sự tình là chúng ta không đúng. Đây là một ít tiểu ngoạn ý nhi, cấp tiêu cô nương áp áp kinh. Hắn lấy ra mấy viên màu trắng ngà hạt châu đi qua đi đưa cho tiêu nhất nhất. Tiêu nhất nhất không đi tiếp, hướng Nguyên Xanh trên người rụt rụt, rất là sợ hai bộ dáng, làm ngũ trưởng lao rất là xấu hổ. Nguyên Xanh hống hống nàng, nếu là cho ngươi chơi, vậy ngươi liền cầm. Tiêu nhất nhất lúc này mới nhận lấy. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc Nguyên Xanh thái độ, đánh giá một phen vạn lình tông người, đi qua đi ruôi tay, tông chủ sư tổ còn có việc. Chúng ta liền không cần quấy rầy bọn họ. Ý tứ là, chuyện này liền như vậy bóc đi qua. Những cái đó bị tấu thiếu niên, rất là không cam lòng, nhưng là nhà mình trưởng bối ở chỗ này, cũng không dám lô mãng. Nguyên sinh thực vừa lòng tiêu dĩ mặt biểu hiện, chiều nàng đầu đi một cái tán dương biểu tình, sau đó mang theo vạn linh tông người trở về chủ phong. Những cái đó thiếu niên trước khi đi còn chiều tiêu nhất nhất hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiêu nhất nhất chiều bọn họ vây vây nắm tay. Không phục. Lại đến đánh một hồi A. Những người đó sắc mặt biến đổi, chạy nhanh lưu. Suy, người nhát gan. Tiêu nhất nhất khinh thường mà nói. Nàng đem hạt châu cấp tiêu dĩ mặt xem, nói, nương tử, cái này là thứ gì? Là tụ linh châu, đeo ở trên người, có thể cho chung quanh linh lực càng nồng đậm, có trợ giúp tu luyện. Tiêu dĩ mặt nói. Tiêu nhất nhất gật gật đầu, từ trên người nàng xuống dưới, đem tụ linh châu cho bên cạnh mấy cái thiếu niên. Nột, ra chúng ta cùng nhau đánh, đồ vật cũng cùng nhau phân. Các ngươi quá yếu trở về vừa lúc dùng cái này hảo hảo tu luyện biết không kia giao huấn bộ dáng thật đúng là có đại tỷ đại phong phạm. ân ân chúng ta đã biết những cái đó thiếu niên đều gật gật đầu kích động mà tiếp nhận tụ linh châu thì trở về phải hảo hảo tu luyện hiện tại còn muốn lao đại giúp bọn hắn bọn họ về sau cũng muốn bảo hộ lao đại mà những cái đó thiếu niên trường bối nhìn thấy tiêu nhất nhất thế nhưng đem tụ linh châu phân cho chính mình hậu bối cũng thật cao hứng kia chính là tụ linh châu a Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đổ vật. Xem tiêu dĩ mạt thuận miệng liền nói ra nó lai lịch, thuyết minh là biết nó chân quý. Như vậy thứ tốt, nói cho liền cho. Hảo, thi đấu tiếp tục. Trên đài thi đấu, trọng tài đối xem náo nhiệt hai người nói. Khu khu, mọi người lúc này mới nhớ tới, này vẫn là tại nội môn đại hội thi đấu trong sân đấu. Tiêu nhất nhất lại chạy tới tìm Dương Nguyên, bò đến hắn trên lưng đi xem thi đấu.